Quý Thục Bình phản ứng rất lớn, nàng trả lời quá nhanh, quá kiên quyết, Quý Thục Hiền trong lòng càng thêm hoài nghi. Đại tỷ, người kia là ai nha? Ta nhận thức sao? Đại tỷ, kết hôn loại chuyện này, muốn xem ngươi cá nhân, ngươi nếu là cảm thấy người không tồi, các ngươi hai cái thích hợp, vậy có thể tiếp xúc nhìn xem. Quý Thục Hiền nói nhìn về phía Quý Thục Bình. Quý Thục Bình hít sâu, ngăn chặn trong lòng ý tưởng nói, ta biết, ta sẽ hảo hảo suy xét. Nghe xong Quý Thục Bình nói, Quý Thục Hiền khép lời. Cho nên thực sự có người này, là ai nha? Người không quen biết, không nói việc này, liêu điểm khác. Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền nói lên trường học, chút sự tình. Nói lên trường học sự tình, Quý Thục Hiền cũng không lại truy vấn Quý Thục Bình sự tình, mà là cùng nàng cùng nhau nói lên trường học sự tình. Quý Thục Hiền bọn họ bên này ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài Lương Thế Thông bọn họ đều ở nỗ lực làm việc. Không biết có phải hay không nhạc phụ cùng hài tử cứu cứu ở, Lương Thế Thông làm việc thời điểm so ngày thường nhanh rất nhiều. lương thế thông làm việc vốn dĩ liền rất mau hắn hôm nay làm việc tốc độ còn so ngày thường nhanh chút này còn chưa tới buổi trưa hắn liền bái hảo hơn phân nửa mà quý thắng hàng cùng quý phụ đem hắn bái mà toàn bộ đều rót minh huy ở phía sau đem bọn họ bái tốt mà toàn bộ giải lên đồ ăn hạt giống còn giữ lại nửa mà không bái quý phụ nhìn về phía lương thế thông kia một mảnh mà muốn bái sao lương thế thông nhìn về phía quý phụ chỉ vào thổ địa lắc đầu kia khối trước không lột, miếng đất kia trung đậu que giữa chuột Cả tím linh tinh, trong nhà không có đồ ăn hạt giống, ngày mai đi mua, có đồ ăn hạt giống lại loại. Quý phụ gật đầu, ân chính mình trồng rau không tồi, nhiều loại đi Quý thắng hàng ở một bên nói tiếp nói, đến lúc đó chúng ta lại đầy hái rau ăn. Lương thế thông câu môi, hảo, ta cùng thuộc Hiền đưa qua đi. ân quý phụ gật đầu, đem thùng nước đặt ở góc tường bên kia, đi rửa tay. Vài người đều tẩy hảo thủ, theo sau ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, lương mẫu cũng làm hảo cơm, lương mẫu lại đây kêu bọn họ ăn cơm. Lương mẫu chủ nghệ trước sau như một hảo, ăn lương mẫu làm cơm, quý thắng hàng nhịn không được khen, thím, ngươi làm cơm vẫn là ăn ngon như vậy, không giống ta đại tỷ, nấu cơm hương vị. Quý Thục Bình nấu cơm cũng là không tồi, bất quá so với lương mẫu tới, nàng làm cơm hương vị sắc thật, chút. Quý Thục Bình biết chính mình nấu cơm không bằng lương mẫu, nhưng là đệ đệ ở trên bàn cơm nói. quý thục bình nhịn không được dùng chiếc đũa một khác đầu gõ quý thắng hàng bả vai hạ về nhà đừng ăn ta làm cơm quý thắng hàng lập tức nhìn qua đừng nha đại tỷ ngươi làm cơm vẫn là ăn rất ngon chính là không bằng thím làm ăn ngon lương Mậu ở một bên cười cười thục bình nấu cơm ăn ngon thục bình hiền huệ nấu cơm ăn ngon về sau nha ai cưới ngươi khẳng định hưởng phúc lương Mậu nói nói lại nhắc tới quý thục bình kết hôn đề tài quý thục bình nghe được kết hôn sự tình trước kia là không gì ý tưởng thậm chí là có chút không thích Nhưng là lần này không biết sao, nàng trong đầu thế nhưng xuất hiện chỉ mặt mặt. Quý thuộc Bình lắc đầu, ném ra trong lòng ý tưởng, nàng nhìn về phía lương mâu nói, Thím, ta nấu cơm giống nhau không bằng ngài làm ăn ngon, đặc biệt là ngài thiêu này nói ăn tiểu xào thịt, thịt lại nộn lại ăn ngon, ngài ăn, khối. Quý thuộc Bình nói cấp lương mâu gấp khối thịt đặt ở nàng trong chén. Trong chén có thịt, lương mâu không nói nữa, túi đầu ăn cơm. Lương mâu không nói nữa, Quý thuộc Bình thư, khẩu khí. Nàng cũng túi đầu ăn cơm. Lương ra người bọn họ bên này chính đang ăn cơm, bên kia chỉ ra người cũng ở ăn cơm. trí mậu ăn nhị hợp mặt bánh bột ngô nhìn về phía chính mình nhi tử, chỉ mặc, người giữa chưa ăn cơm đi lương ra ngồi, xe đi, quý xưởng trường đi, hắn mang theo hắn đại khuê nữ quá khứ. Ngươi không phải nói ngươi ở nỗ lực sao. nay không, người tới, ngươi vừa lúc qua đi soát soát mặt, ngươi thường xuyên xuất hiện ở nàng trước mặt, này quý gia đại khuê nữ đối với ngươi quen thuộc, này hảo cảm dễ dàng đi lên. Lương Mẫu hiện tại càng muốn, trong lòng càng thích quý thuộc bình, càng muốn, cái như vậy con râu. Trí Mặc ăn cơm động tác hơi hơi dừng lại, ân. Chi Mặc nói xong tiếp tục ăn cơm, bất quá ăn cơm tốc độ rõ ràng so vừa mới nhanh, chút. 10 phút thời gian, Trí Mặc ăn được cơm, đem chiếc đũa buông xuống. Trí Mẫu nhìn hắn đem chiếc đũa buông xuống, lập tức nhìn về phía hắn nói, "Ăn được cơm, ngươi mau đi rửa tay đi lương ra đi." Trí Mặc ngồi ở tại chỗ không nhúc núc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trí Mẫu. chờ một chút bọn họ hẳn là lại ăn cơm 2 giờ đồng hồ qua đi 2 giờ đồng hồ khi đó hẳn là ăn cơm xong chị mẫu ngẫm lại gật đầu là ta sốt ruột lúc này mọi người đều ở ăn cơm chưa đâu qua đi xác thật không tốt chờ bọn họ ăn được cơm trưa, ngươi lại qua đi chị mẫu nói xong đứng lên bắt đầu thu thập trên bàn chén đũa chị mặc giúp nàng cùng nhau thu thập cầm chén đũa đều thu thập hảo về sau chị mặc giúp đỡ lương mẫu cầm chén đũa đưa đến trong phòng bếp theo sau trở về chính mình phòng Chi mặc về phòng đọc sách, nhưng là đọc sách thời điểm thường thường sẽ túi đầu nhìn xem đồng hồ. Rốt cuộc, kim đồng hồ ngừng ở 2 giờ đồng hồ thời điểm, chi mặc đem sách vở khép lại, đứng lên từ trong phòng đi ra. Chi mẫu ở trong sân quét rác, nhìn đến chi mặc đi ra, lập tức dò hỏi, ngươi đây là muốn đi lương ra. Chi mặc gật đầu, ân. 2. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. 70. Đệ 70 chương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Lương ra. Quý phụ đám người ăn qua cơm ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, hân hân từ quý thuộc hiền bên người đứng lên. Chạy ra mở cửa. Mở cửa nhìn đến bên ngoài trí mặc. Hân hân phóng hắn vào nhà. Đứng ở hân hân trước mặt, trí mặc nhàn nhạt nói, người ông ngoại ở sao? Hân hân hiện tại so trước kia muốn hoạt bát một ít. Nhìn không quen thuộc người cũng không thế nào sợ hãi, nghe được trí mặc hỏi chuyện. Nàng chỉ hướng về phía phòng khách phương hướng. Ở trong phòng khách. Hân hân gật đầu nhìn đến hân hân gật đầu về sau Chỉ mặc bước đi qua đi hân hân theo sau trong phòng khách quý thục bình cùng quý thục hiền đang nói chuyện dư quang đột nhiên thấy được Chỉ mặc từ bên ngoài tiến vào trên mặt nàng tươi cười đọc lại quý thục bình không tiếp tục cùng quý thục hiền nói chuyện nàng quay đầu nhìn qua thật là Chỉ mặc không phải nàng nhìn lầm rồi chị mặc sắc mặt trầm tĩnh đi tới quý phụ trước mặt bá phụ lương ca chị mặc cùng quý phụ cùng lương thế thông chào hỏi Quý phụ thấy hắn tiếp đón hắn ngồi xuống liêu, chỉ mặc tới, ngồi xuống liêu. Hảo. Trì mặc ở quý phụ đối diện ghế trên ngồi xuống. Trong phòng khách, có trì mặc gia nhập. Nam nhân bên này nói chuyện phiếm bầu không khí sinh động không ít, trì mặc cùng quý phụ, quý thắng hàng đều rất có nói. Lương Thế Thông cũng sẽ thường thường tiếp bọn họ nói mấy câu. Mấy người ở bên này nói chuyện phiếm liêu thân thiện, bên cạnh quý thuộc bình lại có chút xấu hổ, này sẽ cũng không biết nên như thế nào cùng quý thuộc hiền nói chuyện. Nàng dư quang thường thường sẽ nhìn về phía trì mặc. Quý Thục Hiền đang cùng Quý Thục Bình nói chuyện, nhìn đến Quý Thục Bình có chút thất thần, nàng nghi hoặc hô một tiếng, đại tỷ. Quý Thục Bình dư quang nhìn về phía trì mặc, kết quả ánh mắt cùng trì mặc đối thượng. Nàng tâm căng thẳng, nghe được Quý Thục Hiền kêu nàng, Quý Thục Bình lập tức hoàn hồn, nghẹn Quý Thục Hiền cười nhạt, đại tỷ, ngươi đang xem cái gì? Quý Thục Bình thư một hơi, không, không thấy cái gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói Các ngươi trường học khi nào khảo thí? Chúng ta trường học quá mấy ngày muốn lần đầu tiên nguyệt khảo, các ngươi trường học muốn khảo thí sao? Lần này thi đậu tới học sinh đều là thi đại học thi đậu tới, bất quá bọn họ lần này học sinh có thượng quá cao trung, có không thượng quá, học sinh học tập tiến độ đều không giống nhau. lão sư không xác định bọn họ ở đại học học tập thế nào, trường học tổ chức nguyệt khảo, muốn thí nghiệm một ít học sinh thành tích. Tiến vào đại học lần đầu tiên nguyệt khảo, quý thuộc hiền vẫn là rất coi trọng. Nguyệt khảo A, chúng ta cũng muốn khảo. vì khảo thí ta gần nhất thường xuyên đi thư viện liền sợ đến lúc đó khảo không tốt quý thục bình nói bên cạnh trì mặc nhìn lại đây ngươi giống nhau vài giờ đi thư viện quý thục bình yên lặng quay đầu nhìn về phía chính nhìn nàng trì mặc ta thời gian không nhất định không khóa thời điểm liền đi có khóa thời điểm liền bất quá đi Trì mặc gật đầu quý đồng chí ngươi thứ hai mấy tiết khóa quý thục bình đốn một hồi ăn ngay nói thật tam tiết khóa Trì mặc không hỏi quý thục bình là kia tam tiết khóa nghe xong nàng lời nói gật đầu nói Ta cũng là tam tiết khóa. Chi mặc nói xong liền không lại tiếp tục cùng quý thục bình nói chuyện, bất quá các nàng đối thoại, quý thục hiền bọn người nghe thấy được. Nhìn chi mặc quay đầu tiếp tục cùng quý phụ nói chuyện đi, quý thục hiền kéo quý thục bình một chút, dùng ánh mắt nhìn về phía chi mặc, chi mặc là ta hồi sự. Quý thục bình không đáp lại nàng, nàng lôi kéo quý thục hiền đứng lên, ngươi không phải phải cho ông ngoại làm quần áo sao. vừa lúc, ta học học như thế nào làm. Quý thục bình nói xong lôi kéo quý thục hiền đi ra ngoài. chờ quý thuộc hiền cùng quý thuộc bình đi ra ngoài, quý phụ nhìn về phía chi mặc, chi mặc nghe được quý phụ rất là nghiêm túc thanh âm, chi mặc lập tức ngẩng đầu, thần sắc chính rất nhiều, bá phụ nhà ta hai cái nữ nhi, thuộc hiền so thuộc bình tiểu, trước kia so thuộc bình muốn đơn thuần một ít, trước kia ta sẽ thiên sủng thuộc hiền một ít, nhưng là thuộc bình cũng là ta khuê nữ, ta sủng đại hải tử, quý phụ người này giỏi về quan sát, chi mặc vừa mới cùng quý thuộc bình nói nói mấy câu, hắn đã phát giác bất đồng tới. Đối với một cái nhìn trộm chính mình nữ nhi người, quý phụ phát hiện, liền sẽ không chỉ chỉ cần tùy ý hắn nhìn trộm, nên nói một ít lời nói muốn trước tiên chào hỏi. Bá phụ, thuộc bình đáng giá ngài sủng ái. Quý phụ quét chỉ mặc liếc mắt một cái, dư quang cũng liếc lương thế thông liếc mắt một cái, Đúng vậy, nhà ta hai cái nữ nhi đều thực hảo, vô luận là thuộc bình vẫn là thuộc hiền đều đáng giá bị ta sủng, cũng đáng đến bị bọn họ về sau đối tượng sủng. Nhà ta hai cái nữ nhi lớn lên đẹp, người ôn nhu hiền thục, năng lực cá nhân còn cường. Tương lai vô luận là ai cùng các nàng ở bên nhau, đều phải che chở các nàng, hướng về phía các nàng. Quý gia nữ nhi, có thể nuôi sống chính mình, ta cái này phụ thân cũng có thể dưỡng các nàng, cho nên tương lai vô luận là ai cùng ta nữ nhi ở bên nhau, chỉ cần đối ta nữ nhi không tốt, ta là có thể mang nàng về nhà. Ta quý gia đại môn tùy thời vì bọn họ mở ra. Quý phụ nói thực nghiêm túc, chỉ mặc cùng lương thế thông cũng đều nghiêm túc nghe. Quý thắng hàng ngày thường tuy rằng có chút cả lơ phất phơ. nhưng là này sẽ vẫn là thực cấp lực. Nghe xong quý phụ nói, hắn lập tức ở một bên bổ sung nói, ba ta cũng thực hoan nên đại tỷ cùng quý Thục Hiền về nhà, về sau ai phải đối các nàng không tốt, ta tùy thời có thể tiếp bọn họ về nhà. Quý phụ cùng quý thắng hàng lời này là chuyên môn nói cho chỉ mặc cùng Lương Thế Thông nghe. Lương Thế Thông cùng quý Thục Hiền ở bên nhau đã nhiều năm, hai người hài tử đều ba tuổi, Lương Thế Thông đối quý Thục Hiền là thật sự hảo, hắn mãn nhãn đều là chính mình tức phụ. Hắn lời nói thiếu, Không đối quý phụ cùng quý tháng hàng hứa hẹn quá cái gì? Nay sẽ nghe xong nhạc phụ cùng hài tử cứu cứu nói, Lương Thế Thông nhìn về phía bọn họ. "Ba, tháng hàng, thuộc hiền là ta thê, ta hài tử mẫu thân, về sau làm bạn ta cả đời người. Chúng ta sẽ nắm tay làm bạn về sau, sủng nàng, đau nàng, thái nàng, ta sẽ vẫn luôn như một." Lương Thế Thông nghiêm túc nhìn quý phụ cùng quý thắng hàng, trầm giọng hứa hẹn. Lương Thế Thông lời nói là quý phụ muốn nghe được, nghe xong Lương Thế Thông nói, quý phụ gật đầu. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lương Thế Thông gật đầu, ta sẽ. Hắn liếc mắt một cái liền nhập tâm nữ hải, hắn sẽ vẫn luôn đối nàng tốt. Lương Thế Thông cùng quý phụ nói xong, bên này Trì Mặc cũng nhìn về phía quý phụ, hắn cùng quý Thục Bình hiện tại còn không có gì quan hệ, hai người cũng không nhất định có tương lai. Nhưng là Trì Mặc vẫn là nhìn về phía quý phụ, bá phụ, ngài hẳn là đã nhìn ra. Thục Bình là cái không tồi nữ hải, làm người rất khó không thích. Tiếp xúc thời điểm, không biết gì thời điểm liên thích. ngài nữ nhi ở nhà thời điểm ngài sủng nàng có cơ hội ta cũng sẽ vẫn luôn sủng nàng quý phụ nhìn trì mặc nghiêm túc bộ dáng trầm giọng nói bọn nhỏ sự tỉnh ta tuổi lớn liền mặc kệ ngươi tưởng cùng thuộc bình ở bên nhau ta không ngăn cả ngươi chỉ cần ngươi có thể vẫn luôn đối nàng hảo là được bất quá các ngươi có thể hay không ở bên nhau liền phải xem các ngươi chính mình ta không nhúng tay thuộc bình cùng tư tình hắn liền không nhúng tay muốn cho nhà hắn thuộc bình chính mình quyết định nhà hắn thuộc bình lớn lên đẹp vẫn là sinh viên Về sau không lo tìm đối tượng. Trước kia xem chỉ mặc thời điểm, đứa nhỏ này thực không tồi, nhưng là làm con rể, vẫn là thiếu chút nữa. Hắn nữ nhi, thực hảo. Quý phụ cùng trì mặc ở trong phòng nói chuyện, trong viện, quý thuộc hiền cầm kim chỉ vá áo, vá áo thời điểm nhịn không được nhìn về phía quý thuộc bình. Đại tỷ, ngươi cùng trì mặc, sao hồi sự nha. Trì mặc cùng đại tỷ kia nói chuyện bộ dáng, hai người rõ ràng là có chút gì. Nghe xong quý thuộc hiền nói, quý thuộc bình ánh mắt né tránh. Gì sao hồi sự? Không biết ngươi đang nói gì, đúng rồi, này làm quần áo, bước đầu tiên muốn như thế nào làm? Có phải hay không muốn cắt bố? Này bố muốn như thế nào cắt? Quý Thục Bình thực xấu hổ nói sang chuyện khác, Quý Thục Bình không để ý tới nàng, tiếp tục nói, đại tỷ, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Liên ngươi vừa mới cùng trì mặc giao lưu bộ dáng, rõ ràng là có vấn đề, phòng chừng hiện tại không ngừng ta đã nhìn ra, ba ba cùng thắng hàng bọn họ khẳng định cũng đã nhìn ra. Ngươi mau nói cho sao hồi sự đi. Quý Thục Hiền quần áo cũng không làm, trực tiếp để sát vào Quý Thục Bình, hạ giọng dò hỏi. Bị muội muội hợp với dò hỏi hai lần, Quý Thục Bình trong lòng lại nghĩ tới thứ sáu buổi tối sự tình. Kia hình ảnh vứt đi không được giống nhau. Trăm mặt một hồi, Quý Thục Bình nhẹ giọng nói, Thục Hiền, ngươi cảm thấy chỉ mặc thế nào? Chỉ mặc thế nào? Người rất tốt. Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thục Bình nói, Chỉ mặc Anh Tuấn xoáy khí, thành thụ cổ trọng, có tài có mạo. Dùng một câu ngạn ngữ nói đó chính là công tử Ngọc Như Song, lớn lên hảo khí chất hảo, năng lực cường. Trước kia ở trong thôn thời điểm, thanh niên trí thức điểm cùng trong thôn thật nhiều nữ hài đều đối hắn có ý tứ đâu, chỉ thanh niên trí thức tự nhiên là thứ tốt. Quý thuộc Hiền nói xong, hướng trong viện nhìn chung quanh một vòng, thấy không ai xem bọn họ bên này, Quý thuộc Hiền hạ giọng nói, đại tỷ, có phải hay không chỉ thanh niên trí thức đối với ngươi nói gì? Đại tỷ, ta nói thật ha, nếu ngươi tương lai muốn kết hôn, thì thật chỉ thanh niên trí thức là không tồi người được chọn, bất quá ta chính là như vậy vừa nói, người muốn hay không lựa chọn hắn vẫn là muốn xem chính người. Quý Thục Bình nghe Quý Thục Hiền lời nói, trầm mặc, nàng chính mình trong lòng cũng là không đế. Chỉ mặc người nọ giống như thật sự khá tốt. Nhưng phía trước, bọn họ không nói chu Khải Vũ cũng khá tốt sao. Kết quả đâu? Quý Thục Bình thần sắc mơ hồ. Quý Thục Hiền chú ý tới, đem rổ kim chỉ đặt ở một bên, nàng đem ghế hướng Quý Thục Bình bên người lôi kéo. Liền dựa gần nàng ngồi xuống, đại tỷ, ngươi là ở lo lắng gì? Hoặc là trong lòng có gì không nghĩ ra? Ngươi có thể cùng ta nói nói. Ngươi tuy rằng là tỷ của ta đi, nhưng là ta đều kết hôn hai năm, hài tử cũng hai cái, có lẽ chuyện tình cảm. Ngươi không biết, ta có thể cho ngươi nói nói. Quý Thục Bình lặng im, một hồi lâu nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền. Thục Hiền, ngươi nói, ta, nam nhân có phải hay không đều một cái dạng A? Ta trước kia không đáp ứng cùng Chu Khải Vũ ở bên nhau thời điểm, hắn đối ta cũng thức tốt. Nhưng là ta đáp ứng hắn về sau, hắn lập tức liền thay đổi. Quý Thục Hiền nói xong, đốn một hồi lại nói, ngươi nói, Chỉ mặc có thể hay không cùng cũng Chu Khải Vũ giống nhau. Chỉ mặc có thể hay không cùng Chu Khải Vũ giống nhau, Quý Thục Hiền cảm thấy là sẽ không. Nàng hai đời xem qua không ít người, xem người ánh mắt vẫn là có nhất định ánh mắt. Chỉ mặc vừa thấy liền hai mắt thanh minh, trong mắt không có quá nhiều ý xấu. Đây là một cái tương đối người chính trực, nhưng là người này khí chất thanh lãnh, ngẫu nhiên toát ra tới cơ trí ánh mắt, có thể thấy được hắn là một cái vững vàng cơ trí sẽ không có hại người, loại người này cùng nàng ba ba là có chút giống. Chu Khải Vũ rõ ràng không giống nhau, tuy rằng mặt ngoài mang theo mắt kính, nhìn có chút thư sinh khí chất, nhưng là người này hai mắt vần đủ, mắt kính luôn là nhìn chung quanh, trong lòng tùy thời đều nghĩ tinh kế người sự tình, Chu Khải Vũ không đáng tin. Đại tỷ ta cảm thấy chị mặc cùng chu khải vũ là không giống nhau chị mặc cùng ba là có chút giống tính cách làm người xử thế thượng đều rất giống ngươi xem ba như là chu khải vũ cái loại này người sao quý thục hiền nói ngẩng đầu nhìn về phía quý thục bình quý thục bình trầm tư một hồi chu khải vũ cùng ba ba là hoàn toàn không giống nhau nhưng là tựa như thục hiền nói chị mặc cùng ba là có chút giống quý thục bình trong lòng có chút dao động nàng đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm lương gia đại môn lại bị chụp văng lên Quý thuộc hiền lập tức đứng lên, "Thỉ, ra đi mở cửa." Quý thuộc hiền qua đi mở cửa, mở cửa liền thấy bên ngoài thư lão phu nhân. Thư lão phu nhân lần này là tới cấp quý thuộc hiền hồi âm. "Bà ngoại, ngài đã tới, vừa lúc đại tỷ cùng thắng hàng cũng ở, ngài mau tiến vào." Quý thuộc hiền đỡ thư lão phu nhân đi vào đi. Thư lão phu nhân cười cùng quý thuộc hiền đi vào đi, vào sân ở quý thuộc hiền vừa mới ngồi trên ghế ngồi xuống. Quý thuộc bình nhìn đến thư lão phu nhân lại đây, đứng lên vấn an. bà ngoại ai bà ngoại hôm nay tới thật xảo các người hai chị em đều thấy thư lão phu nhân trong lòng cao hứng lôi kéo quý thục bình ngồi xuống quý thục hiền ngồi xuống vài người nói một hồi lời nói thư lão phu nhân liền cùng quý thục hiền nói chính sự thục hiền bà ngoại lần này lại đây là tưởng cùng ngươi nói chính sự quý thục hiền nghe xong thư lão phu nhân nói thấp giọng dò hỏi bà ngoại là sự tình lần trước có rơi xuống sao thư lão phu nhân gật đầu đứng vậy Ba người có hai người phải làm quần áo, lang phu nhân không muốn làm, nàng vải dệt ta một hồi lấy về đi, cho nàng đưa trở về. Thục Hiền làm quần áo đẹp, thêu hoa cũng đẹp, nàng ngoại tôn nữ cực cực khổ khổ hỗ trợ làm quần áo, lang gia vị phu nhân cũng kia thế nhưng nói đều là bằng hữu, thu gì tiền. Nha nàng thục Hiền cực cực khổ khổ làm quần áo, chính là vì tránh điểm sinh hòa phí, không kiếm tiền hà tất vất vả giúp bọn hắn làm quần áo. Nàng tưởng miễn phí làm, kia quần áo liền không cho nàng làm, đem vải dệt cho nàng đưa trở về. Làm nàng tìm miễn phí người cho nàng làm đi. Quý thuộc hiền cũng không biết mặt sau còn có này đó khúc chiết, nghe xong thư lão phu nhân nói, nàng lập tức nói, hành, bà ngoại là kia một khối bố. Ta đi cho ngài lấy." Vất vả ngài quay đầu lại thời điểm cho nàng đưa trở về. Liên kia khối màu lam nhạt vải dệt, chờ một lát lại lấy. Quý thuộc hiền gật đầu, "Hảo, chờ ngài đi thời điểm ta lại cho ngài lấy." Quý thuộc hiền cùng thư lão phu nhân nói chuyện, thư lão phu nhân chú ý tới nhà bọn họ trong viện phiên thổ, cười nói: Viện này là chuẩn bị loại cái gì? Trồng chút rau, cung tiêu xã bán đồ ăn rất quý, trồng chút rau nhà mình ăn. Bà ngoại, viện này rất đại, có thể loại không ít đồ ăn, chờ đồ ăn có thể ăn, ta hái được cho ngài đưa qua đi. Chính mình ra loại đồ ăn, ăn phương tiện. Thư lão phu nhân ở nông thôn đãi mấy năm, ăn quán nông ra loại đồ ăn, nghe xong quý thuộc Hiền nói, nàng gật đầu, hành. Bà ngoại chờ ngươi loại đồ ăn, chúng ta thuộc hiển đều sẽ trồng rau, thật có thể làm. Thưa lão phu nhân nói. Kéo lại quý thuộc hiền tay, chúng ta thuộc hiền chính là lợi hại, là sinh viên, còn sẽ trồng rau, thật tốt. Năm quý thuộc hiền tay, nhìn quý thuộc hiền mặt, thư lão phu nhân lại nghĩ tới chính mình quê nữ. Nhà nàng hân vệ nếu là tồn tại nên thật tốt ta. Thư lão phu nhân trên mặt một lộ ra khổ sở thần sắc tới, quý thuộc hiền cùng quý thuộc bình liền chú ý tới. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, một tả một hữu kéo lại thư lão phu nhân tay, cùng nàng nói lên chuyện khác. Thời gian đang nói chuyện thiên trung trôi đi. bất chi bất giác thái dương tây hạ thư lão phu nhân phải về nhà trong phòng quý phụ cùng quý thắng hàng đám người cũng từ phòng khách ra tới bọn họ cũng thấy ở trong sân thư lão phu nhân cho nhau chào hỏi về sau cùng nhau đưa thư lão phu nhân rời đi lần này như cũng là tiểu mở ra xe đưa thư lão phu nhân lại đây quý thục hiền đưa thư lão phu nhân lên xe đem vải dậy đặt ở xe thượng đứng ở ngoài cửa mặt nhìn xe khai xa nàng mới xoay người trở về quý thục hiền xoay người trở về về sau Quý Thục Bình lập tức giữ nàng lại tay, Thục Hiền, bà ngoại nói bố là sao hồi sự. Ngươi là muốn bang nhân làm quần áo sao? Quý Thục Hiền bang nhân làm quần áo sự tình, cũng không tính toán gạt Quý Thục Bình, nàng gật gật đầu, hạ giọng nói, đại tỷ, chúng ta hồi trong viện nói. Trở lại trong viện, bởi vì có chị mặc ở, Quý Thục Bình cũng không có lập tức hỏi Quý Thục Hiền bán quần áo sự tình, nàng ngược lại cùng Quý Thục Hiền nói lên chuyện khác. Chị mặc là có ánh mắt người, trời tối, nhân ra tới khách nhân đều đi rồi. Hắn lại lưu lại nơi này liền không thích hợp. Chi mặc nhìn về phía quý phụ, quý thắng hàng cùng lương thế thông nói, bá phụ, lương ca, thắng hàng, ta đi trước. Quý phụ cũng không lưu hắn, gật đầu, ân. Được đến quý phụ đáp lại, chi mặc nhìn về phía quý thục bình, quý thục bình, ta đi trước, ngày mai trường học thấy. Quý thục bình mặt hơi hơi có chút hồng, nàng không trả lời. Chi mặc cũng không tưởng quý thục bình trả lời hắn, nói xong về sau hắn xoay người đi rồi. Chờ chi mặc đi rồi. Quý Thục Hiền lập tức lôi kéo Quý Thục Bình về phòng. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trong phòng ngủ, Quý Thục Bình đi vào về sau tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, hiện tại có thể cùng ta nói nói bà ngoại nói bán quần áo sự tình đi. Quý Thục Hiền ở Quý Thục Bình đối diện ghế dựa ngồi xuống, cười nói, không phải bán quần áo, chính là tìm bà ngoại hỗ trợ tiếp một ít sống, giúp người khác làm quần áo. Ta không phải cấp bà ngoại làm một kiện sơn xám sao. Bà ngoại những cái đó bằng hữu có người nói kia quần áo không tồi Muốn làm một kiện như vậy sườn sám, ta liền cùng bà ngoại nói, ta có thể làm, nhưng là phải làm công phí, một kiện quần áo nếu chỉ làm không thêu hoa là muốn 5 đồng tiền, nếu phải làm thành sườn sám còn muốn thêu hoa, kia một kiện liền phải 20 đồng tiền. Bà ngoại lần trước mang lại đây 3 người bố phiếu, bởi vì những người này là lần đầu tiên tìm ta tới làm quần áo, cho nên tiện nghi 5 đồng tiền, lần này chỉ 15 đồng tiền. Bất quá bà ngoại chưa nói cụ thể ra công phí nói nhiều ít, ta làm bà ngoại hỗ trợ đi hỏi. Ba ngoại hỏi về sau, ba người còn có hai người phải làm. Quý Thục Bình gật đầu, hai kiện quần áo 30 đồng tiền có thể, bất quá ngươi làm này hai kiện quần áo muốn bao nhiêu tiền. Người muốn đi học, còn phải làm quần áo, có thể hay không quá mệt mỏi. Sẽ không, ta ngày thường nghỉ ngơi thời điểm làm. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình nói chuyện, bên ngoài Quý Phụ lại đây kêu, Thục Bình, về nhà. Tới thời điểm Quý Thắng Hàng liền nói, hôm nay không trở về nhà trụ, muốn ở Quý Thục Hiền trong nhà trụ. Quý Thục Bình lúc ấy để ý ở bên này trụ, ngày mai đi học thời điểm sẽ gặp được trì mặc, liền nói phải về nhà trụ. Nghe được Quý Phụ kêu nàng, Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền, ba, kêu ta, ta về trước ra, lần sau cuối tuần lại đây tìm ngươi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Quý Thục Hiền đưa Quý Thục Bình đi ra ngoài. Trong viện, duyệt duyệt thấy Quý Thục Bình cùng Quý Phụ phải đi, nàng lập tức cười chạy tới, tới rồi Quý Thục Bình bên người, giữ nàng lại tay, gì, ngươi phải đi sao? Không thể ở nhà chủ sao Duyệt duyệt mắt to nhìn quý Thục bình Kia sáng lấp lánh mắt to giống ngôi sao giống nhau lập lòe làm người không đành lòng cự tuyệt nàng Quý Thục bình hơi há mồm thật đúng là tưởng lưu lại Nhưng là ngẫm lại lần trước đi đi học thời điểm Mới ra môn đi chưa được mấy bước liền gặp được trì mặc quý Thục bình ngồi xổm xuống nói Duyệt duyệt gì ngày mai muốn đi học Hôm nay phải về nhà Chờ chủ nhật lại qua đây xem người được không Chủ nhật giống như cũng không phải rất xa ca ca cùng tỷ tỷ. Ba ba mụ mụ bọn họ đều là chủ nhật mới có thời gian bồi nàng chơi. Duyệt Duyệt ngửa đầu, kia gì, chúng ta ngoéo tay câu, ngươi lần sau muốn tới xem ta Nga. Nhìn Duyệt Duyệt vươn tay nàng, quý thục bình cười cười, đương nhiên, dì nhất định sẽ đến xem ngươi, tiểu Duyệt Duyệt, lần sau thấy. Quý thục bình đứng lên cùng quý phụ cùng nhau rời đi. Nhìn theo quý phụ cùng quý thục bình rời đi, quý thục hiền xoay người trở về. Quý thắng hàng này sẽ chạy chính mình phòng đi, cũng không biết là làm cái gì đi, Minh Huy ở phòng bếp nhóm lửa. hân hân nhìn duyệt duyệt cùng hạo hạo ở trong sân chơi trong viện không có người chú ý bọn họ quý thục hiền xoay người để sát vào lương thế thông nói thế thông các ngươi buổi chiều cùng chỉ thanh niên trí thức ở trong phòng đều nói gì nha lương thế thông nhớ tới quý phụ lời nói hắn nắm chặt quý thuộc hiền tay bà rất đau ngươi lương thế thông nói xong trầm giọng tự thuật bọn họ ở trong phòng khách lời nói nghe xong lương thế thông lời nói quý thục hiền lặng im ba ba hắn đối ta cùng tỷ tỷ xác thật thực hảo vẫn luôn đều thực hảo bất quá trì thanh niên trí thức cùng đại tỷ kỳ thật rất xứng đôi nương lần trước cùng ta nói trì bá mẫu tưởng tác hợp đại tỷ cùng trì thanh niên trí thức thời điểm ta liền cảm giác bọn họ xứng bất quá lúc ấy đại tỷ cự tuyệt ta cho rằng không diễn hiện tại xem ra có lẽ có hy vọng nàng đại tỷ giống như cũng là có điểm động tâm bất quá nàng hiện tại còn không có quyết định phỏng chừng nhiều suy nghĩ nghĩ thông suốt hai người là có thể ở bên nhau thời gian quá luôn là đặc biệt mau hai ngày nghỉ ngơi ngày nhoáng lên liền đi qua ngày kế thứ hai Đi làm đi làm, đi học cũng bắt đầu đi học. Buổi chiều đệ tứ tiết khóa, Đại học Khánh Hoa thư viện, Chi Mặc đi vào thư viện, ở thư viện tìm một vòng, ba tầng lâu thư viện, trên dưới ba tầng lâu, hắn đều tìm, cũng không có nhìn đến muốn gặp người. Chi Mặc tùy ý tử trên kệ sách cầm một quyển sách, điền mượn thư tư liệu về sau, rời đi thư viện. Chi Mặc cầm thư trực tiếp hồi ký túc xá, bọn họ trong ký túc xá, mấy cái nam hải tử cũng đang xem thư, muốn nguyệt khảo, bọn họ phải nắm chặt ôn tập. Nhìn đến Trì Mặc trở về, Trì Mặc Hạ Phô một nam hải tử nhìn về phía hắn, "Trì Mặc, ngươi sao đã trở lại? Ngươi không phải đi thư viện sao? Thư viện hôm nay người có phải hay không rất nhiều? Ta nghe nói muốn khảo thí, rất nhiều người đều tễ ở thư viện học tập, muốn ta nói, này thư viện nào có ở trong ký túc xá học tập thoải mái, còn không có người cùng chúng ta đoạt vị trí." Trì Mặc nhàn nhạt nhìn lướt qua, "Thư viện người không ít, bên kia học tập khá tốt." Kia nam hải tử gật đầu, "Cũng là, dù sao cũng là thư viện." Nơi đó mặt thư vẫn là rất nhiều. Chị mặc, ngươi biết ta trở về thời điểm thấy ai sao? Kia Nam Hải có chút khoe ra nhìn về phía chị mặc. Chị mặc không phải thực cảm thấy hứng thú, ngồi ở chính mình án thư mở ra thư, không biết. Chính là lần trước cùng ngươi ở bên nhau nữ hải kia, nàng giống như cũng đi thư viện tới này, nói hai người các ngươi sao không gặp được. Nam Hải lại nhảy nói, chị mặc lặng im, không nói chuyện. Bên kia, Quý Thục Bình cũng ở trong ký túc xá học tập, nàng hôm nay xác thật đi thư viện. Nhưng là rất xa thấy chỉ mặc cũng hướng thư viện đi, nàng lại về rồi. nay sẽ đang ở trong ký túc xá trường học. Nhìn hơn nửa giờ thư, quý thục bình bạn cùng phòng muốn đi nhà ăn ăn cơm, bọn họ nhìn về phía quý thục bình, quý thục bình, ngươi đi ăn cơm không? Một hồi muốn tan học, chờ tan học lại đi ăn cơm, nhà ăn người liền nhiều, hiện tại đi ít người. Quý thục bình này sẽ không thế nào có thể xem đi xuống thư, đọc sách thời điểm trong đầu luôn là hồi tưởng khởi chỉ mặc thân ảnh, nghe xong bạn cùng phòng nói, nàng đem thư khép lại. Đi. Quý Thục Bình cùng bạn cùng phòng xuống lầu ăn cơm. Có chút thời điểm ngươi càng là muốn trốn một người liền càng dễ dàng gặp được một người. Quý Thục Bình đến nhà ăn thời điểm. Chỉ mặc vừa lúc cũng từ nam sinh hàng hiên bên kia tới rồi nhà ăn bên này. Hai người ở nhà ăn cửa tương lộ. Thấy Quý Thục Bình. Chỉ mặc khỏe môi gợi lên bước đi lại đây. Quý Thục Bình. Quý Thục Bình tưởng trực tiếp đi vào đi. Bên người nàng bạn cùng phòng trực tiếp kéo nàng cánh tay một chút. Thục Bình. Têu người đâu? Bị bạn cùng phòng kéo lại quý thục bình chỉ có thể quay đầu nhìn về phía chì mặc chì mặc hảo xảo Chi mặc mặt mày đều nhu hòa một ít là đĩnh xảo cùng nhau ăn cơm vừa lúc lần trước ngươi nói lần này ngươi mời khách cùng nhau ăn chì mặc giúp quý thục bình không ít vội quý thục bình vẫn luôn nói thỉnh hắn ăn cơm nhưng trừ bỏ ở tiệm cơm quốc doanh kia một lần mặt sau hai lần ở nhà ăn đều là chỉ mặc thỉnh quý thục bình quý thục bình cũng xác thật nói qua lần sau lại thỉnh chì mặc ăn cơm Chi mặc đều nói như vậy Quý thuộc bình không thỉnh hắn ăn cơm không tốt, quý thuộc bình gật đầu, hảo. Quý thuộc bình bạn cùng phòng theo bản năng cho rằng bọn họ hai cái là tình lữ, nghe được bọn họ hai cái muốn cùng nhau ăn cơm, quý thuộc bình bạn cùng phòng lập tức nói, quý thuộc bình, vậy các ngươi cùng nhau ăn cơm, chúng ta liền đi vào trước. Quý thuộc bình bạn cùng phòng đi vào, chi mặc quay đầu lại nhìn chính mình bạn cùng phòng liếc mắt một cái, các ngươi cũng đi vào trước đi. Chi mặc bạn cùng phòng có chút bắt quái. Phía trước ở trong ký túc xá cùng Trì Mặc nói chuyện Nam Hải Tử vốn dĩ không nghĩ đi vào, nhưng là bị hắn bạn cùng phòng lôi đi. Chỉ có Quý Thục Bình cùng Trì Mặc hai người, hai người bọn họ cùng nhau vào ăn đường. Lần này cấp Trì Mặc cùng Quý Thục Bình múc cơm Aji, như cũng là lần trước cho bọn hắn hai người múc cơm Aji, Aji đều có chút nhận thức bọn họ hai cái, nhìn đến bọn họ hai cái nói, lần này ăn gì nha? Vẫn là muốn hai cái món ăn mặn sao? Đúng vậy, Aji, muốn hai cái món ăn mặn, hai cái thức ăn chay. Chi Mặc chỉ vào muốn đánh đồ ăn nói. A Di nhìn Quý Thục Bình cùng Chi Mặc tâm tình hảo, múc cơm thời điểm cái muông run lên, nhiều cho bọn hắn đánh không ít đồ ăn. Quý Thục Bình cùng Chi Mặc bưng cơm đến trong một góc đi ăn cơm, ăn cơm thời điểm hai người cũng chưa nói chuyện, chờ ăn được cơm về sau. Quý Thục Bình đứng lên phải rời khỏi, Chi Mặc gọi lại nàng. Quý Thục Bình. Nghe được Chi Mặc thanh âm, Quý Thục Bình theo bản năng túi đầu nhìn về phía hắn. Ân. Ta lần trước nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Chi Mặc đứng lên. Hai mắt nhìn quý thục bình chờ nàng trả lời. Chi mặc lần trước nói sự tình, đó chính là suy xét xử đối tượng sự tình. Nàng, còn không có suy xét hảo. Chi mặc, ta tưởng nghĩ lại, ta về trước ký túc xá. Quý thục bình nói xong hướng ký túc xá chạy tới. Chi mặc đứng ở tại chỗ không rời đi, chờ quý thục bình đi xa, rời đi nhà ăn, hắn mới từ nhà ăn ra tới. Chi mặc ra nhà ăn thời điểm vừa lúc gặp hắn bạn cùng phòng. Hắn bạn cùng phòng thấy hắn liền đến gần hắn, chi mặc. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Ngươi bạn gái đâu? Chi mặc nhìn về phía kia nam hải, lý kiến, không cần nói lung tung, ta lại truy người, người không đồng ý đâu, đừng nói bậy người xấu nữ hải tử thanh danh. Lúc này thanh danh là rất quan trọng, còn không có xác định sự tình không thể nói bậy. Lý kiến biểu môi, hai người các ngươi đều cùng nhau ăn cơm, nàng còn không phải ngươi bạn gái A. Lý kiến ngữ khí mang theo một chút khinh thường, chỉ mặc nghiêm túc rất nhiều, nàng thực ưu tú, đáng giá ta dụng tâm truy. Ăn cơm cũng là ta tính kế tới, ngươi không cần nói bậy. Ở trong trường học, không cần loạn truyền chuyện của chúng ta, ta đã biết, về sau chúng ta bằng hữu liền không thể làm. Chỉ mặc nói xong đi nhanh rời đi. Lý kiến bĩu môi, còn tưởng nói điểm gì, hắn bên cạnh bạn cùng phòng kéo lại hắn, đừng nói nữa, ngươi không thấy ra tới chỉ mặc thực che chở quý thuộc bình sao. Ngươi về sau ở trong trường học không cần nói bậy, chỉ mặc người nọ vừa thấy liền rất sâu không lường được, chớ cho người, đến lúc đó bị chỉnh cũng không biết. Chi mặc cùng Quý Thục Bình thứ hai cùng nhau ăn cơm, mặt sau mấy ngày, chỉ mặc như là phải cho Quý Thục Bình lưu thời gian suy xét giống nhau, không có tới quái rời nàng. Thời gian cứ như vậy qua đi. Nhoáng lên thứ hai tới rồi thứ sáu. Thứ sáu hôm nay, Quý Thục Bình phải về nhà, nàng từ Đại học Khánh Hoa vườn trường ra tới về sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đi đế đô đại học cổng trường, chờ Quý Thắng Hàng cùng nhau về nhà. Quý Thục Bình đứng ở đế đô đại học cửa. Đế đô đại học bên trong không ít học sinh đều từ vườn trường trào ra tới. Chu Kỳ Minh cũng cùng đồng học cùng nhau từ bên trong ra tới, hắn liếc mắt một cái liền thấy ở trong đám người quý Thục Bình. Chu Kỳ Minh mắt sáng rực lên, bước đi qua đi, Thục Bình tỷ, hảo xảo. Quý Thục Bình nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt nam sinh, không phải thực thân thiện nói, ta lại đây chờ ta đệ đệ. Cũng không phải tìm ngươi, cho nên không khéo. Thục Bình tỷ là tìm thắng hàng sao. Hai chúng ta liền ở lớp bên cạnh. Ta từ phòng học ra tới thời điểm nhìn đến bọn họ lớp lao sư ở dạy quá giờ giảng bài, phòng chừng phải đợi một hồi mới có thể ra tới. Thục binh tỷ, ngươi muốn hay không tìm một chỗ ngồi chờ hắn? Không cần, ta đứng chờ liền hảo. Ngươi hẳn là còn có việc, ngươi đi trước vội đi. Quý thuộc hiền đối Chu gia người không gì hảo cảm, đối Chu Khải vũ đường đệ cũng không gì hảo cảm. Chu Kỳ Minh có chút mất mát. Thục binh tỷ, ta bồi ngươi cùng nhau chờ đi. Vừa lúc ta này sẽ về nhà cũng không có việc gì. Chu Kỳ Minh nói đứng ở Quý Thục Bình bên người. Quý Thục Bình mày hơi ngưng, đang muốn nói chuyện thời điểm, thấy Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ bên trong đi ra, Quý Thục Bình đối với Quý Thục Hiền với tay, Thục Hiền, nơi này. Quý Thục Hiền nghe được Quý Thục Bình thanh âm, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, ở trong đám người thấy Quý Thục Bình, nàng bước nhanh đi qua, đại tỷ. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình chào hỏi về sau, thấy được Quý Thục Bình bên người Chu Kỳ Minh, đại tỷ, vị này chính là Chu Khải Vũ đệ đệ. Quý thuộc Bình lãnh đạm nói, Quý thuộc Hiền bừng tỉnh, nhìn về phía Chu Kỳ Minh thời điểm trong mắt độ ấm biến mất. Chu đồng chí à, lấy thân phận của ngươi, thấy chúng ta hẳn là trốn tranh chúng ta mới là, đứng ở chúng ta bên người không thích hợp đi. Quý thuộc Hiền đây là chói lọi đánh Chu Kỳ Minh mặt, nhưng là Chu Khải Vũ làm loại chuyện này, sắc thật thực ném Chu ra người mặt. Che giấu dơ bẩn sự tình bị Quý thuộc Hiền đỉnh đạc nói ra, Chu Kỳ Minh mặt có chút hồng, xin lỗi, ta thay ta đường ca hướng thuộc Bình tỷ xin lỗi. ta là sợ thuộc bình tỷ một người ở chỗ này chờ thắng hàng không an toàn mới xứng nàng cùng nhau chờ nếu các ngươi tới ta liền đi trước chu kỳ minh nói xong liền đi rồi chu kỳ minh đi rồi về sau quý thục hiền để sát vào quý thục bình đại tỷ ngươi cùng người này rất quen thuộc cái này chu kỳ minh xem đại tỷ ánh mắt không phải rất đúng không thân trước kia cùng chu khải vũ cùng nhau thời điểm gặp qua hắn hai lần bất quá không như thế nào giao lưu quá quý thục bình nhàn nhạt nói quý thục hiền gật đầu ân nghe nói chu gia gần nhất bị mặt trên cha xét đại tỷ thiếu cùng nhà bọn họ người lui tới mặc kệ chu kỳ minh là cái dạng gì người chỉ bằng chu gia người đã từng tùy ý chu khải vũ cùng đại tỷ đính hôn lại xoay người cùng quý thục hân đính hôn chu gia người đều không phải gì người tốt như vậy gia đình không thể gả ân quý thục bình gật đầu bọn họ ở bên ngoài lại đợi một hồi mới nhìn đến quý thắng hàng từ vườn trường bên trong đi ra quý thắng hàng xách theo cặp sách từ vườn trường ra tới Ra tới thời điểm trên mặt còn mang theo tươi cười, rõ ràng tâm tình không tồi. Cười từ vườn trường ra tới, nhìn đến quý thục hiền bọn họ thời điểm, quý thắng hàng trên mặt tươi cười có một lát dại ra, đại tỷ, các ngươi như thế nào còn không có về nhà. Quý thục bình hồ nghi quét quý thắng hàng liếc mắt một cái, thuận tiện hướng hắn phía sau nhìn thoáng qua, không thấy được người khác. Đang đợi ngươi, cùng nhau về nhà. Quý thắng hàng lập tức lắc đầu, ta này chu không trở về nhà, ta hẹn chỉ đại ca đi lái xe. Hai ngày này ta đi quý thuộc hiển trong nhà trụ. Lái xe. Quý thuộc bình nghi hoặc gió hỏi. Quý thắng hàng gật đầu. Ân, ta cùng trì đại ca nói, chúng ta này chu đi vùng ngoại thành vùng núi lái xe, Ngươi muốn đi sao? Hắn thứ tư ra tới ăn cơm thời điểm gặp phải trì đại ca, cùng trì đại ca hỏi hắn thứ bảy muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài lái xe, hắn liền đáp ứng rồi. Lúc này người không gì hoạt động giải trí, lớn nhất hoạt động giải trí chính là ở quanh thân một ít núi rừng đi một chút. Đế đô vùng ngoại thành vừa lúc có một ngọn núi, trên núi có không ít cây cối, kia phiến trên núi lộ còn bị mở ra tới, thứ bảy đi lái xe có thể nhìn xem sân cảnh, xem như không tồi hoạt động. Cùng chi mặc cùng đi, nàng không đi. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Ngươi không trở về nhà, ta chính mình về nhà. Quý Thục Bình nói xong, xoay người lại cùng Quý Thục Hiền nói hai câu lời nói, theo sau nâng bước rời đi. Quý Thục Hiền nhìn Quý Thục Bình chính mình một người đi phía trước đi. Này trong lòng liền có chút đau lòng nhà mình đại tỷ, đại tỷ, chúng ta cùng nhau đi thôi, ngươi không phải cuối tuần muốn đi xem duyệt duyệt sao. Nếu không ngươi hôm nay qua đi, tỉnh ngày mai lại đi qua. Không được, ta không cùng ba nói hôm nay đi ngươi bên kia, ta ngày mai qua đi, kéo ba cùng nhau qua đi. Quý Thục Bình quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền nói. Quý Thục Bình nói như vậy, Quý Thục Hiền liền không lại mời nàng qua đi, nàng gật đầu, hảo. Quý Thục Bình trở về Quý gia. Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng bọn họ cũng xoay người trở về Lương Gia. Lương Gia bên này, Minh Huy đang ở đèn điện hạ làm bài tập, hân hân ở trong phòng bếp nhóm lửa, Duyệt Duyệt cùng hạo hạo hai đứa nhỏ ở phòng bếp cửa trong viện chơi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông vào sân, Duyệt Duyệt lập tức chạy tới. Mụ mụ, người tan học sao? Quý Thục Hiền cười gật đầu, đúng rồi. Duyệt Duyệt vui vẻ câu môi, Tiêu mụ mụ, người ngày mai có phải hay không muốn nghỉ ngơi, không đi học? Minh Huy ca ca đều không đi học. hân hân tỷ tỉ, tỉ cũng không đi học duyệt duyệt muốn mụ mụ bồi nàng cùng nhau chơi không đi học ngày mai ở nhà bồi ngươi quý thục hiền đi qua đi tới rồi duyệt duyệt bên người giữ nàng lại tay lôi kéo duyệt duyệt tay để sát vào hạo hạo nhìn nhìn chằm chằm đá hạo hạo quý thục hiền thấp giọng dò hỏi hạo hạo ngươi đang xem cái gì nghe được quý thục hiền thanh âm hạo hạo ngẩng đầu nhìn về phía nàng xem đá trên mặt đất nằm năm cái đá quý thục hiền là không thấy ra có gì đặc biệt Nàng không biết hạo hạo vì sao như vậy tò mò, nhìn hắn nói, vậy ngươi nhìn ra có gì đặc biệt sao? Ta liền suy nghĩ, này rất thú vị sao? Vì cái gì hân hân tỷ tỷ luôn là cầm đá chơi. Hạo hạo ngừng đầu, nhìn về phía quý thuộc hiền, nghi hoặc dò hỏi. Này vấn đề, quý thuộc hiền thật đúng là trả lời không lên. Cái này, ngươi đi hỏi hỏi ngươi hân hân tỷ tỉ, tỉ. Này đá, nàng là không chơi, nàng thật đúng là không biết có gì hấp dẫn người địa phương. Nghe xong quý thuộc hiền nói. Hạo hạo nhìn về phía hân hân, Tỷ Tỷ, này có gì hảo ngoạn? Này có hủy đi món đồ chơi hảo chơi sao? Hân hân nhìn xem hạo hạo, lại nhìn xem quý Thục hiền. Ở quý Thục hiền cổ vũ trong ánh mắt, nàng đến gần hạo hạo, ở hạo hạo trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, cầm đá trên mặt đất viết mấy cái tử, không cần chơi, không có khác chơi. Không có khác món đồ chơi, cho nên mới chơi đá. Hạo hạo bừng tỉnh, tiểu đại nhân dường như gật đầu, nga. Quý Thục hiền nhìn mấy cái hải tử chơi. Bên kia lương mẫu kêu bọn họ đi ăn cơm, Quý thuộc Hiền lập tức đứng lên, mang theo mấy cái hải tử đi rửa tay. Mấy cái hải tử rửa mặt hảo về sau liền đi phòng khách ăn cơm, ăn cơm thời điểm, Duyệt Duyệt đột nhiên nhìn về phía Quý thuộc Hiền nói, mụ mụ nhà chúng ta có thể mua tivi sao? tivi Quý thuộc Hiền biết kia đồ vật, bên trong có thể ra người, kia đồ vật thật sự thực thần kỳ, bọn họ trước kia xem hy khúc đều có thể ở trên tivi chiếu phim. Bất quá kia đồ vật rất quý, còn muốn tivi phiếu. Nhà bọn họ trước mắt tiền không nhiều lắm, không thể mua. Duyệt Duyệt như thế nào sẽ muốn tivi đâu? Quý Thục Hiền nhìn về phía chính mình quê nữ, cười giò hỏi. Duyệt Duyệt cũng không ăn cơm, đem chiếc đua đặt ở chén thượng, dùng tay chỉ gian phòng bên cạnh nói, nhà bọn họ, mua tivi. Duyệt Duyệt nói, dùng tay khoa tay muối chân này tivi lớn nhỏ, như vậy lại tivi, bên trong có thật nhiều người, còn có thể nói chuyện đâu, đẹp. Mụn mụ chúng ta mua một cái được không? Duyệt Duyệt nhìn về phía Quý Thục Hiền làm lũng Nói thật ra, Quý Thục Hiền đối TV cũng khá tò mò, nhưng là trong nhà mua một cái đại tứ hợp viện về sau, tiền liền khẩn trương, hiện tại là mua không được, nàng nhiều tránh điểm tiền, chờ tiền nhiều hơn lại mua. Bây giờ còn chưa được à, nhà chúng ta tiền không nhiều lắm, không đủ mua TV, mụ mụ cùng ba ba cố lên kiếm tiền, chờ có tiền, lại cho các ngươi mua TV được không. Quý Thục Hiền nhìn về phía Duyệt Duyệt nhỏ giọng hưng nói, Duyệt Duyệt cúi đầu, chính là thật sự rất muốn Quý Thục Hiền vừa định lại nói điểm gì, Quý Thắng Hàng liền ở một bên nói, cứu cứu cho ngươi mua cái tivi. Quý Thắng Hàng vừa nói xong, Quý Thục Hiền liền quét về phía hắn, gắp một khối siêu cấp trứng đặt ở hắn trong chén, ngươi ăn cơm, không cần nói chuyện. Cùng Quý Thắng Hàng nói xong lời nói, Quý Thục Hiền liền nhìn về phía chính mình nữ nhi, nhẹ giọng dụ hống, chúng ta duyệt duyệt là nhất ngoan bảo bảo, nhà chúng ta hiện tại không có tiền, chờ tôn điểm tiền, mụ mụ lại cho ngươi mua tivi được không? Đến lúc đó mua tivi. Chúng ta liền đặt ở trong phòng khách, trong nhà người đều xem, được không? Duyệt Duyệt nghe Quý Thục Hiền miêu tả hình ảnh, không tự giác gật đầu, hảo. Được đến Duyệt Duyệt trả lời, Quý Thục Hiền khích lệ nói, chúng ta Duyệt Duyệt thật nghe lời, tới, ăn trứng gà, ba ba mụ mụ sẽ nỗ lực, chờ có thể mua khởi tivi, chúng ta lại mua. 71, đệ 71 trương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Quý Thục Hiền nói muốn kiếm tiền mua tivi, Ngày hôm sau nàng liền bắt đầu bận việc đi lên. Sáng sớm ngày mới mới vừa lượng, nàng liền rời giường. Nàng từ phòng ra tới thời điểm. Lương mẫu vừa lúc rời giường từ trong phòng ra tới. Chủ nhật. Trong nhà người đều khởi so ngày thường vãn, lương mẫu vốn di chuẩn bị đem trong viện đất trồng rau rót, sau đó lại đi nấu cơm. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền thấy quý Thục Hiền cũng từ phòng ra tới, nàng nhìn về phía quý Thục Hiền, Thục Hiền. ngươi hôm nay không phải không cần đi học sao. Như thế nào khởi như vậy sớm? Ta thừa dịp nghỉ ngơi. Năm chặt thời gian đem sườn sắm làm, làm tốt làm bà ngoại lấy qua đi, là có thể đem đôi khoản lấy lại đây. Nhiều làm điểm quần áo. Tránh điểm tiền, có thể nhanh lên cấp hải tử mua TV. Kia TV, nàng cũng muốn đâu. Ngươi ngày thường đi học không có thời gian nghỉ ngơi. Làm quần áo cũng không nóng nảy, ngươi có thể nghỉ ngơi lại đây sao? Lương mẫu nhìn về phía quý thủ thì nói. Có thể. Nương. ngày sớm như vậy liền lên nấu cơm. Ta cho ngài nhóm lửa. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Mẫu nói. Lương Mẫu lắc đầu, không cần, ngươi trước vội đi. Ta trước đem đất trồng rau rót, một hồi Minh Huy đi lên, ta lại nấu cơm. Các ngươi mấy cái đều không đi học, làm trong nhà người đều ngủ nhiều sẽ, hôm nay cơm sáng chế chút làm. Hảo. Quý Thục Hiền trả lời Lương Mẫu nói. Từ trong phòng đem rổ kim chỉ lấy ra tới, ngồi ở trong viện bắt đầu thêu thủa may và sống. Người bận việc thời điểm, thời gian luôn là quá đặc biệt mau, ở Quý Thục Hiền vội vàng làm quần áo thời điểm. Bất chi bất giác thời gian này đã vượt qua hai cái giờ, lương mẫu cơm sáng đều làm tốt. Lương mẫu đem cơm sáng làm tốt, nàng nhìn về phía Minh Huy, Minh Huy, người đi kêu người tiểu thúc thúc cùng cứu cứu ăn cơm, thuận tiện nhìn xem hân hân cùng duyệt duyệt rời giường sao. Hảo. Minh Huy ngoan ngoan trả lời lương mẫu nói, hướng lương thế thông bọn họ phòng bên này đi tới. Quý thuộc Hiền nhìn đến Minh Huy hướng bên này đi tới, nhẹ giọng nói, Minh Huy, cơm sáng làm tốt sao? Ân, thím. mãi mãi làm kêu ngươi cùng thúc thúc ăn cơm thúc thúc ở sao hắn đi tiền viện bãi mã ta đi kêu hắn ngươi đi kêu ngươi tiểu cứu cùng duyệt duyệt bọn họ ăn cơm nhà bọn họ tứ hợp viện là trước sau viện tiền viện chỉ có hai gian phòng ở một gian phòng khách lớn bên kia phòng ở trụ người không thích hợp liền không hậu viện bên này phòng tương đối nhiều liền dùng tới trụ người hậu viện bên này đất trống thượng chu thời điểm lương thế thông cùng quý phụ quý thắng hàng đều lột trồng rau tiền viện mà vẫn là không Thế thông ở quý thuộc hiền rời giường không bao lâu, cũng rời giường, hắn đi tiền viện bái mà đi. Quý thuộc hiền đến tiền viện thời điểm, lương thế thông chính bái chấm đất, dưới ánh mặt trời, nam nhân nghiêm túc làm việc. Như vậy cùng trước kia hắn trên mặt đất làm việc bộ dáng thật đúng là rất giống, nghiêm túc. Quý thuộc hiền đi qua đi, thế thông. Lương thế thông ngẩng đầu, như thế nào lại đây? ăn cơm, chờ cơm nước xong lại qua đây làm. Quý thuộc hiền đối với lương thế thông hô, hảo. Lương thế thông từ trong đất ra tới. Quý thuộc hiền cùng lương thế thông sóng vai đi phía trước đi, dưới ánh mặt trời có loại năm tháng tính hảo yên lặng. Cơm sáng lương mẫu nấu canh trứng, không chỉ có bọn nhỏ có phân, đại nhân cũng đều có phân. Nàng nấu gạo cháo cũng thả không ít mễ, gạo cháo cũng rất sền sệt. Mấy cái hài tử đều vui vẻ uống cháo. Lương thế thông tựa hồ muốn đi làm việc, hắn ăn cơm thực mau, ba lượng khẩu uống xong rồi trong chén cháo, lại đi phòng bếp thịnh một chén, uống lên hai chén cháo ăn hai cái bánh bột nô. Lương thế thông buông chết búa, các ngươi từ từ ăn. Ta đi trước tiền viện. Lương Thế Thông nói xong phải đi. Quý Thục Hiền nhìn về phía Minh Huy. Minh Huy, người hôm nay có việc sao? Có nha, ta cùng trì đại ca ước hảo. Hôm nay đi trên núi. Bọn họ muốn đi kỵ hành. Đúng rồi, ta có thể kỵ tỷ phu xe sao? Quý Thắng Hàng nói nhìn về phía Lương Thế Thông. Quý Thắng Hàng rất ít kêu Lương Thế Thông tỷ phu. Lần này hắn khó được hô tỷ phu. Lương Thế Thông không trần chờ liền đáp ứng rồi. Có thể. Minh Huy ngày thường lời nói rất ít. Giống nhau người khác không chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn là sẽ không nói, nhưng là này sẽ nghe được Quý Thắng Hàng nhắc tới xe đạp, hắn tò mò mở miệng, tiểu cứu cứu, ngươi muốn lái xe đi làm gì? Có thể mang ta đi sao? Lái xe, hắn cũng tưởng lái xe, chính là mãi mãi ngày thường đều không cho hắn kỵ. Chúng ta đi trên núi, đi lên thời điểm nếu lộ quá đầu tiếu, ngươi muốn chính mình đi đường, ngươi muốn đi sao? Quý Thắng Hàng nhìn về phía Minh Huy. Đi. Lương Mậu ở một bên nghe hai người đối thoại đâu? Nghe được Minh Huy muốn đi, nàng lập tức nhìn về phía Minh Huy. Minh Huy, ngươi đừng cho ngươi tiểu cứu cứu thêm phiền thoái. Ngươi ở nhà làm bài tập đi, thuận tiện nhìn hân hân cùng duyệt duyệt chơi. Lên núi, lương mẫu trong lòng sợ hải tử sẽ ra ngoài ý muốn. Quý Thắng Hàng nhìn về phía hắn, thím, không có việc gì, không phiền thoái, đi đi một chút cũng hảo. Minh Huy là đại hải tử, dẫn hắn đi ra ngoài chơi chơi, cũng làm hắn nhận thức nhận thức đế đô lộ. Quý Thắng Hàng nói xong, Minh Huy cũng nhìn về phía lương mẫu, mãi mãi. Ta muốn đi. Lương Mậu ru mắt, đốn vài giây nói, người muốn đi liền đi thôi, bất quá phải chú ý an toàn. Nãi nãi, ta sẽ... Quý Thục Hiền vốn dĩ muốn cho Quý Thắng Hàng không có việc gì, giúp đỡ Lương Thế Thông cùng nhau bái mà. Này Quý Thắng Hàng muốn đi vùng núi bên kia, đó là không có khả năng cùng Lương Thế Thông cùng nhau bái địa. Quý Thục Hiền chỉ có thể đem trong lòng ý tưởng áp xuống đi, nhìn về phía Quý Thắng Hàng, trên đường chú ý an toàn. Ân. Quý Thắng Hàng trả lời... duyệt duyệt tò mò nhìn về phía quý thắng hàng cứu cứu ta có thể đi sao quý thắng hàng nhìn về phía duyệt duyệt ngươi không thể đi chờ ngươi lại lớn hơn một chút liền mang ngươi đi duyệt duyệt có chút thất vọng nga tiểu cứu cứu không tốt bị thích cháu ngoại gái nói chính mình không tốt quý thắng hàng này trong lòng vẫn là có một chút đánh sâu vào hắn sờ sờ duyệt duyệt đầu tóc ngoan lần sau chỉ cứu cứu mang ngươi đi ra ngoài chơi duyệt duyệt nhìn về phía quý thắng hàng kia cứu cứu muốn nói lời nói giữ lời chúng ta ngéo tay ngheo tay quý thắng Hàng cùng duyệt duyệt kéo câu theo sau duyệt duyệt mới phóng hắn rời đi quý thắng Hàng cưới lương thế thông xe mang theo minh huy đi rồi lương thế thông cũng đi tiền viện làm việc hậu viện chỉ có quý thục hiền cùng lương mẫu hai cái đại nhân nhìn ba cái hải tử quý thục hiền cầm rổ kim chỉ ở trong sân theo thùa may và sống lương mẫu tắt đi phòng bếp đi rửa sạch hân hân cầm chính mình sách bài tở ở trong sân làm bài tở duyệt duyệt cùng hạo hạo cũng là bé ngoan hai đứa nhỏ ở trong sân tự tiêu khiển Lương mẫu thực mau liền cầm chén đũa xoát hảo, rửa sạch hảo về sau, lương mẫu từ trong phòng ra tới, lập tức đi tới Quý Thục Hiền bên này, ngươi này quần áo như thế nào làm, ngươi dạy dạy ta, ta và ngươi cùng nhau làm bái. Lương mẫu việc may vá cũng là không tồi, ở quê quán thời điểm, Quý Thục Hiền tiếp một ít làm quần áo sống thời điểm, lương mẫu cũng sẽ hỗ trợ làm, bất quá lương mẫu còn không có đã làm sơn sám. Quý Thục Hiền nhìn về phía lương mẫu, nương, này sơn sám cùng ngài làm quần áo phương pháp không sai biệt lắm. đem vải dệt cắt hảo trực tiếp làm là được bất quá này sần xám thủ công yêu cầu tương đối tế làm thời điểm lô kim muốn tiểu một ít tận lực nhìn không tới lô kim cái này ta có thể ngươi không phải có hai kiện sần xám muốn làm không một khắc kiện đâu lấy lại đây ta cho ngươi làm bất quá ta sẽ không theo hoa này sần xám làm tốt hoa vẫn là muốn ngươi theo ân ta tới theo liền hảo nương ngài giúp ta cùng nhau làm quý thuộc hiền đem mặt khác một kiện sườn xám từ trong phòng lấy ra tới Đưa cho lương mẫu, làm lương mẫu giúp đỡ nàng cùng nhau làm. Quý gia, nay sẽ chỉ có quý thục bình một người ở nhà, quý phụ bằng hưu tới tìm hắn đi bắt đường câu cá, hắn đi câu cá. Quý thục bình một người ở nhà rất nhàm chán, nàng ở nhà ngồi một hồi, liền thay đổi một kiện quần áo từ trong nhà ra tới. Từ trong nhà ra tới về sau, nàng đi trước bắt đường, tìm được rồi đang ở câu cá quý phụ. Ba, ta đi thuộc hiền liền ra, một hồi đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật, giữa trưa liền không trở lại. người giữa chưa muốn đi tiệm cơm quốc doanh ăn vẫn là muốn đi thuộc hiền bên kia quý phụ ngồi ở bờ sông ngẩng đầu nhìn quý thuộc bình liếc mắt một cái câu đến cá liền qua đi không câu đến liền không đi nga ra đây hãy đi trước ân được đến quý phụ trả lời quý thuộc bình nâng bước rời đi chờ quý thuộc bình đi rồi quý phụ bên cạnh trung niên nam nhân lập tức nhìn về phía hắn lão quý nhà ngươi đại khuê nữ hôn sự có phải hay không còn không có định ra tới ân Quý phụ trầm giọng trở về một chữ. Nhà ngươi đại khuê nữ cũng không nhỏ đi. Lão quý, ta tức phụ có cái cháu trai trước kia ở nông thôn làm thanh niên trí thức, năm nay 30 tuổi, này hôn sự cũng chỉ hoan xung. dưới. này không năm nay thi đậu đại học trở về thành, khảo chính là Đế Đô Y khoa đại học, về sau ra tới là có thể làm bác sĩ, về sau cũng là lấy bát sát, ngươi xem, muốn hay không giới thiệu hai đứa nhỏ nhận thức nhận thức. Quý phụ bên cạnh trung niên nam nhân nhìn về phía hắn, thăm quý phụ khẩu phong. Không được. Hải tử lớn, chính mình có ý tưởng, chúng ta làm phụ mẫu không phải muốn cho hải tử vui sướng sao. Nhà ta thuộc hiền hôn sự làm nàng chính mình định liền hảo. Lao vương, ngươi cột động. Quý phụ nói nhìn về phía Lao vương câu cá can. Lao vương vừa nghe chính mình cần câu động, cũng không nghĩ cấp tức phụ nhà mẹ để cháu trai giới thiệu đối tượng sự tình, lập tức xoay người kéo đem cần câu xách lên, còn đừng nói, thật đúng là câu tới rồi một con cá, bất quá cá có chút tiểu. Quý thuộc bình đi cung tiêu xã mua điểm tâm kẹo. lấy lòng về sau nàng xách theo đồ vật liền từ cung tiêu xã ra tới từ cung tiêu xã ra tới đi phía trước đi rồi một cái ngõ nhỏ quý thục bình nhìn đến có người ở đẩy xe bán thịt vẫn là thịt heo chung quanh vây quanh không ít người ở mua thịt quý thục bình nhìn một màn này nghĩ thịt là thứ tốt mua thịt người trong nhà đều có thể thêm cơm nàng bước nhanh đi qua đi đồng chí ngươi hảo này thịt sao bán bán thịt người nghe được quý thục bình nói ngẩng đầu nhìn nàng một cái thịt mỡ một khối năm thịt nạc một khối tam thịt ba chỉ một khối bốn ngươi muốn gì dạng quý thục bình nghe được giá cả hơi hơi giật mình này giá cả so các nàng cung tiêu xã bán muốn quý gấp đôi bất quá tuy rằng cảm thấy giá cả quý nhưng là nghị không cần phiếu thịt quý thục bình nhìn về phía hắn nói muốn tam cân thịt ba chỉ nhị cân thịt nạc bán thịt nghe xong quý thục bình nói ngẩng đầu nhìn nàng một cái đây chính là nhà giàu a lập tức mua 5 cân thịt bán thịt đem thịt tán thưởng đưa cho quý thục bình tam cân thịt ba chỉ nhị cân thịt nạc Tổng cộng là 7 đồng tiền. Quý Thục Bình trước kia đi làm, tránh không ít tiền, nàng tiền quý phụ cũng không cần, đều là nàng chính mình tồn. Trên người nàng là có chút tiền, đem 7 đồng tiền cho bán thịt, Quý Thục Bình xách theo thịt hướng Lương ra bên kia đi đến. Quý Thục Bình đến Lương ra thời điểm, trước đi ngang qua Lương ra tiền viện, nhìn đến tiền viện Lương Thế Thông ở trồng trọn, nàng tiếp đón nói, muội Phu, ở bãi mà đâu, Thục Hiên đâu. Lương Thế Thông ngừng tay đầu sống hướng Quý Thục Bình bên này nhìn qua, Thục hiền ở hậu viện nội. Ngươi đi hậu viện là có thể tìm được nàng. Hành, ta đây đi trước hậu viện. Ân. Lương Thế Thông gật đầu, chờ Quý Thục Bình đi hậu viện, hắn túi đầu tiếp tục làm việc. Quý Thục Bình xách theo thịt cùng điểm tâm lại đây thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu đang ở làm quần áo, trước hết thấy Quý Thục Bình chính là Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt nhìn đến Quý Thục Bình trong tay xách theo rất nhiều đồ vật, ngay lập tức chạy tới, tới rồi Quý Thục Bình bên người giữ nàng lại tay, gì, gì ngươi mua cái gì nha? mắt to nhìn về phía quý thục bình trong tay điểm tâm duyệt duyệt trong ánh mắt chói lọi viết ba chữ ta muốn ăn điểm tâm cùng kẹo còn có chút thịt duyệt duyệt cùng quý thục bình nói chuyện thời điểm quý thục hiền cùng lương mẫu đã nghe được động tĩnh hai người hướng bên này đi tới đem quý thục bình trong tay đồ vật tiếp nhận đi quý thục hiền nói đại tỷ ngươi tới liền tới rồi sao mua nhiều như vậy đồ vật quý thục bình cười cười cấp hài tử mua chúng ta duyệt duyệt thích ăn đúng hay không quý thuộc bình túi đầu nhìn về phía duyệt duyệt Duyệt Duyệt ngửa đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta thích ăn. Nghe Khê Nữ nói, Quý Thục Hiền cười cười, ngươi đứa nhỏ này, ngày thường cũng không thiếu ngươi ăn. Dì mua ăn ngon, muốn ăn. Duyệt Duyệt thực tự nhiên nói tiếp. Nghe Duyệt Duyệt nói, Quý Thục Hiền mỉm cười, Kia mụ mụ ngày thường mua đồ vật không thể ăn sao. Duyệt Duyệt trên mặt tươi cười đọc lại. Không phải, mụ mụ mua cũng ăn ngon, cùng gì mua giống nhau ăn ngon, mụ mụ, ta có thể ăn gì mua điểm tâm sao. Giữ chặt Quý Thục Hiền tay, Duyệt Duyệt ngửa đầu nhìn nàng. Hành, có thể ăn, mụ mụ trước lấy phòng khách đi, một hồi mở ra cho ngươi ăn. Quý Thục Hiền cùng Duyệt Duyệt nói chuyện, Lương mẫu đã nhìn về phía Quý Thục Bình, nàng gì tới, mau tới đây ngồi. Quý Thục Hiền mang theo mấy cái hải tử vào nhà, Quý Thục Bình đi tới Lương mẫu bên người, ở Lương mẫu bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Thím, ngài cùng Thục Hiền ở làm quần áo. Quý Thục Bình nói, đem phía trước Quý Thục Hiền làm sườn sám cầm lấy tới xem. Lương mẫu gật đầu, này không phải thuộc hiền tiếp sống sao? Ta cùng thuộc hiền làm một trận, có thể nhanh lên bắt được tiền cũng có thể nhanh lên trợ cấp một chút trong nhà. Lương mẫu ở trong sân cùng quý Thục bình nói chuyện, trong phòng, quý Thục hiền mở ra điểm tâm, phân biệt cấp 3 cái hải tử cầm hai khối, theo sau nàng liền từ trong phòng ra tới. Nàng ra tới thời điểm, quý Thục bình đang cùng Lương mẫu nói chuyện. ở nhà làm điểm thủ công sống xác thật có thể trợ cấp gia dụng, bất quá thím, các ngươi như vậy vẫn luôn dùng tay vá áo, có thể hay không rất mệt ta. Nàng việc may và không tốt, rất ít chính mình làm quần áo, bất quá nàng tìm người khác cho nàng đã làm quần áo, nhưng là những người đó thật nhiều đều không phải thủ công làm, rất nhiều người đều là dùng máy may làm. Thục Hiên nếu tính toán về sau đều tiếp làm quần áo sống, có thể mua một đài máy may là khá tốt. Quý Thục Bình trong lòng nghĩ, đối với Lương Mẫu lại chưa nói ra tới. Lương Mẫu nghe xong nàng lời nói, khẽ cười, không mệt, ta liền giúp đỡ làm làm quần áo, đại bộ phận sống vẫn là muốn Thục Hiền làm, theo hoa mới là đầu to. Theo hoa sống ta liền làm không được, muốn Thục Hiền tới làm. Ngài cùng Thục Hiền đều giống nhau vất vả. Quý Thục Hiền đi tới, vừa lúc nghe thấy được Quý Thục Bình những lời này. Quý Thục Hiền cười ở bên cạnh ghế ngồi xuống. Đại tỷ, hôm nay như thế nào liền chính ngươi lại đây? Ba như thế nào không lại đây? Ba đi câu cá, nếu giữa trưa có thể câu đến cá hẳn là sẽ qua tới. Câu không đến cá, phỏng chừng nàng ba nên đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Quý phụ là giữa trưa 11 giờ chung đến lương gia. Tới thời điểm xách theo vài con cá đâu, có lớn có bé, nhưng cái đó cá đều là hắn câu. Lương mẫu đang định nấu cơm đâu, đứng lên muốn đi phòng bếp thời điểm nhìn đến quý phụ lại đây, nàng lập tức tiếp đón nói, thông ra tới, hai đứa nhỏ vừa mới còn nhắc tới ngươi đâu. ân cái này cấp bọn nhỏ thêm đồ ăn ăn. Quý phụ đem trong tay câu cá đưa cho lương mẫu. Lương mẫu nhìn trong tay cá, có chút kinh ngạc nhìn về phía quý phụ, thông ra, này cá là ngươi câu. Này cá còn rất đại. Nàng trước kia ở trong thôn thời điểm, bọn họ trong thôn cũng có người câu cá, bất quá khi đó đại bộ phận người câu cá đều là bàn tay đại cá, này nhị tam cân cá, nàng còn rất ít thấy có người câu đi lên đâu, không nghĩ tới nàng thông ra là một phen câu cá hảo thủ, lập tức câu hai ba điều nhị tam cân trọng cá, vất vả ngươi rửa sạch cấp bọn nhỏ nấu ăn ăn. Quý phụ chưa nói cá rốt cuộc có phải hay không hán câu, chỉ làm lương mâu đi rửa sạch làm cấp hải tử ăn. Hành, ta đi rửa sạch, các ngươi ngồi nói chuyện hiếm. Lương Mẫu đi phòng bếp, Quý phụ cùng Quý thuộc Hiền nói hai câu lời nói, liền đi hướng Hạo Hạo cùng Duyệt Duyệt bên kia, hắn đi cùng hai đứa nhỏ đi chơi. Quý phụ đi rồi, Quý thuộc Bình lập tức để sát vào Quý thuộc Hiền, cùng nàng nói lên máy may sự tình, "Thuộc Hiền, ngươi này thủ công làm quần áo rất giỏi, ngươi có hay không nghĩ tới mua một đài máy may a? Có máy may, ngươi làm quần áo sẽ mau rất nhiều, tốc độ nhanh, ngươi một ngày đều khả năng sẽ làm tốt vài món quần áo." Máy may, Quý thuộc Hiền ở nông thôn thời điểm nghĩ tới muốn mua. Nhưng kia tính thời gian trong nhà mua radio, nàng cùng thế thông đều mua đồng hồ, còn mua xe đạp, sợ lại mua máy may quá rêu rao, liền không có mua. Đi vào đế đô bên này, mua phòng ở, đỉnh đầu có chút khẩn, máy may nàng liền không lại nghĩ tới muốn mua. Bất quá đại tỷ nói cũng đúng, có máy may, làm quần áo sẽ mau rất nhiều. Đại tỷ, ta sẽ suy xét nhìn xem. Hành, chính ngươi suy xét là được. Giữa trưa quý phụ mang theo cá lại đây, quý thuộc bình mang theo thịt lại đây. Lương mẫu làm khoai tây hầm thịt kho tàu, làm cá chích canh, xào hai cái rau xanh, lại rán bánh bột ngô, nấu gạo cháo. Bốn cái đồ ăn, có hơn có tố còn có gạo cháo uống, này đồ ăn là thực phong phú, đại nhân hải tử đều ăn thực vui vẻ. Cơm nước xong về sau, quý phụ cũng không có lập tức rời đi, hắn cùng lương thế thông cùng đi tiền viện, đi bãi mã. Quý thuộc hiền cùng lương mẫu tiếp tục ở trong sân làm quần áo, quý thuộc bình tắc đổi mấy cái hải tử chơi. Bọn họ bên này vừa mới ăn được cơm, bên kia... quý thắng hàng cùng minh huy chị mặc vừa mới ăn thượng cơm chị mặc cùng quý thắng hàng lái xe ở trên núi đi dạo một vòng hô hấp một chút núi lớn mới mẻ không khí ba người liền từ sơn thượng hạ tới bọn họ trở lại thành phố thời điểm đã hai điểm nhiều nghĩ lúc này trong nhà người đều khai ăn cơm xong vài người liền không có về nhà ăn cơm chị mặc dẫn bọn hắn đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm tiệm cơm quốc doanh chị mặc điểm đồ ăn theo sau nhìn về phía quý thắng hàng thắng hàng ngươi nhìn xem ngươi còn có cái gì muốn ăn sao Huy thắng hàng lắp đầu, chỉ đại ca, ngươi điểm rất nhiều, ta không có món ăn. Minh Huy ngươi nhìn xem, ngươi còn ăn cái gì. Chi mặc trực tiếp đem thực đơn đưa cho Minh Huy. Minh Huy bắt được thực đơn, cũng không có gọi món ăn, hắn đem thực đơn còn cấp tiệm cơm quốc doanh nhân viên cửa hàng. Thúc thúc, ngươi điểm rất nhiều, chúng ta đủ ăn. Thúc thúc vừa mới điểm 4 cái đồ ăn đâu. Còn có 3 chén cơm, bọn họ 3 người, đủ ăn. Ân, vậy trước điểm này đó, nhân viên cửa hàng cầm thực đơn đi rồi. chị mặc không chút để ý nhìn về phía quý thắng hàng thắng hàng ngươi ngày thường đều thích ăn cái gì đồ ăn tại sao ăn ngon đồ ăn đều ăn tương đối thích ăn thịt lúc này đại bộ phận người đều là thích ăn thịt thích ăn thịt không có gì tham khảo tính Tỷ tỷ, ngươi nàng khẩu vị cùng ngươi giống nhau sao chị mặc nhàn nhạt dò hỏi tựa hồ là trong lúc lơ đãng hỏi ra vấn đề quý thắng hàng vốn dĩ có chút không đứng đắn ngồi nghe xong chị mặc nói lập tức ngay ngắn thân thể ngồi thẳng quý thắng hàng nhìn về phía chị mặc Chi đại ca, ngươi không phải hỏi ta muốn ăn cái gì, ngươi là muốn nghe được ta đại tỷ yêu thích đi. Mục đích bị người nhìn thấu, Chi Mặc cũng, cũng không có cảm giác ngượng ngùng, người trực tiếp thừa nhận. Ân. Ngươi biết ngươi đại tỷ thích ăn cái gì sao? Quý Thắng Hàng nhìn chăm chăm, Chi Mặc nhìn nửa phút, hắn để sát vào Chi Mặc. Chi đại ca, ngươi thật xác định muốn truy tỷ của ta? Chi Mặc gật đầu. Ân. Ngươi về sau sẽ đối nàng hảo sao? Quý Thắng Hàng nhìn chăm chăm, Chi Mặc do hỏi. Chi Mặc gật đầu. Sẽ. Quý Thắng Hàng cũng liền chờ trì mặc những lời này đâu, nghe được trì mặc trả lời, hắn nhìn về phía trì mặc nói, chỉ cần ngươi quyết định truy ta đại tỷ, về sau đối ta đại tỷ hảo, ngươi muốn biết gì ta đều nói cho ngươi, ngươi không cần quanh, co lòng vòng dò hỏi. Trì mặc khỏe môi gợi lên, hảo. Vậy ngươi tỷ tỷ thích ăn cái gì? Trì mặc nhân cơ hội dò hỏi. Ta đại tỷ A, hắn thích ăn đồ vật rất nhiều, gạo cơm, khoai tây xào thị. Bất quá ta đại tỷ không thể ăn rau cần. ăn một lần trên người liền khởi điểm đỏ điểm. Ta ba nói nàng điểm này giống ta nãi nãi, ta nãi nãi liền không thể ăn rau cần. nghiêm trọng thời điểm, ta nãi nãi ăn rau cần đều ngất đi rồi. Chi Mặc yên lặng nghe Quý Thắng Hàng nói chuyện, nhớ kỹ lời hắn nói. Chi Mặc cùng Quý Thắng Hàng đang nói chuyện, bọn họ đồ ăn đã làm tốt, nhân viên cửa hàng kêu bọn họ đi đoan đồ ăn. Quý Thắng Hàng cùng Chi Mặc cùng đi bưng cơm, đồ ăn đều thượng tể, vài người cùng nhau ăn cơm. cơm nước xong về sau, Chi Mặc cùng Quý Thắng Hàng cũng không có lập tức rời đi. chị mặc tiếp tục hỏi quý thắng hàng một chút sự tình ba người ở tiệm cơm quốc doanh đợi cho trong tiệm không khách nhân mới từ tiệm cơm ra tới từ tiệm cơm ra tới về sau vài người cùng nhau lái xe trở về chị mặc lái xe về nhà thời điểm ở đầu ngọ thấy cùng người cùng nhau nói chuyện chị mẫu hắn từ xe đạp trên dưới tới nhìn về phía quý thắng hàng nói ta về trước ra hảo Tiêu chỉ đại ca ta cũng đi trước ba mẫu ta đi trước quý thắng hàng cưới xe cùng chị mẫu cùng chị mặc cáo biệt Chi Mặc đẩy xe tới rồi chỉ mẫu bên người. Chỉ mẫu thấy Nhi Tử đẩy xe đạp lại đây, lập tức nói: Ngươi sao đã trở lại? Như thế nào bất hỏa Quý Gia tiểu tử cùng đi lương gia. Quý Gia đại cô nương hôm nay đi lương gia. Chỉ Mẫu nói: Nàng hận không thể lập tức vội vàng Nhi Tử đi lương gia. Chi Mặc nghe xong chỉ Mẫu nói hơi hơi đốn, theo sau nói: Ta hiện tại qua đi. Mau đi đi, ngươi kỵ mau một chút, còn có thể đuổi kịp Quý Gia tiểu tử đâu? Ân. Chi Mặc gật đầu. Theo sau lái xe rời đi. Chỉ mặc lái xe đi rồi. Chỉ mẫu bên cạnh một cái phụ nữ nhìn về phía nàng. Chỉ ra tẩu tử. Ta nhớ rõ nhà ngươi chỉ mặc còn không có kết hôn đúng không? Có đối tượng sao? Ta có cái cháu ngoại gái. Năm nay 23 tuổi. Năm nay thượng đại tam đầu. Sinh viên ra tới là có thể tìm một cái hảo công tác. Ta xem ta cháu ngoại gái cùng ngươi nhi tử rất xứng, Hai người lớn lên đều đẹp. Đều là sinh viên. Nếu không chúng ta ước cái thời gian. Làm hai đứa nhỏ thấy một mặt. Chỉ mẫu hiện tại một lòng muốn cho chính mình nhi tử cùng quý thục bình ở bên nhau, nơi nào còn sẽ an bài nhi tử lại thân cận. Nghe xong phụ nữ trung nhân nói, nàng nhàn nhạt cự tuyệt, tẩu tử, không khéo, nhà ta chỉ mặc gần nhất muốn khảo thí, có chút vội, không có thời gian, hơn nữa chỉ mặc đứa nhỏ này là cái có chủ ý, hắn không lớn nguyện ý thân cận. Tẩu tử, ngươi cháu ngoại gái nếu là không tồi, ngươi nhìn xem chúng ta bên này còn có không tồi nam hải không? Có thể lại lưu ý một chút. nhà ta chỉ mặc đứa nhỏ này tựa như đầu gâu ngật đáp giống nhau không xứng với ngươi chất cháu ngoại gái Chỉ mẫu đây là ở huyện cự nàng phụ nữ trung niên nghe hiểu trong lòng có chút không mừng bất quá cũng liền một chút cảm xúc nàng gật đầu nói nhà ngươi chỉ mặc bất hòa ta cháu ngoại gái thân cận đó là tổn thất nha ta cái kia cháu ngoại gái bộ dáng lớn lên hảo người có khả năng còn hiểu sự năng lực còn cường năm đó xã khu chính là xem nàng năng lực rất mạnh mới để cử nàng đi thượng công nông binh đại học nàng sang năm là có thể tốt nghiệp công tác Nghe phụ nữ trung niên nói, chỉ mẫu trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, thanh âm cũng so vừa mới lạnh nhạt hai phân, đó là không tồi, như vậy không tồi hài tử, nhà ta chỉ mặc sắc thật không xứng với, ngài vẫn là tìm một cái có thể xứng với nàng người cùng nàng thân cận đi. Thời gian này không còn sớm, ta liền về trước ra, lại quá sẽ nên làm cơm chiều. Chỉ mâu nói xong bước nhanh đi rồi. nha nàng chỉ mặc, cùng quý gia thuộc bình rất xứng đôi, nữ hài tử khác mặc kệ ưu tú không ưu tú, nàng cũng không quan tâm. Quý Thắng Hàng chính lái xe đi phía trước đi, dư quang thấy chỉ mặc lại đây, hắn quay đầu dò hỏi, ngươi không phải về nhà sao? Sao lại đây? Nghe nói ba phụ đi lương ra, ta tìm bá phụ nói chuyện. Chỉ mặc nghiêm trang thư. Quý Thắng Hàng ở chỉ mặc trên mặt nhìn hai giây. Minh Huy lập tức giữ chặt hắn eo, tiểu cứu cứu, xem lộ. Quý Thắng Hàng lập tức quay đầu lại, nhìn phía trước vách tường, khẩn cấp chuyển biến, chuyển qua tới, xe không đụng vào tường. Có vừa mới xe thiếu chút nữa đụng vào tường nguy hiểm một màn. Quý thắng hàng không lại đi thần, an tâm lái xe. Chỉ mặc ra khoảng cách quý thuộc hiền trong nhà là rất gần, hai ba phút thời gian, hai người liền đến ra. Tới rồi lương ra, quý thắng hàng chỉ mặc cùng nhau xuống xe. Minh huy thấy quý thắng hàng muốn xe đẩy tiến viện, hắn lập tức dôi tay, tiểu cứu cứu, xe đừng hoảng hốt đẩy mạnh đi, trước cho ta kỵ kỵ bái. Nay xe không phải hắn, là lương thế thông, quý thắng hàng đem xe cấp minh huy. Ngươi kỵ chậm một chút, đây chính là ngươi tiểu thúc xe, đừng cho hắn chạm vào chứ. Ta biết. Ta liền ở gần đây kỵ một vòng. Hắn liền tưởng kỵ kỵ xe đạp. Cho ngươi. Quý thắng hàng đem xe cho Minh Huy. Minh Huy lái xe đi rồi. Quý thắng hàng cùng chỉ mặc cùng nhau đi vào trong phòng. Trong viện, Lương Thế Thông cùng Quý Phụ đang ở bãi mà. Nhìn đến chính mình Nhi Tử đã trở lại. Quý Phụ nhìn qua, đã trở lại. Ân, ba ba, ngươi gì thời điểm lại đây? Vừa sáng. Quý Phụ trả lời Quý thắng hàng nói, ngược lại nhìn về phía một bên chỉ mặc, lại đây, các ngươi đi trước mặt sau. Ta một hồi qua đi. Quý phụ nói, đem cái quốc đặt ở một bên chuẩn bị từ trong đất ra tới. Chỉ mặc nhìn lương thế thông bọn họ trước mặt mà, bá phụ, ngài không nội sống, vừa lúc ta cũng sẽ nằm sắp xuống đất, ta và các ngươi cùng nhau bái mà đi. Chỉ mặc đếm hướng đất trống bên kia đi đến. Quý phụ vốn dĩ tính toán từ đất trống đi ra, nghe xong chỉ mặc nói, yên lặng sau này chân, lại cầm lấy cái quốc tới tiếp tục làm việc. Bất quá khách nhân đều làm việc, chính mình nhi tử tự nhiên là không thể làm hắn nhàng nhà rỗi. Quý phụ nhìn về phía quý thắng hàng, thắng hàng, ngươi đi sách thủy tới ruộng đi. Chi mặc trong nhà chỉ có hai thanh cái quốc, ngươi cũng đừng tới ruộng, ngươi tới phóng hạt giống đi. Đậu que hạt giống, dưa chuột hạt giống chỉ mẫu đều mua đã trở lại ớt cây cây non cùng cả tím cây non còn không có mua trở về, mạ muốn trồng trọn cùng ngày lại mua, như vậy mua về nhà mạ sẽ không chết. Phía trước lương mẫu không biết lương thế thông khi nào bắt đầu bái mà trồng trọn, liền không mua mạ, chỉ mua hạt giống. Phóng hạt giống sống so bái mà nhẹ nhiều. Chí mặc bước đi đến quý phụ bên người, bá phụ, cái quốc cho ta đi, ta ném hạt giống không biết ném nhiều ít thích hợp, ngài ném, ta bái mã. Chí mặc đem cái quốc cầm đi. Quý phụ nhìn xem chí mặc, hơi hơi câu môi, cũng chưa nói đem cái quốc từ hắn nơi đó lấy về tới, hắn cầm đồ ăn hạt giống bắt đầu ném đồ ăn hạt giống. Hậu viện bên kia, quý thắng hàng từ bên ngoài vào được. Quý thuộc Hiền nhìn đến liền quý thắng hàng một người tiến vào, nghi hoặc nói, thắng hàng, như thế nào liền ngươi một người. Minh Huy không phải cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài sao. Hắn không trở về. Quý Thắng Hàng lắc đầu, không phải, cùng nhau trở về, hắn ở cửa lái xe. Quý Thục Hiền gật đầu, Nga. Ta trước sách Thủy đi phía trước tới ruộng. Quý Thắng Hàng từ trong một góc cầm tưới ruộng thùng nước, sách Thủy đi phía trước viện đi đến. Đi phía trước đi rồi vài bước, Quý Thắng Hàng nhớ tới trì mặc, quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Bình. Đúng rồi đại tỷ, trì đại ca cũng lại đây, hắn ở phía trước hỗ trợ làm việc đâu. Chi mặc nói xong sách theo thùng nước đi rồi. Quý thục bình này thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm, lại bởi vì quý thắng hàng một câu hoảng loạn. Chi mặc, bọn họ lần trước gặp mặt vẫn là thứ hai thời điểm, bọn họ đã bốn ngày không gặp mặt. Chi mặc ở phía trước, bọn họ một hồi sẽ không muốn gặp mặt đi. Quý thục bình trong lòng có chút hoảng, bất quá còn hảo, cũng liền hoảng như vậy một hồi, thực mau liền ổn định. Nàng tại tiền viện, hắn ở hậu viện không nhất định có thể gặp được, hơn nữa, đụng phải tựa hồ cũng không gì. chỉ cần giống như trước đây là được, không đặc biệt để ý. Quý Thục Hiền yên lặng nhìn Quý Thục Bình liếc mắt một cái, Đại tỷ. Quý Thục Bình đỗng nhiên hoàn hồn, ngạnh. Quý Thục Hiền khẽ cười, Đại tỷ, ngươi vừa mới suy nghĩ ai? Không tưởng ai, ngươi mau làm quần áo đi. Quý Thục Bình thúc giục Quý Thục Hiền nhanh lên làm quần áo. Quý Thục Hiền nhìn Quý Thục Bình liếc mắt một cái, khẽ cười cười, không nói chuyện. Mùa xuân, mặt trời xuống núi, thiên liền phải đen. Chỉ mặc hỗ trợ là mấy cái giờ sống. tiền viện mà rốt cuộc bái xong rồi, lương thế thông nhìn về phía trí mặc, trí mặc, hôm nay ở nhà ăn đi, ăn cơm lại đi. nếu là ngày thường, trí mặc cũng liền đi rồi, nhưng là nhìn quý thắng hàng cùng quý phụ liếc mắt một cái, trí mặc gật đầu, hảo. quý thuộc bình ở chỗ này, trí mặc trả lời lương thế thông nói, cùng bọn họ cùng nhau hướng hậu viện đi đến. hậu viện bên này, trí mặc cùng quý thuộc bình ở phòng bếp nấu cơm, quý thuộc hiền ở trong phòng khách tiếp tục làm quần áo. lương thế thông mang theo quý thắng hàng. Quý phụ cùng trì mặc đi rửa tay. Quý thắng hàng đi phòng bếp múc rửa tay thủy. Quý thục bình ngồi ở bệ bếp mặt sau nhìn về phía hắn. Muội phu, các ngươi bái xong điện. Lương thế thông gật đầu, ân. Kia, ba cùng thắng hàng đã trở lại sao? Một hồi muốn ăn cơm. Quý thục bình thử tính do hỏi. Thực tế nàng tương đối muốn hỏi trì mặc có ở đây không nơi này ăn cơm. Lương thế thông nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn quý thục bình liếc mắt một cái. Ba cùng thắng hàng đều ở bên ngoài đâu? Trì mặc cũng ở. Đại tỷ, ta trước đi ra ngoài. Lương Thế Thông nói xong bưng chậu nước đi ra ngoài. Quý Thuộc Bình trong đầu hồi ức này Lương Thế Thông vừa mới lời nói, Chí Mặc cũng ở bên ngoài. Lương Thế Thông bưng thủy ra tới, mấy cái đại nam nhân giặt sạch tay, liền đi phòng khách bên kia ngồi. Quý Phụ bọn họ mấy cái lại đây ngồi nói chuyện, Quý Thuộc Hiền không lại tiếp tục ở phòng khách làm quần áo, đem rổ kim chỉ thu hồi tới, nàng nhìn về phía Quý Phụ, ba ba, Chí Mặc, các ngươi làm việc có mệnh hay không? Uống nước, Quý Thuộc Hiền cho mỗi cá nhân đổ một chén nước đường. Theo sau làm cho bọn họ ở trong phòng nói chuyện, nàng từ phòng đi ra ngoài. Phòng bếp bên này, lương mẫu làm tốt cơm liền bắt đầu thịnh cơm, nàng đem đồ ăn thịnh đẹp hướng quý Thục Bình. Thục Bình, người giúp ta đem đồ ăn đoan phòng khách đi thôi. Quý Thục Bình ngẩng đầu, ai, Hảo. Quý Thục Bình bưng đồ ăn đi phòng khách, quý Thục Hiền nhìn quý Thục Bình bưng đồ ăn lại đây, lập tức trở về phòng khách, đem phòng khách thượng mấy nam nhân uống lên nước đường không chén thu hồi tới, một hồi ăn cơm, này chén ta phần đỉnh đi rồi. ân Quý Phụ gật đầu. Quý Thục Hiền bưng chén đi ra ngoài, Lương Thế Thông đi nhanh theo sau. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau tới rồi phòng bếp, hai người cùng nhau bưng trong phòng bếp Lương Mẫu làm tốt đồ ăn đi nhà chính. Quý Thục Bình vào nhà chính, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, trong lúc cũng chưa ngẩng đầu xem chỉ mặc. Nhưng là cho dù không ngẩng đầu, nàng cũng có thể cảm giác ra tới chỉ mặc đang xem nàng. Quý Thục Bình hít sâu, áp xuống trong lòng cảm xúc, từ phòng khách đi ra ngoài, đến trong viện kêu mấy cái hải tử ăn cơm, hạo hạo. Duyệt, Duyệt, Hân Hân, Minh Huy nhanh lên tới ăn cơm. Tốt gì? Duyệt Duyệt Thúy Thanh trả lời quý thục bình nói, lôi kéo Hân Hân tay hướng trong phòng đi. Mấy cái hài tử đều đi trong phòng ăn cơm, lương mẫu bọn họ mấy cái cũng đều nhanh chóng từ bên ngoài vào được, một đám người ngồi ở trong phòng ăn cơm. Trên bàn cơm, quý phụ cùng trì mặc, lương thế thông thường thường nói nói mấy câu, lương mẫu cũng sẽ thường thường hỏi trì mặc một ít lời nói, như là trì mặc hiện tại học tập cái gì chuyên nghiệp, về sau chuẩn bị làm gì. giống trì mặc về sau tìm đối tượng chuẩn bị gì thời điểm kết hôn lương mẫu hỏi một ít lời nói quý phụ tựa hồ cũng rất cảm thấy hứng thú mỗi lần trì mặc trả lời thời điểm quý phụ đều tò mò nhìn về phía trì mặc chờ hắn trả lời cơm chiều ở ấm áp chung vượt qua bọn họ ăn được cơm chiều bên ngoài thiên đều hát đấu trì mặc nhìn về phía quý phụ bá phụ hôm nay đều hát đấu các ngươi một hồi còn trở về sao? quý phụ còn không có trả lời quý thuộc hiền liền ở một bên nói ba hôm nay quá tối Hôm nay cũng đừng đi trở về đi, trong nhà có các ngươi phòng, liền ở nhà chủ đi. Ngươi trở về, đại tỷ cũng muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, hôm nay quá tối, các ngươi đi đường trở về cũng muốn hơn nửa giờ đâu, về đến nhà thiên càng trưởng Quý Thục Hiền nói xong, Lương Thế Thông cũng ở một bên nói một câu, ba, lưu tại trong nhà chủ đi. Lương Mẫu cũng thực nhiệt tình nói, thông ra, trong nhà có ngươi cùng thuộc Bình Phong ở, hai người các ngươi trở về cũng là ngủ, ở bên này cũng là giống nhau ngủ, không bằng liền ở nhà ngủ đi. quý thục hiền cùng lương thế thông lương mẫu đều nói chuyện quý phụ trầm tư hai giây gật đầu hành hôm nay liền ở chỗ này ở quý phụ vừa mới nói xong Chi mặc khỏe môi liền hơi hơi nghéo một cái bất quá tươi cởi dây lát lướt qua bá phụ vậy các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ta về trước ra hành ngươi trở về thời điểm ô tô chậm một chút quý phụ dặn dò ta khoảng cách bên này gần hai ba phút liền đến đến ra bá phụ thục bình ta đi trước Chi mặc nói đối trong phòng người đều gật gật đầu, theo sau rời đi. Chỉ mặc đi rồi về sau, quý thục hiền bọn họ cũng từng người trở về phòng, từng người ngủ. Dừa mắt hảo nằm ở trên giường, quý thục hiền thực tự nhiên lăn đến lương thế thông trong lòng ngực, dựa vào trong lòng ngực hắn nói, thế thông, hôm nay ăn cơm thời điểm, đại tỷ cũng chưa ngẩn đầu xem Chỉ mặc. Ta cảm thấy đại tỷ khả năng đối Chỉ mặc có chút động tâm, không biết vì sao, đại tỷ động tâm, nhưng nàng tựa hồ có chút mâu thuẫn chính mình động tâm. Hy vọng trì mặc có thể cùng đại tỷ ở bên nhau, bọn họ hai cái thật sự rất xứng. Quý thuộc hiền lại nhảy nói quý thuộc bình cùng trì mặc sự tình, lương thế thông vẫn luôn nghe. Ân. Quý thuộc hiền từ trì mặc trong lòng ngực phiên một cái thân, ngẩng đầu đối diện lương thế thông, thế thông, đại tỷ hôm nay cùng ta nói máy may sự tình, ta rất tưởng mua một cái, mua cái máy may về sau ta cùng lương làm quần áo đều sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa ta tiếp làm quần áo nói, nếu có máy may nói, một vòng cũng có thể làm nhiều vài món. Mua, chúng ta ngày mai liền đi mua. Lương Thế Thông trầm giọng nói. Quý Thục Hiền khét cười, kia có thể ngày mai liền mua. Nhà của chúng ta mua phòng ở, đỉnh đầu tiền là không nhiều ít. Này máy may trở về sau nhà của chúng ta có tiền lại mua. Ta nhanh lên đem này hai kiện sườn sám làm tốt. Về sau nhiều tiếp điểm sống, nhiều tránh điểm tiền, là có thể nhanh lên mua máy may. Lương Thế Thông bàn tay to vây quanh Quý Thục Hiền. Đôi tay chặt lại, Thục Hiền, đừng quá mệt. Quý Thục Hiền dựa vào Lương Thế Thông ngực. Ta sẽ không mệt chính mình. Ân. Ngày kế như cũng là sáng sủa một ngày, Quý Thục Hiền rời giường thời điểm, bên người nàng giường ngủ đã lạnh, Lương Thế Thông rời giường đã lâu. Quý Thục Hiền hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, bên ngoài Thái Dương còn không có ra tới, kia nhà nàng Thế Thông là thiên không lượng liền rời giường. Khởi như vậy sớm, làm gì đi? Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ, nhanh chóng xuyên quần áo từ phòng ra tới, nàng từ phòng ra tới thời điểm, vừa lúc Lương Ngô ở trong sân bận việc. Nương, ngài xem đến Thế Thông sao? Lương mẫu chính phơi quần áo, nghe xong Quý Thục Hiền nói quay đầu lại nhìn về phía nàng, ngươi tìm Thế Thông nha. Thế Thông hắn Thiên không sáng lên lái xe ra cửa, nói là có chuyện muốn xử lý, cũng không biết đi làm gì. Thiên không lượng liền đi ra ngoài. Thế Thông tối hôm qua cũng không nói cho nàng, hắn muốn đi làm gì, Quý Thục Hiền không biết Lương Thế Thông đi làm gì, trong lòng có chút lo lắng, bất quá cũng không lo lắng lâu lắm, ăn qua cơm sáng nàng phải làm sườn sám, liền không lại phân tâm suy nghĩ Lương Thế Thông đi làm cái gì. Giờ phút này, bị quý thuộc hiền quan tâm lương thế thông, đang ở thành nam vùng ngoại thành nông thôn thu gà vịt lương thực phụ đâu. Hắn lần trước đi Bắc Thành, sợ vẫn luôn ở Bắc Thành thu quá chọc người chú ý, lần này tới thành nam, thành nam bên này người so Bắc Thành người càng nhiều, bên này ở nông thôn không chỉ có có người dưỡng gà vịt, còn có người trộm dưỡng nông cùng dương. Lương thế thông giống lần trước giống nhau, nói là tới tìm thân thích đổi gà thịt vịt. Không tìm được thân thích, chỉ có thể từ thôn dân bên này đổi một ít gà vịt dương. Cùng thời khắc đó, trì ra bên kia, trì mặc ăn cơm liền từ trong nhà ra tới, đi nhanh từ trong nhà hướng lương ra đi tới, đi tới thời điểm trong tay còn mang theo một bộ cờ vây. Hắn tới tìm quý phụ chơi cờ, ngày hôm qua quý thắng hàng nói cho hắn, quý thuộc bình thực thích cờ vây. 72, đệ 72 chương, xuyên thành 70 vận may tức phụ, trì mặc đến lương ra thời điểm. Quý phụ cũng không ở nhà, hắn lái xe về nhà đi lấy câu cá can đi câu cá, bất quá quý phụ không ở. quý thắng hàng là ở Chi mặc cũng không rời đi hắn nhìn về phía quý thắng hàng bá phụ không ở nhà kia thắng hàng ngươi hôm nay có việc sao quý thắng hàng không gì sự nghe xong chỉ mặc hỏi chuyện hắn ăn ngay nói thật ta không có việc gì a chỉ đại ca ngươi tìm ta có việc sao Chi mặc câu môi dương một chút trong tay cờ vây tìm ngươi chơi cờ chơi cờ quý thắng hàng nháy mắt nghĩ tới Chỉ mặc ngày hôm qua hỏi hắn nói Chi mặc hướng quý thuộc bình bên kia nhìn thoáng qua theo sau xoay người lại xem chỉ mặc hảo nha chúng ta ở trong sân hạ đi bên ngoài có thái dương ấm áp Trung mùa xuân tiết nay sẽ thái dương sẽ không quá phơi người ở thái dương hạ còn rất ấm áp trì mặc hướng quý thục bình bên kia nhìn thoáng qua gật đầu hảo quý thắng hàng cùng trì mặc dọn ghế dựa ở trong sân chơi cờ quý thục hiền để sắt vào quý thục bình đại tỷ ta nhớ rõ ngươi thực thích chơi cờ ngươi bất quá đi xem quý thục bình ngồi ở quý thục hiền bên người Nhàn nhạt nói, không được. Quý Thục Bình nói xong không nhiều lắm sẽ. Đôi mắt liền thường thường hướng chỉ mặc cùng Quý Thắng Hàng bên kia nhìn lại. Một cái ái cờ người, quanh thân có người chơi cờ, nàng theo bản năng sẽ chú ý vắng cờ. Ở Quý Thục Hiền bên người ngồi một hồi, Quý Thục Bình nhịn không được đứng lên, ta qua đi nhìn xem. Xem cờ không nói chân quân tử, Quý Thục Bình qua đi về sau. Nhìn rõ ràng chỉ mặc nghiền áp Quý Thắng Hàng quân cờ, nàng một câu cũng chưa nói. Thực mau một ván kết thúc, Quý Thục Bình nhịn không được. Nhìn về phía Quý Thắng Hàng, Thắng Hàng, ngươi có thể hay không chơi cờ? Chơi như vậy lười. Quý Thắng Hàng thực lanh lẹ đứng lên, sẽ không, đại tỷ ngươi đến đây đi. Quý Thắng Hàng đứng lên, trực tiếp đem vị trí nhường cho Quý Thục Bình. Quý Thục Bình có chút chân chờ. Chi Mặc ở Quý Thục Bình đối diện nhàn nhạt ngẩng đầu, tới một ván. Quý Thục Bình có đoạn thời gian không chơi cờ, trong lòng rất tưởng chơi cờ, nghe xong Chỉ Mặc nói, nàng ngồi xuống, hảo. Quý Thục Bình cùng Chỉ Mặc chơi cờ. Quý thắng hàng không lưu lại quan khán, hắn đi tìm hạo hạo cùng Minh Huy đi chơi. Chơi cờ, còn không có hắn bồi tiểu bằng hữu chơi thú vị đâu. Chi mặc chơi cờ kỹ thuật không tồi, quý thục bình kỹ thuật cũng là thứ tốt, hai người cùng nhau chơi cờ, một ván mau một giờ tài trí ra thắng bại, chỉ mặc thắng. Chơi cờ, luôn là muốn thắng quá đối thủ, chỉ mặc thắng về sau, quý thục bình lập tức nhìn về phía hắn, lại đến một ván. Hảo, hai người lại bắt đầu tân một ván, ở chi mặc cùng quý thục bình mặt sau. Lương mẫu nhẹ nhàng lôi kéo một chút quý thục hiền cánh tay, thục hiền, ngươi xem bọn họ hai cái nhiều xứng A Quý thục hiền cũng hướng chỉ mặc cùng quý thục bình bên kia nhìn lại, nàng gật đầu, là rất xứng. Xem chỉ mặc cùng đại tỷ ở trung bộ dáng, nàng cảm thấy hai người thật có thể ở bên nhau. Chỉ mặc cùng quý thục bình chơi cờ không chú ý thời gian, lương mẫu cùng quý thục hiền cũng không nhắc nhở nàng, bất chi bất giác tới rồi giữa trưa. Quý phụ câu cá đều từ bên ngoài đã trở lại, lần này hắn vẫn là cầm cá trở về. Bất quá quý thụ hiền nhìn lướt qua quý phụ trong tay sách theo tam cân trọng cá chuối, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia cá không phải câu, phỏng chừng là ba ba mua. Quý phụ tiến vào liền đem cá đưa cho lương mẫu, tổ tử, làm cấp hải tử ăn. Ngày hôm qua quý phụ lấy lại đây cá trích, còn như là câu, hôm nay này cá lớn rõ ràng không giống như là câu cá, lương mẫu nhịn không được nhìn về phía quý phụ nói, thông ra, ngươi ngày hôm qua lấy lại đây cá còn không có ăn xong, hôm nay sao lại cá hố lại đây. quý phụ nhàn nhạt câu môi các bọn nhỏ ăn tẩu tử vất vả ngươi đi làm vất vả gì người trong nhà đều lấy ngươi có lộc ăn này cá cũng thật không tồi ta làm cá kho ăn trong nhà còn có không ít gạo giữa chưa làm cá kho ta lại thiêu chút gạo cơm giữa trưa ta đều ăn cái cơm no lương Mậu nói đi nấu cơm đi quý phụ bước đi hướng về phía quý thuộc bình bên kia đứng ở quý thuộc bình bên cạnh quý phụ cũng không nói chuyện liền nhìn khuê nữ cùng chỉ mặc chơi cờ lương mẫu đem cơm chưa làm tốt Tới kêu trì mặc cùng quý thục bình ăn cơm thời điểm, hai người còn tại hạ cờ. Quý phụ nhàn nhạt nhìn về phía trì mặc cùng quý thục bình, ăn cơm, này ván cờ các ngươi buổi chiều lại tiếp tục đi. Trì mặc nghe được quý phụ nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nên ăn cơm chưa à, ta đây buổi chiều lại qua đây. Trì mặc đứng lên phải đi. Lương mẫu vừa lúc từ trong phòng bếp ra tới, nhìn trì mặc phải đi, nàng lập tức hô một tiếng, trì mặc, nên ăn cơm điểm, ta làm ngươi cơm, giữa trưa cũng đừng đi trở về đi. ở chỗ này ăn. Lương mẫu lưu chỉ mặc ở nhà ăn cơm. Chi mặc tới thời điểm không mang lương thực, lúc này lương thực quý giá, hắn không hảo lưu lại nơi này. Đối với lương mẫu cười cười, thím, ta lương ở nhà cũng nên làm tốt cơm, ta về nhà ăn, buổi chiều lại qua đây. Chi mặc phải đi, lương mẫu cũng không hảo cường lưu, gật gật đầu, tiến hành, vậy ngươi buổi chiều tới chơi. ân Chi mặc nói xong đi rồi. Quý phụ đám người đi phòng khách ăn cơm, quý phụ ngồi ở trên ghế quét một vòng. Thế thông không trở về, hắn ở bên ngoài vội, phòng chừng muốn buổi chiều có thể trở về, ba, chúng ta ăn cơm trước, trước không đợi hắn. Nhà nàng lái xe ra cửa, có thể là đi vội sự tình, không biết gì thời điểm có thể trở về, người trong nhà nhiều, không thể vẫn luôn chờ hắn không ăn cơm. Quý phụ gật đầu, ân, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, ăn qua cơm chưa không bao lâu, chỉ mặc liền tới đây, lần này chỉ mặc không phải tay không lại đây, hắn cầm một ít điểm tâm lại đây. Cầm điểm tâm tới rồi lương mẫu trước mặt đưa cho nàng, thím, đây là ta nương ở nhà làm điểm tâm, nói mang cho các ngươi nếm thử. Sao khách khí như vậy, tới chơi còn mang điểm tâm lại đây, ngươi nương làm nha. Ngươi nương tay nghề thật xảo. Lương mẫu nói đem điểm tâm tiếp nhận đi. Trong viện có hài tử, quý phụ đám người cũng ở chỗ này, lương mẫu đem điểm tâm tiếp nhận đi về sau, trực tiếp liền mở ra, thấy trong túi điểm tâm, lương mẫu kinh ngạc, chỉ mặc, ngươi nương làm điểm tâm thật tinh xảo. nay điểm tâm có thể so bọn họ ở cung tiêu xã mua tinh xảo nhiều. quý thuộc hiền thích ăn điểm tâm, nàng đời trước gặp qua không ít tinh xảo điểm tâm. nghe xong lương mẫu nói, nhịn không được nhìn qua. nhìn đến trong túi điểm tâm, quý thuộc hiền cũng kinh ngạc cảm thán, này điểm tâm làm thật là đẹp mắt. như vậy tinh xảo điểm tâm, nàng đời trước ăn qua không ít, nhưng là tới nơi này về sau thật đúng là không ăn đến quá, không nghĩ tới chỉ bá mẫu làm điểm tâm tốt như vậy. nghe người khác khen chính mình mẫu thân, chỉ mặc ánh mắt hơi hơi nhu hòa, hắn nhẹ nhàng nói. Nàng thích làm điểm tâm, thím thích, lần sau lại cho các ngươi mang lại đây. Chi mặc nói, Dư Quang lại đang xem Quý Thục Bình. Ngày hôm qua, Quý Thắng Hằng nói, Quý Thục Bình thích ăn điểm tâm, đủ loại điểm tâm đều thích. Quý Thục Bình này sẽ cũng không ở trên ghế ngồi, nàng cũng đi tới. Lương mẫu thấy nàng đi tới, trực tiếp cầm hai khối điểm tâm đưa cho nàng, một khối bánh đậu xanh một khối đậu đỏ bánh. Thục Bình, ngươi nếm thử, Chi mặc nương làm điểm tâm nhìn liền rất ngon. Lương mẫu cho Quý Thục Bình điểm tâm. mấy cái hài tử thấy được duyệt duyệt tốn hân hân tay trực tiếp lại đây tới rồi lương mẫu bên người duyệt duyệt liền lôi kéo lương mẫu quần áo mãi mãi điểm tâm ăn duyệt duyệt ăn duyệt duyệt tinh lượng đôi mắt nhìn lương mẫu trong mắt tràn ngập muốn ăn điểm tâm chờ mong nhìn cháu gái sáng lấp lánh mắt to lương mẫu lập tức đào một khối điểm tâm cho nàng hảo ăn chúng ta đều ăn mãi mãi cho ngươi lấy cấp duyệt duyệt một khối điểm tâm theo sau lương mẫu lại cho minh huy hạo hạo cùng hân, hân một người một khối mấy cái hài tử đều cho lương mẫu không quên quý phụ cùng quý thắng hàng phân bọn họ một người hai khối bởi vì điểm tâm là chỉ mặc mẫu thân làm quý phụ cùng quý thắng hàng cũng không khách khí nói không ăn hai người bắt được điểm tâm liền ăn quý thuộc hiền cũng thích ăn điểm tâm lương mẫu cũng cho nàng hai khối điểm tâm quý thuộc bình cầm hai khối điểm tâm dẫn đầu ăn bánh đậu xanh điểm tâm đến trong miệng thời điểm quý thuộc bình có chút kinh ngạc vị thật tốt so nàng ở cung tiêu xã mua ăn ngon quá nhiều quý thụ bình mắt sáng rực lên chi mặc đứng ở một bên dư quang vẫn luôn ở chú ý quý thục bình thấy quý thục bình mắt sáng rực lên hắn khỏe môi hơi hơi dơ lên đại nhân ở ăn điểm tâm hài tử cũng ở ăn điểm tâm duyệt duyệt thực mau liền đem trong tay một khối điểm tâm ăn xong rồi ăn xong nàng liền bắt đầu nhìn về phía lương mẫu mãi mãi còn muốn ăn cháu gái muốn ăn lương mẫu cười cười lại đưa cho nàng một khối cho duyệt duyệt lại cho minh huy hạo hạo cùng hân, hân một khối một cái hải tử hai khối điểm tâm túi sách không mấy khối điểm tâm Lương Mậu đem điểm tâm đặt ở đi lên quý thuộc bình chơi cờ trên bàn. Đối với quý phụ đám người nói, điểm tâm liền đặt ở trên bàn. Các ngươi muốn ăn chính mình lấy ha. Đại nhân đều là ăn hai khối nếm thử hương vị là được. Bọn họ trả lời Lương Mậu nói, nhưng là ăn xong trong tay điểm tâm, bọn họ cũng không có lại qua đi lấy điểm tâm. Mấy cái hài tử nhưng thật ra không cố kỵ, ăn xong trong tay điểm tâm về sau lại đi cầm điểm tâm. Quý thuộc bình ăn được điểm tâm, theo sau đi rửa tay cùng chỉ mặc chơi cờ. Có buổi sáng chơi cờ kinh ngạc. buổi chiều chơi cờ thời điểm hai người không hề vẫn luôn an tĩnh không nói lời nào, hai người một bên chơi cờ, một bên sẽ thưởng thường nói nói mấy câu. Ở Quý Thục Bình cùng Trì mặc chơi cờ thời điểm, Lương Thế Thông chính lái xe từ thành Nam chợ đen hướng trong nhà đi đâu. Thành Nam bên kia so thành Bắc người muốn nhiều, hôm nay qua bên kia, hắn thu mua gà vịt ngông toàn bộ đều bán xong rồi, lương thực phụ cùng trứng gà cũng đều bán, hôm nay một ngày bảo trừ tiền vốn, bán không ít tiền. Đại khái là bởi vì bán đồ vật kiếm lời. lương thế thông tâm tình không tồi lái xe trở về thời điểm trên mặt thần sắc đều là nhu hòa lương thế thông lái xe về đến nhà thời điểm quý thuộc hiền vừa lúc ngồi xong đệ nhất kiện sườn xám đang chuẩn bị thêu hoa đâu nhìn đến lương thế thông từ bên ngoài đã trở lại nàng cũng không thêu hoa trực tiếp nhìn qua thế thông ngươi đã trở lại ân lương thế thông đem xe đạp đặt ở không trong phòng theo sau cầm một cái túi hướng quý thuộc hiền bên này đi tới đầu tiên là cùng quý phụ quý thắng hàng chỉ mặc đám người chào hỏi Theo sau lương thế thông lôi kéo quý thục hiền hướng trong phòng đi đến. Quý thục hiền đi theo lương thế thông hướng trong phòng đi. Tới rồi trong phòng, quý thục hiền liền để sắt vào lương thế thông do hỏi. Thế thông, người hôm nay buổi sáng khởi như vậy sớm, làm cái gì đi? Đi ở nông thôn thu điểm đồ vật, lấy thị trường đi bán. Đây là lần này tiền. Lương thế thông đem tiền vốn cùng tránh tới tiền đều cho quý thục hiền. Một đống tiền, giải rác đặt ở cùng nhau. Quý thục hiền nhìn nhiều như vậy tiền, ngẩng đầu, thế thông. Ngươi lần sau đi ở nông thôn thu đồ vật thời điểm cùng ta nói một tiếng, ta ở nhà không biết ngươi làm gì đi, sẽ lo lắng. Hảo, lần sau nói cho ngươi. Hôm nay mấy thứ này, không chỉ có bán tiền, còn thay đổi một đài máy may phiếu, nhà chúng ta hiện tại không phải còn có chút tiền sao. Ta đi cung tiêu xã nhìn, một đài máy may 156 là được, chúng ta trước mua một đài máy may, ngươi dùng, tiền chậm rãi lại tránh. Lương thế thông lôi kéo quý thuộc hiền ngồi xuống. ngồi ở bên người nàng bắt đầu sửa sang lại hôm nay kiếm tiền quý thục hiền nghe xong lương thế thông nói có chút chần chờ thật hiện tại mua a bọn họ đỉnh đầu tiền mua phòng ở hoa không ít hân hân cùng minh huy đi học cũng hoa một ít ngày thường trong nhà ăn cơm cũng muốn tiêu dùng này thật muốn mua máy may các nàng ra liền thật sự không gì tồn tiền về sau nếu là gặp được điểm sự tình nhu cầu cấp bách tiêu tiền cũng chưa tiền lương thế thông thực kiên quyết gật đầu mua lương thế thông nói mua quý thục hiền không lại chần chờ nàng phải nói Vậy mua đi, chúng ta đếm đếm nơi này có bao nhiêu tiền. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đếm tiền, này tiền giải rác, một phân hai phân cũng có, hai người đếm hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới số rõ ràng, tiền vốn thêm bán đồ vật tiền, tổng cộng là 262. Thế Thông là cầm 200 đồng tiền đi làm tiền vốn. Ngày này liền tránh 62 đồng tiền A. Quý Thục Hiền trong lòng cảm thán, nhìn về phía Lương Thế Thông, ngươi một ngày liền tránh 62 đồng tiền A. Này 62 đồng tiền. chính là một cái công nhân 2 tháng tiền lương. Còn chưa đủ mua TV. Nay tiền hơn nữa trong nhà tiền, có thể thấu thấu mua máy may, nhưng là mua TV vẫn là khó khăn, hắn khuê nữ cùng tức phụ đều muốn TV. TV chúng ta về sau kiếm tiền mua, ngươi lần này kiếm tiền đã rất nhiều. Quý Thục Hiền nói đem tiền thu hồi tới. Cung tiêu xã còn không có đóng cửa, hiện tại đi Cung tiêu xa đi. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền hơi hơi lăng, hiện tại đi a Không đợi ngày mai lại đi. Nàng nghĩ là ngày mai hoặc là tuần sau chủ nhật lại quá khứ. Liền hôm nay mua đi, sớm mua, ngươi làm quần áo sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Máy may làm được quần áo, kim chỉ so nàng thủ công làm lỗ kim muốn tinh tế một ít, hiện tại đi mua máy may cũng là có thể, có thể sớm một chút sử dụng. Kêu hành, chúng ta hôm nay qua đi. Quý Thục Hiền nói xong cùng Lương Thế Thông cùng nhau ra cửa, ra cửa thời điểm, Quý Thục Hiền nghĩ đến Lương Thế Thông giữa trưa không trở về ăn cơm trưa, nàng nhịn không được nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế thông, người giữa chưa ăn cơm sao? Ăn, hôm nay chợ đen có bán cơm. Quý Thục Hiền nghe xong lương Thế thông nói, có chút kinh ngạc, hôm nay chợ đen có bán cơm. Phía trước chợ đen là không có bán cơm, hiện tại đều có bán cơm, những người đó không sợ bị bắt được sao. Ở chợ đen bán cơm cùng bán những thứ khác là không giống nhau, bán cơm chạy trốn không có phương tiện. Có, không chỉ có như thế, còn có chút người lại bán đồng hồ, ra đi linh tinh. Quý Thục Hiền nghe xong lương Thế thông nói như suy tư gì. Một hồi lâu về sau, Quý Thục Hiền mới nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, ngươi nói có phải hay không chính sách muốn thay đổi a? Chợ đen người trên đều bắt đầu muốn bán đồ vật, có phải hay không thị trường hướng gió muốn thay đổi? Lương Thế Thông lắc đầu, còn không biết, đi thôi, đi cung tiêu xã. Lương Thế Thông nắm Quý Thục Hiền tay đi phía trước đi, bị Lương Thế Thông một gián đoạn, Quý Thục Hiền cũng quên hắn có hay không ăn cơm sự tình. Cùng người trong nhà chào hỏi về sau, Lương Thế Thông lái xe mang Quý Thục Hiền đi cung tiêu xã. Hai người lái xe còn không có từ trong viện ra tới, Duyệt Duyệt liền chạy tới. Mụ mụ, ta cũng đi, ta cũng phải đi cùng tiêu xã. Bọn họ là muốn đi mua máy may, kia đồ vật còn rất đại, một hồi phải dùng xe đạp trở trở về, là không có phương tiện mang theo Duyệt Duyệt đi. Quý Thục Hiền ở Duyệt Duyệt bên người, ngồi xổm xuống nhìn nàng mặt nói, Duyệt Duyệt, mụ mụ cùng ba ba đi cùng tiêu xã cho ngươi mua đồ ăn ngon, mua kẹo, thực mau trở về tới, ngươi ở nhà chờ mụ mụ được không? Quý Thục Hiền nhẹ nhàng hống muốn duyệt duyệt lưu tại trong nhà duyệt duyệt có chút buồn bực nàng túi đầu chính là mụ mụ ta tưởng cùng các ngươi cùng đi duyệt duyệt nghe lời được không ngươi nghĩ muốn cái gì mụ mụ cho ngươi mua quý thuộc hiền húng duyệt duyệt một hồi lâu nàng mới miễn cưỡng đáp ứng kia mụ mụ ngươi trở về thời điểm phải cho ta mua đại bạch thỏ kẹo sữa hành mụ mụ cho ngươi mua mụ mụ cùng ba ba đi trước ngươi ở nhà hảo hảo nghe nai nai nói quý thuộc hiền cùng lương thế thông cùng nhau đi rồi Duyệt Duyệt chỉ có thể trở về cùng hân hân bọn họ cùng nhau chơi. Cung tiêu xã bên này, còn không có tan tầm, bọn họ lại đây thời điểm bên trong còn có không ít người. Lương Thế Thông tựa hồ là trước tiên đã tới lại một lần, bọn họ vào cung tiêu xã về sau. Lương Thế Thông mang theo Quý Thục Hiền lập tức hướng bán máy may quẩy hàng đi đến. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền còn chưa tới bán máy may quẩy hàng thượng. Quý Thục Hiền liền nghe được có người kêu nàng, Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền quay đầu lại, gọi lại nàng người, nàng lần trước ở cung tiêu xã gặp qua. nguyên chủ bằng hữu, cái này bằng hưu ở nguyên chủ trong trí nhớ cùng quý thục hân đi chính là rất gần hắn hình như là cung tiêu xã công nhân nàng lần đầu tiên tới đế đô thời điểm ở cung tiêu xã gặp qua hắn người này còn nói xem một ít nàng không thích nói lần trước duyệt duyệt ở cung tiêu xã bị thương kia một lần nàng cũng thấy hắn lần này thế nhưng lại thấy quý thục hiền trong lòng đối với nam nhân cảm quan cũng không phải thực hảo nghe được hắn gọi lại nàng quý thục hiền nhìn về phía hắn có việc đối diện nam nhân nhìn quý thục hiền nhìn nhìn lại lương thế thông ta hỏi thăm rõ ràng ngươi nam nhân là người nhà quê ngươi là ở nông thôn cùng hắn kết hôn ngươi có phải hay không bị buộc nha đối diện nam nhân vẻ mặt quan tâm nhìn nàng quý thục hiền nhìn gương mặt này trong lòng có chút không mừng ngụy kiến minh này cùng ngươi không quan hệ ta cùng ta đối tượng chúng ta là ở cha mẹ chứng kiến hạ kết hôn chúng ta đều thích đối phương ngươi một ngoại nhân tới chất vấn ta cùng ta đối tượng kết hôn sự tình có phải hay không quản quá nhiều quý thục hiền lãnh đạm nhìn ngụy kiến minh Tâm tình không phải thực hảo. Người này đang làm cái gì? Lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy, lần trước gặp mặt cũng là như thế này, chỉ như là bọn họ có quan hệ gì giống nhau, rõ ràng nguyên chủ còn ở thời điểm liền cùng hắn không thân. Hai cái thực xa lạ người, người này lại đây khai hỏi hắn đối tượng sự tình, hắn quan quá nhiều. ngụy Kiến Minh nghe xong quý Thục Hiền nói, ánh mắt có chút hồng, quý Thục Hiền, ngươi đáp ứng ta. Ngươi trước kia liền đáp ứng ta. Quý Thục Hiền. Bọn họ lần đầu tiên ở cung tiêu xã gặp mặt thời điểm, này nam nhân giống như cũng nói qua cùng loại nói, nói nàng đáp ứng hắn. Nàng đáp ứng gì? Dương đồng chí, ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta nhưng không đáp ứng ngươi cái gì, ngươi không cần nói vậy Ta lại giới thiệu một lần, đây là ta trợ phụ, chúng ta ở cha mẹ chứng kiến hạ kết hôn, chúng ta đối lẫn nhau đều là vừa lòng, chúng ta là tự nguyện kết hôn, không ngươi nói bị buộc lần đó sự. Quý thuộc hiền vãn trụ lương thế thông cánh tay. Lại lần nữa thực nghiêm túc giống Ngụy Kiến Minh giới thiệu Lương Thế Thông. Ngụy Kiến Minh nhìn xem Quý Thục Hiền, lại nhìn về phía Quý Thục Hiền bên cạnh Lương Thế Thông. Quý Thục Hiền, người này, hắn chính là một cái ở nông thôn lại đây chấn đất, hắn không xứng với ngươi. Hiện tại rất nhiều người từ ở nông thôn trở về đều ly hôn, ngươi cùng hắn ly hôn đi, hai chúng ta đều là người thành phố, chúng ta kết hôn, chúng ta tương đối thích hợp. Hơn nữa, nhà ta chỉ có ta một cái nhi tử, ta ba mẹ sẽ đem trong nhà phòng ở để lại cho ta. ngươi cùng ta kết hôn có phòng ở trụ lúc này phòng ở là vấn đề lớn rất nhiều người tuy rằng là đế đông người nhưng là trong nhà cũng không có cái gì phòng ở ngụy kiến minh trong nhà có một bộ sáu gian đỏ thấm nhà ngói ở chỗ này nhưng xem như thực tốt phòng ở quý thục hiền nghe xong ngụy kiến minh nói có chút bực ngụy kiến minh ngươi có thể đi xem bác sĩ quý thục hiền vừa mới nói xong nàng bên cạnh lương thế thông liền đem nàng kéo đến hắn phía sau sắc bén con ngươi nhìn về phía ngụy kiến minh thê tử của ta Muốn cái gì, ta sẽ cho, không lao ngươi một ngoại nhân lo lắng. Lương Thế Thông lôi kéo Quý Thục Hiền liền phải rời đi. Ngụy Kiến Minh xem bọn họ phải rời khỏi, lập tức dôi tay liền kéo Quý Thục Hiền cánh tay. Quý Thục Hiền cánh tay thật đúng là đã bị hắn kéo lại. Quý Thục Hiền bị Ngụy Kiến Minh túm chặt, Lương Thế Thông đã nhận ra, lập tức quay đầu lại. Nhìn đến Ngụy Kiến Minh túm chặt Quý Thục Hiền cánh tay, Lương Thế Thông ánh mắt nháy mắt lạnh leo như băng, không có nghĩ nhiều, hắn tay phải trực tiếp nắm Ngụy Kiến Minh thủ đoạn. Lương Thế Thông tay kính hắn, Ngụy Kiến Minh một cái không trải qua gì xuống người, là không gì sức lực. Lương Thế Thông dùng sức dùng sức, méo cổ tay của hắn. Ngụy Kiến Minh cảm giác chính mình tay phải bị bắt gãy, hắn đau hô to, buông tay, buông ra ta, mau buông tay. Lương Thế Thông không để ý tới hắn, hắn tay như cũ ở dùng sức, thấy Ngụy Kiến Minh mặt đều đau biến sắc, hắn nhàn nhạt nói, đừng chạm vào ta tức phụ, lại đụng vào một chút, ngươi tay cũng đừng muốn. Lương Thế Thông nói xong, ném ra Ngụy Kiến Minh tay. Được đến tự do, Ngụy Kiến Minh tại chỗ nhảy, một bên phủi tay một bên nhảy, giống như như vậy là có thể giảm bớt thủ đoạn đau đau giống nhau. Ngươi, ngươi thế nhưng đánh ta, ngươi một cái nông thôn đến chân đất cũng dám đánh ta, ngươi chờ, ta nhất định làm ngươi đẹp. Ngụy Kiến Minh nói, đối với cung tiêu xã một ít xem náo nhiệt cung tiêu viên nói, các ngươi đừng vẫn luôn nhìn, mau đi giúp ta báo nguy, người, người này muốn đem tay của ta nhiếp bốc gãy, ta muốn cáo hắn. Nghe được Ngụy Kiến Minh muốn đi cục cảnh sát cáo bọn họ. quý thục hiền nhịn không được nắm lấy lương thế thông tay lương thế thông vỗ nhẹ nhẹ quý thục hiền mu bàn tay một chút chấn an nàng cảm xúc theo sau nhìn về phía ngụy kiến minh tác phong bất chính trước mặt mọi người chơi lưu manh tội danh của ngươi xác thật có thể phán ngươi ở lao động cải tạo cục đãi mấy năm ngụy kiến minh nghe xong lương thế thông nói mặt nháy mắt biến có chút khó coi hắn nói bất quá lương thế thông cũng đánh không lại lương thế thông chỉ có thể nhìn về phía quý thục hiền quý thục hiền như vậy một cái thô lỗ chấn đất Ngươi rốt cuộc nhìn chúng hắn gì? Năm đó ngươi rõ ràng đáp ứng cùng ta ở bên nhau, ngươi còn viết thư nói cho ta làm ta chờ ngươi, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể cùng như vậy chân đất ở bên nhau? Hắn một cái chân đất, đòi tiền không có tiền, muốn công tác không công tác, ngươi cùng hắn ở bên nhau, ngươi còn phải dưỡng hắn, như vậy nam nhân, hắn xứng đôi ngươi sao? Ngươi đi theo hắn, có thể ăn thượng cơm sao? Ngươi quanh năm suốt tháng có thể ăn thượng một lần thì sao? Ngươi cùng ta ở bên nhau liền không giống nhau? Ta hiện tại đã là cùng tiêu xã chủ nhân, ngươi đi theo ta, ta cho ngươi mua tam đại kiện, nhà ta còn có căn phòng lớn, ta mang ngươi trụ căn phòng lớn. Ngụy Kiến Minh hoàn toàn làm lơ đứng ở quý Thục hiền bên cạnh Lương Thế Thông, hắn dùng sức chửi bới Lương Thế Thông, nói quý Thục hiền đi theo nàng sẽ có bao nhiêu hảo. Những lời này đó, một câu một câu đều truyền vào Lương Thế Thông lỗ tai, Lương Thế Thông sắc mặt càng ngày càng lạnh, cuối cùng lạnh leo như băng biến không có một tia độ ấm. Xuyên thành 70 vận may tức phụ Ngụy kiến minh vừa nói một bên lại lặng lẽ hướng quý thục hiền bên này đi tới hắn còn đau tay có tưởng trộm vườn quay lại kéo quý thục hiền cánh tay lương thế thông vẫn luôn che chở quý thục hiền sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngụy kiến minh đâu hắn động tác cũng không có tránh thoát lương thế thông đôi mắt ở ngụy kiến minh nhanh tay muốn đụng tới quý thục hiền thời điểm lương thế thông đôi tay liền mau tàn nhẫn chuẩn đệ lại ngụy kiến minh đem ngụy kiến minh tay đệ lại lương thế thông đôi tay dùng sức dùng sức đôi tay bị người bị trụ đau đau nói đều thu không ra trên mặt không ngừng đổ mồ hôi lạnh tùng Buông tay ngụy kiến minh là cung tiêu xã chủ nhiệm nơi này có rất nhiều công nhân là nhìn sắc mặt của hắn ăn cơm hắn vừa mới kêu người đi báo nguy thời điểm đã có người chạy tới kêu cảnh sát cũng là xảo kia cung tiêu viên đi ra ngoài kêu người thời điểm trùng hợp gặp hai cái cưới xe đạp cảnh sát nàng liền đem người hô qua tới kia hai cảnh sát tiến vào thời điểm liền nhìn đến lương thế thông đệ lại ngụy kiến minh tay kia hai cảnh sát chỉ nghe cung tiêu viên nói có người ở bọn họ cung tiêu xã đánh bọn họ chủ nhiệm, cụ thể sự tình cũng không biết, thấy như vậy một màn. Bọn họ nhanh chóng chạy tới, làm gì đâu. Ai làm ngươi đánh người. Chạy nhanh đem người buông ra. Cảnh sát đã hướng bên này chạy tới. Nhìn hướng bên này chạy tới cảnh sát. Lương Thế Thông không chỉ có không buông ra đôi tay sức lực, còn chậm rãi tăng thêm trong tay lực lượng. Ta vừa mới nói. Ta tức phụ, ngươi đừng chạm vào. Lương Thế Thông nói xong. dùng sức đem Ngụy Kiến Minh quăng đi ra ngoài, Ngụy Kiến Minh trực tiếp ngã ở trên mặt đất, quăng ngã ngao ngao thẳng kia. Hai cảnh sát chạy tới, thấy Ngụy Kiến Minh ngã trên mặt đất, trong đó một cái qua đi đem hắn nâng dậy tới, một cái khác tới rồi Lương Thế Thông trước mặt, ngươi làm gì đâu? Trước mặt mọi người đánh người, gì phòng hạnh? Cùng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát đi. Lương Thế Thông nhìn về phía cảnh sát, hảo, bất quá hắn muốn cùng chúng ta cùng đi. Lương Thế Thông sắc bén ánh mắt dừng ở Ngụy Kiến Minh trên người. ngụy kiến minh này sẽ thấy cảnh sát liền nhớ tới vừa mới lương thế thông lời nói lưu manh tội tác phong bất chính muốn thật sự đi cục cảnh sát hắn thật đúng là sợ chính mình đi lao động cải tạo cảnh sát đồng chí là hắn đánh ta ta liền không cần đi cục cảnh sát đi ngụy kiến minh từ trên mặt đất bỏ dậy cảnh sát nhìn ngụy kiến minh liếc mắt một cái không được ngươi là đương sự ngươi cũng đến theo chúng ta đi một chuyến cùng nhau đi thôi ngụy kiến minh không nghĩ đi hắn nhìn về phía cảnh sát nói cảnh sát đồng chí ta Ta không cáo bọn họ, có phải hay không có thể không đi à? Nay chân đất, tuy rằng là nông thôn đến đồ quê mùa, nhưng là tâm nhãn hư tàn nhẫn. Hắn vừa mới nói muốn đi cục cảnh sát cáo hắn tác phong bất chính, cáo hắn chơi lưu manh. Ai biết hắn cùng người này cùng đi, người này có thể hay không phản cáo hắn? Đến lúc đó cảnh sát muốn thật phán hắn lưu manh tội làm sao bây giờ? ngụy Kiến Minh không muốn tố cáo, Lương Thế Thông ở một bên nhàn nhạt quét hắn liếp mắt một cái, hắn không tố cáo, chúng ta còn dùng đi cục cảnh sát sao? hai cảnh sát nhìn xem lương thế thông nhìn nhìn lại ngụy kiến minh ban đầu nói chuyện cảnh sát nói các ngươi thương lượng hảo không tố cáo không đánh đừng chúng ta bên này đi rồi các ngươi bên kia lại đánh nhau rồi ngụy kiến minh lập tức ở một bên nói không đánh không đánh lúc này cảnh sát tuy rằng mặt trên làm cục cảnh sát nhưng là cảnh sát quyền lợi đều không nhất định có hồng tiểu binh quyền lợi đại này đó cảnh sát cũng không muốn chính mình cho chính mình tìm việc nghe xong lương thế thông cùng ngụy kiến minh nói bọn họ gật đầu hành các ngươi quyết định giải hòa vậy không mang theo các ngươi đi cục cảnh sát không cần lại đánh nhau cảnh sát nói xong liền đi rồi lương thế thông nắm quý thuộc hiền tay rời đi bất quá rời đi thời điểm hắn quay đầu lại nhìn ngụy kiến minh liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái lạnh leo đến xương. bọn họ đi phía trước đi rồi một trăm tới mễ khoảng cách ngụy kiến minh rất xa quý thuộc hiền để sát vào lương thế thông nói thế thông ta cùng ngụy kiến minh không thân lương thế thông nắm lấy quý thuộc hiền tay ân không quan trọng người đừng nghĩ hắn chúng ta đi mua máy may lương thế thông mang theo quý thục hiền đi bán máy may quay hàng lần này đã không có người ngoài quấy rầy, bọn họ hai cái thực mau liền tuyển hảo máy may cho phiếu cùng tiền lương thế thông dọn máy may đi ra ngoài lương thế thông cùng quý thục hiền dọn máy may đi ra ngoài thời điểm ngụy kiến minh tránh ở cây cột mặt sau thấy này chân đất từ đâu ra tiền mua máy may không phải là quý thục hiền ba ba cấp tiền đi trở về thời điểm bởi vì có máy may sau xe tỏa trói lại máy may Quý Thục Hiền liền không có biện pháp lại ngồi ở mặt sau. Quý Thục Hiền nhìn về phía đẩy xe đạp Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi lái xe trở về đi, ta đi tới về nhà. Không cần, ngươi ngồi ở đây. Lương Thế Thông bàn tay to chụp một chút xe đạp phía trước Nhị Bắc Hiêng. nay Nhị bắt Giang nhà nàng duyệt duyệt cùng Hạo Hạo sẽ ngồi, ngồi ở chỗ này người là muốn dựa vào Thế Thông trong lòng lực. Hai tử ngồi song giống không gì, nhưng là nàng một cái đại nhân như vậy ngồi, trung quy là mắc cỡ. Quý Thục Hiền gương mặt từng đỏ Thế Thông. Người lái xe trở về đi, ta chính mình đi tới đi, này lộ không phải rất xa, ta chính mình đi tới cũng là có thể. Ta tái ngươi. Lương Thế Thông nhìn Quý Thục Hiển, kiên trì nói. Hai người vẫn luôn ở chỗ này rằng co cũng không phải sự, Lương Thế Thông nhìn thực kiên quyết, Quý Thục Hiển cũng không nhất định có thể nói phục hắn, chỉ có thể gật đầu nói. Vậy ngươi tới rồi chúng ta chủ kia khu vực, muốn phóng ta xuống dưới. Bọn họ chủ kia khu vực người rất nhiều, nay sẽ phỏng chừng có không ít người ở bên ngoài ngồi nói chuyện phiếm đâu. Nàng muốn ngồi xe đạp phía trước trở về, bên ngoài người khẳng định sẽ thảo luận bọn họ hai cái. Hảo. Lương Thế Thông gật đầu trả lời Quý Thục Hiền nói. Lương Thế Thông lái xe mang theo Quý Thục Hiền đi rồi, Quý Thục Hiền ngồi ở xe đạp trước giang thượng, bên hai hô hô tiếng gió hỗn hợp Lương Thế Thông tiếng hít thở chuyển tới nàng lỗ thai, xuân phong một tuổi, người này tâm tình đều hảo không ít. Dựa vào chính mình đối tượng trước ngực, này tâm không tự giác cảm giác hạnh phúc. Lương Thế Thông nhớ rõ Quý Thục Hiền nói. Tới rồi bọn họ trụ phiến khu phụ cận thời điểm, liền dừng xe làm Quý Thục Hiển xuống xe, bất quá Quý Thục Hiển từ xe đạp trên dưới tới về sau, hắn cũng không có cơi xe đạp rời đi, mà là đẩy xe đạp cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà. Quý Thục Hiển cùng Lương Thế Thông đẩy xe đạp, xe đạp mặt sau còn thả một đài tân máy may, ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm người thấy được một màn này, không khỏi nói, Lương gia tiểu phu thê các ngươi đây là đi cung tiêu xã mua máy may à. Đúng vậy thím, các ngươi ngồi nơi này nói chuyện phiếm đâu. Các ngươi trò chuyện ha, chúng ta về trước ra. Quý Thục Hiền nhìn về phía kia thím cười đáp lại. Hành, các ngươi mau trở về đi thôi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi rồi, ngồi ở tại chỗ thím thảo luận lên, kia đài máy may là mới nhất còn đi. Ta lần trước ở cung tiêu xã thấy đâu, ta tiểu nhi tử cưới vợ muốn mua máy may, kia đài máy may ta nhìn không tồi, bất quá giá cả quá quý, muốn 160 nhiều đâu, tiện nghi điểm có 134, ta liền không bỏ được mua loại này mới nhất khoản. Này lương gia tiểu phu thê còn rất có tiền. Cũng không phải là sao. Nhà bọn họ nhìn liền rất có tiền. Trong nhà ở rất lớn tứ hợp viện, có xe đạp, hiện giờ lại mua máy may. Nhà này khẳng định có tiền. Không biết nơi nào tới tiền đâu. Ta nghe nói a này lương gia người đều là người nhà quê. Chỉ có lương gia con dâu là người thành phố. Các ngươi nói bọn họ một đám người nhà quê. Nơi nào tới tiền mua như vậy tốt phòng ở. Còn mua xe đạp cùng máy may. Mặc kệ nơi nào tới tiền. Dù sao nhân gia ở này một mảnh tốt nhất tứ hợp viện, trong nhà có xe đạp có máy may, lương gia tiểu phu thê còn đều là đế đô đại học sinh viên, nhà ta là không có nhà bọn họ quá hảo, trong nhà không có tiền không nói, liền cái sinh viên đều không có, nhà ta cũng không có sinh viên a. Này lương gia người nhật tử quá thật tốt, thật làm người hâm mộ. Bất quá này lương gia người nhật tử quá không tồi, nhưng là các ngươi phát hiện không có, nhà bọn họ không có công nhân đi làm a, lương gia tiểu phu thê ở đại học đi học. Nhà bọn họ cái kia trai trai tiểu tử cũng ở trung học đi học, còn có cái tiểu nữ hài học tiểu học, trong nhà còn có cái phụ nữ chiếu cố hai cái tiểu bảo bảo. Các người nói nhà bọn họ không ai đi làm, nơi nào tới tiền A. Không biết, có lẽ là trước kia tiền đâu. Này trước kia tổn tiền còn ăn xài phung phí hoa, không có nguồn thu nhập, ta xem bọn họ về sau phải có khổ nhật tử. Có gì khổ nhật tử, nhân ra trong nhà chính là có hai cái sinh viên đâu. Sinh viên cũng muốn 4 năm mới có thể công tác đâu. Này 4 năm không công tác, nhà bọn họ không được uống gió Tây Bắc đi. Những cái đó phụ nữ còn ở thảo luận này quý Thục Hiền nhà bọn họ sự tình. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đã lướt qua một cái ngõ nhỏ, hướng nhà bọn họ cửa đi đến. Bất quá bọn họ chính đi phía trước đi tới thời điểm, bọn họ phía trước ngõ nhỏ nhảy ra tới một đài xe đẩy. Kia xe đẩy tựa hồ không chú ý tới bên này có người, thiếu chút nữa đụng vào bọn họ xe đạp. Quý Thục Hiền ở phía sau lập tức dối tay kéo Lương Thế Thông một chút. né tránh kia đột nhiên nhảy ra tới xe đẩy xe đẩy ngừng ở bọn họ trước mặt quý thục hiền nghe thấy được một cổ mùi hương rất thơm như là thịt kho hương vị đẩy xe đẩy người nhìn về phía lương thế thông cùng quý thục hiền đồng chí thực xin lỗi a thiếu chút nữa đụng vào các ngươi quý thục hiền lắc đầu không có việc gì quý thục hiền nói xong nhìn về phía xe đẩy trung gian phóng vải bố trắng vải bố trắng phía dưới tựa hồ che lại một cái rất lớn buồn đồng chí ngươi ngươi nơi này là thịt kho sao có thể đổi sao này thịt nghe thật hương nhìn người bộ dáng rất có thể nơi này thịt kho là dùng để bán đối diện phụ nữ nghe xong lương thế thông nói lập tức gật đầu có thể có thể đồng chí ngươi nhìn xem ta nơi này có đầu heo thịt có chân heo vai chính lô đậu hủ ngươi nhìn xem ngươi muốn ứng gì kia phụ nữ xốc lên vải bộ trắng quý thuộc hiền thấy trong buồn đồ vật thịt kho vừa thấy liền sắc hương vị đều đầy đủ ta muốn một khối đầu heo thịt mặt khác chân heo vai chính cũng muốn hai cái như thế nào đổi nha quý thục hiền nhìn về phía kia phụ nữ dò hỏi chân heo vai chính muốn một khối tiền một cân đầu heo thịt một khối sáu một cân không cần phiếu ngươi nhìn chúng không cung tiêu xã thịt heo hiện tại tăng tới tám mao một cân chân heo vai chính tiện nghi một ít chỉ cần tam mao tiền một cân này giá cả là phiên bội hơn nữa người này mang nhiều như vậy thịt heo không giống như là cung tiêu xã mua rất có thể là ở nông thôn trộm mua heo như vậy có thể tỉnh càng nhiều phí tổn Có điểm quý, đồng chí, ta nhiều mua một ít, có thể tiện nghi một chút sao. Lỗ thịt heo một khối bốn một cân, móng heo bảy mau một cân, ngươi xem thành không. Kia phụ nữ nghe xong quý thuộc Hiền nói, có chút không quá vừa lòng, đồng chí, ngươi này ép giá giết quá độc ác, ta không thể bán, ta này mua thịt cũng muốn không ít phí tổn. Quý thuộc Hiền khép lời, dựa theo ta nói giới, ta nhiều mua điểm thịt, ngươi xem có được hay không. Kia phụ nữ tự hỏi một hồi, nhìn về phía quý thuộc Hiền, ngươi muốn mua nhiều ít thịt. thịt kho tam cân, móng heo hai cái, ngươi xem thành không? Lúc này người mua thịt đều là một cân một cân mua, đại gia trong tay cũng chưa gì tiền, quý Thục hiền mua tam cân sắc thật không tính thiếu. Kia phụ nữ chần chờ một chút liền gật đầu, hành, ta cho ngươi xương. Phụ nữ nói xong cấp quý Thục hiền cắt một khối thịt kho, một xương, thịt kho bốn cân trọng. Đồng chí, đây là bốn cân thịt, ngươi xem này khối thịt thực tốt, ngươi đều phải bái. Phụ nữ đem thịt trang ở trong túi đưa cho quý Thục hiền. Quý thuộc hiền nhìn thoáng qua kia thịt. Giống phụ nữ nói, sắc thật khá tốt, nàng liền chưa nói phản bác nói, muốn 4 cân thịt, theo sau lại muốn hai cái móng heo, hai cái móng heo nhị cân hai lượng, kia phụ nữ cũng sẽ làm buôn bán, cười tủng tìm nói, này móng heo liền cho ngươi tính hai cân, thịt kho năm khối 6, móng heo một khối 4, tổng cộng là 7 đồng tiền. Quý Thục Hiền đem 7 đồng tiền đưa cho phụ nữ, theo sau sách theo thịt kho cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông về đến nhà thời điểm, Quý Thục Bình cùng Trì Mặc đã kết thúc ván cờ. Quý thuộc bình ở bồi bọn nhỏ chơi, quý phụ ở cùng Trì Mặc nói chuyện. Nhìn đến quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông trở về, quý thuộc bình không chút để ý hướng bên này nhìn thoáng qua, thấy Lương Thế Thông xe đạp mặt sau máy may thời điểm, quý thuộc bình ánh mắt sáng lên, trực tiếp bỏ qua một bên duyệt duyệt đã đi tới, "Các người đi mua máy may." "Này máy may nhìn liền không tồi." Quý thuộc Hiền vẻ mặt cười, "Ân, Thế Thông muốn mua, ta ngày hôm qua không phải cùng Thế Thông nói mua máy may sự tình sao?" "Vốn dĩ tính toán quá đoạn thời gian có tiền lại mua." nhưng là thế thông kiên trì cho nên chúng ta liền mua quý thục hiền lời trong lời ngoại ý tứ đều là lương thế thông đau lòng nàng cho nàng mua máy may quý thục bình là quý thục hiền tỉ tỉ nghe được quý thục hiền nói những lời này trong lòng đối lương thế thông vừa lòng nàng nhìn về phía lương thế thông nói làm không tội à có máy may thục hiền làm quần áo là có thể nhẹ nhàng không ít quý phụ cùng trì mặc cũng đi tới đứng ở xe đạp bên cạnh nhìn máy may quý phụ gật đầu không tội quý phụ nói xong cùng lương thế thông cùng nhau đem máy may nâng xuống dưới theo sau hai người đem máy may nâng tới rồi trong phòng khách máy may đặt ở trong phòng khách lương mẫu cùng quý thuộc hiền đều có thể sử dụng lương mẫu ở trong sân làm giày nhìn đến máy may thời điểm liền đem việc may vá đặt ở một bên chạy tới xem máy may nhìn đến lương thế thông bọn họ đem máy may đặt ở phòng khách lương mẫu nhìn không được lại đây sờ sờ này máy thật không sai à có này máy về sau làm sống phương tiện nhiều có máy may cấp người trong nhà làm quần áo cũng sẽ mau rất nhiều Một ngày không cần là có thể làm một bộ quần áo. Một đám người vây quanh máy may nói một hồi lâu nói, Quý Thục Hiền đem nàng trong tay thịt cho lương mẫu. Nương, ta cùng thế thông trở về thời điểm, nhìn đến nhà chúng ta đầu ngõ bên ngoài có bán thịt kho, mua một ít, ngày buổi tối cắt chúng ta thêm cơm. ngươi mua thịt kho A. Này thịt nghe rất lương. Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ta cũng cảm thấy rất lương, hẳn là chính là ở nông thôn trong thôn hoặc là phụ cận người bán, đẩy xe đẩy bán, không phải cung tiêu xã. là tư nhân bán quý thục hiền lời này nhìn như là không chút để ý nói ra nhưng là nàng nói xong về sau quý phụ cùng trì mặc đều như suy tư gì bao gồm ngày thưởng tùy tiện quý thắng hàng đều có chút chấm tư nhìn quý phụ cùng trì mặc túi đầu tự hỏi sự tình quý thục hiền khẽ cười nhìn thị trường phương hướng rất có thể về sau sẽ cho phép tư nhân mua bán trước tiên cùng ba ba nói nói bên ngoài biến hóa làm ba ba trong lòng cũng có chút đế nay kinh tế là không có khả năng vẫn luôn không chế ở phía chính phủ Tựa như bọn họ khi đó tuy rằng là hoàng đế chuyên doanh, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, nhưng là vẫn là sẽ cho phép tư nhân mua bán, khi đó có rất nhiều thương gia phú hào, khi đó rất nhiều nhà giàu số một đều là thương nhân xuất thân, thương là kinh tế nơi phát ra trí nhất, quốc gia không có khả năng vẫn luôn hạn chế kinh tế phát triển, nhìn hiện tại thị trường thượng biến hóa, khả năng nếu không. Bao lâu, một ít về kinh tế biến cách liền phải bắt đầu rồi. Lương Mẫu nghe xong quý thủ hiền nói. Cũng không có tưởng quá nhiều, nàng xách xách trong tay thịt còn rất trọng, phỏng trường mua không ít. Lương mẫu nhìn về phía trì mặc, trì mặc, người hôm nay cũng đừng đi rồi đi, liền ở nhà ăn. Trì mặc hôm nay cho bọn hắn mang theo điểm tâm tới, ăn nhân ra điểm tâm, quản một bữa cơm là hẳn là. Lần này trì mặc không cự tuyệt, hắn gật đầu, hảo. Nghe được trì mặc đáp ứng, lương mẫu cười ha hả nói, các ngươi trò chuyện, thím đi nấu cơm. Lương mẫu đi nấu cơm, quý thuộc hiền cùng quý thuộc bình cũng đi nói chuyện thiếm. trong phòng khách chỉ có lương thế thông cùng quý phụ chỉ mặc quý thắng hàng lương thế thông vẫn luôn nhớ rõ hôm nay ở cung tiêu xã gặp được người hán trở về thời điểm hỏi qua quý thuộc hiền người nọ tên ngụy kiến minh ba ngài nhận thức một cái kêu ngụy kiến minh người sao ngụy kiến minh quý phụ cân nhắc một chút tên này lắc đầu không quen biết quý thắng hàng trực tiếp ở một bên nói ngươi nói ngụy kiến minh có phải hay không các ngươi hôm nay đi cùng tiêu xã nhìn thấy người lương thế thông gật đầu ân người kia ta nhận thức quý thắng hàng lập tức ở một bên nói ngươi biết hắn biết nhà hắn ở nơi nào là làm gì đó lương thế thông liên tiếp hỏi vài cái vấn đề nghe xong lương thế thông hỏi vấn đề quý phụ trầm giọng dò hỏi cái này ngụy kiến minh hắn làm cái gì lương thế thông hắn hiểu biết không phải nói nhiều người không liên quan người hắn là sẽ không phí tâm phí lực đi hỏi thăm hiện tại hỏi thăm người này rất có thể là bởi vì người này làm sự tình gì lương thế thông không tính toán giấu giếm quý phụ Nghe xong quý phụ nói, trầm giọng nói, tưởng nhìn trộm Thục Hiền. Thục Hiền là hắn tức phụ, vẫn luôn đều sẽ đúng vậy. Quý phụ ngẩng đầu, nhà ta Thục Hiền cùng người này không quen thuộc, Thục Hiền trước kia đi học thời điểm, ngày thường chỉ cùng quý thuộc hân hỏi, rất ít ra cửa cùng đồng học chơi. Ta biết, hắn tựa hồ đối Thục Hiền có hiểu lầm, việc này ta tưởng cha cha. Nếu có thể bắt được nhược điểm tốt nhất, hắn Thục Hiền không cần có khác nam nhân tới gần. Ân, yêu cầu cha cái gì, có thể cùng ta nói. Quý Phụ nhìn về phía Lương Thế Thông nói. Hảo. Lương Thế Thông trả lời Quý Phụ nói. Bên ngoài, Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Duyệt Duyệt thường thường lại đây tìm hai người. Một hồi nị ở Quý Thục Hiền trong lòng nước chơi. Một hồi nị ở Quý Thục Bình trong lòng nước chơi. Nhìn đến Duyệt Duyệt lại chạy đến Quý Thục Hiền trong lòng nước đi. Quý Thục Bình ở một bên cô y nói. Duyệt Duyệt, ngươi không thích gì sao? Như thế nào không tới gì trong lòng nước chơi? Duyệt Duyệt nghe xong Quý Thục Bình nói. lập tức từ quý thuộc hiền trong lòng ngực ra tới chạy tới quý thuộc bình trong lòng ngực không phải duyệt duyệt thích gì dựa vào quý thuộc bình trong lòng ngực duyệt duyệt ngửa đầu nhìn về phía quý thuộc bình gì mụ mụ đều có nữ nhi cùng nhi tử vì cái gì ngươi không có a ngươi phải có ta có phải hay không sẽ nhiều ca ca hoặc là tỷ tỷ, quý thuộc bình vốn dĩ thật cao hứng cùng duyệt duyệt chơi kết quả nghe được duyệt duyệt nói như vậy nàng nháy mắt cảm giác duyệt duyệt không đáng yêu quý thuộc hiền ở một bên nghe được duyệt duyệt nói nàng cười đại tỷ duyệt duyệt nói rất đúng nha ngươi có thể tìm cái đối tượng sinh cái hải tử nha Tỷ muội hai cái nói chuyện đều là không gì cố kỵ quý thục hiền nói xong liền tới gần quý thục bình ở quý thục bình bên thai nói đại tỷ ta xem chỉ mặc liền không tồi ngươi muốn hay không suy xét suy xét ta nghe được chỉ mặc quý thục bình lập tức nghĩ tới buổi chiều sự tình buổi chiều chơi cờ thời điểm nàng lại bại bởi chỉ mặc sau đó chỉ mặc ở thu bản cờ thời điểm để sắt vào nàng nói một câu nói ngươi thích chơi cờ ta có thể vẫn luôn bồi ngươi hạ về sau bồi ngươi hạ mỗi ngày đều làm ngươi thắng kia lời nói còn quái làm nhân tâm động lúc ấy nàng tim đập liền nhanh không dám lại tiếp tục cùng chị mặc chơi cờ nàng liền nói hạ mệt mỏi đi bồi bọn nhỏ chơi quý thục bình nghĩ chị mặc sự tình có chút ngây người quý thục hiền ở bên cạnh đẩy nàng một chút tỷ quý thục bình lập tức hoàn hồn ngậy. nhìn quý thục bình có chút ngốc lăng bộ dáng quý thục hiền khẽ cười đại tỷ ngươi là suy nghĩ trì mặc đi không phải Quý Thục Bình nhanh chóng phản bác. Quý Thục Hiền đạm cười, Đại tỷ, ngươi cảm thấy nhà ta thế thông đối ta như thế nào? Quý Thục Bình nghĩ nghĩ nói, Muội Phu đối với ngươi khá tốt. Nàng nghe Thục Hiền nói qua nàng cùng Muội Phu ở chung sự tình, từ Thục Hiền miêu tả chung có thể thấy được Muội Phu đối nàng là thứ tốt, loại này hảo là từ sinh hoạt các mặt thể hiện ra tới. Đại tỷ, ta cảm thấy nếu ngươi cùng trì mặc ở bên nhau, hắn sẽ đối với ngươi giống thế thông đối ta giống nhau tốt. Nghe xong Quý Thục Hiền nói. Quý Thục Bình lập tức nhìn về phía nàng, từ nơi nào nhìn ra tới. Nàng thấy thế nào không ra. Đôi mắt. Quý thuộc hiền nói, ngồi ở ghế nhỏ thượng hướng phòng khách bên kia nhìn lại, ngươi khả năng chú ý tới, chỉ cần chỉ mặc xem ngươi, hắn trong ánh mắt liền đều là ngươi thân ảnh. Không gặp được thế thông phía trước, ta không hiểu lắm một người trong ánh mắt vì cái gì chỉ trang một người, nhưng là gặp được thế thông lúc sau ta hiểu được, chăng người kia là trong lòng người, tâm trang một người liền đầy, đôi mắt cũng đúng vậy. Chỉ mặc trong lòng có ngươi quý thục bình có chút trầm mặc có sao là như thế này sao trầm mặc một hồi lâu quý thục bình mới nói trước kia chu khải vũ tựa hồ cũng là cái dạng này nghe được quý thục bình nhắc tới chu khải vũ tên này quý thục hiền lập tức hướng nàng nhìn qua cho nên nàng đại tỷ là bởi vì chu khải vũ mới không muốn tiếp thu chỉ mặc sao nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới điểm này chu khải vũ kia nam nhân thương nàng đại tỷ rốt cuộc bao sâu nhìn đại tỷ phía trước không để bụng bộ, bộ dáng nàng cho rằng đại tỷ là không thèm để ý chu khải vũ hiện tại xem ra đại tỷ không để bụng người kia nhưng là người kia hành vi trước sau bị thương đại tỷ làm nàng không quá tín nhiệm nam nhân quý thuộc hiền cầm quý thuộc bình tay đại tỷ dụng tâm đi xem dụng tâm đi cảm thụ trì mặc cùng chu khải vũ không giống nhau chu khải vũ là một cái tùy tiện hai mắt mơ hồ tâm thuật bất chính người nhưng là trì mặc không giống nhau hắn vững vàng bình tĩnh hắn ở nông thôn nhiều năm như vậy cũng chưa tìm đối tượng Thuyết minh không phải một cái sẽ tùy ý tìm đối tượng người, ngươi cùng hắn ở bên nhau, hắn hẳn là sẽ không tùy ý thay lòng đổi dạng. Hơn nữa, chị mặc hai mắt thanh minh, ánh mắt thực chính, người này nội tâm là một cái người chính trực, Chu khải vũ làm thiếu đạo đức sự, hắn làm không được. Quý Thục Bình không nói chuyện, nàng này sẽ chính theo Quý Thục Hiền nói ở hồi tưởng cùng chị mặc ở chung thời điểm hình ảnh, chị mặc đôi mắt hình như là rất sáng, chị mặc nhân phẩm tựa hồ thật sự thực hảo, không chỉ có Thục Hiền nói qua, thắng hàng cùng ba cũng nói qua. Chi mặc cùng Chu Khải Vũ tựa hồ thật sự không giống nhau. 74, đệ 74 chương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Lương ra trên bàn cơm. Đại khái là chịu Quý Thục Hiền nói ảnh hưởng, ăn cơm thời điểm, Quý Thục Bình luôn là nhịn không được đi quan sát chỉ mặc. Quý Thục Bình tuy rằng là trộm quá khán, nhưng là một người luôn là trộm ngắm chính mình, Chi mặc tự nhiên là có thể cảm giác được. Ở Quý Thục Bình lại một lần nhìn lén hắn thời điểm, Chi mặc lặng yên quay đầu. Hai người ánh mắt liền đối thượng. chị mặc trong hai mắt ảnh ngược ra quý thục bình mặt kia một đôi mặt tú mị xinh đẹp chị mặc đôi mắt rất thâm thúy con người rất sâu thực ác đối diện một giây đồng hồ quý thục bình cảm giác tim đập ở da tốc nàng chạy nhanh thu hồi tầm mắt túi đầu ăn cơm Chi mặc nhìn quý thục bình túi đầu ăn cơm ánh mắt ôn nhuận rất nhiều hắn cũng quay đầu tới cũng tiếp tục ăn cơm quý thục bình cùng chị mặc hô động quý thục hiền ngồi ở quý thục bình bên cạnh cũng thấy nàng khét cười đại tỷ cùng chị mặc thật sự rất xứng nhìn dáng vẻ có lẽ nếu không bao lâu nàng liền có thể ăn đến đại tỷ cùng chỉ mặc hỷ yến quý thục hiền nghĩ tùy tay cấp duyệt duyệt gấp một khối thịt kho đặt ở nàng trong chén quý thục hiền hôm nay mua thịt kho hương vị không tồi người trong nhà đều ăn rất cao hứng lương mẫu nhìn về phía quý thục hiền cảm thán nói mấy năm trước thời điểm trong nhà đừng nói ăn thịt ăn lương thực phụ đều ăn không được hiện tại không chỉ có có thể ăn thượng lương thực tinh còn có thể ăn thượng thịt cuộc sống này càng ngày càng tốt quý thục hiền cười cười nương về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt nương ngài nếm thử này móng heo này móng heo lô thực lạ ăn rất ngon hai cái móng heo lương mẫu băm mỗi người đều có thể phân đến một khối quý thục hiền bọn họ mấy cái đại nhân đều ăn lương mẫu còn không có ăn nghe xong quý thục hiền nói lương mẫu cười tiếp nhận đi ai này thịt thật không sai ăn quái hương này thịt bao nhiêu tiền một cân a lương mẫu ăn móng heo nhìn về phía quý thục hiền dò hỏi thịt kho một khối bốn móng heo bảy bao ta cùng nàng nói dối, mua thời điểm thịt kho muốn một khối 6, móng heo muốn một khối tiền một cân đâu, so cung tiêu xã mua thịt quý không ít. bất quá cung tiêu xã thịt là mua phiếu, này thịt không cần phiếu, hơn nữa là thịt chín, này giá cả cũng thích hợp. lương mẫu nghe xong quý Thục hiền nói thấp lưỡi, một khối 4 một cân à, kia cũng không tiện nghi, này thịt khá tốt, hương vị cũng khá tốt, bất quá nếu mua thịt trở về, ta cũng có thể lỗ. lương mẫu thịt kho hương vị vẫn là khá tốt, quý Thục hiền ăn qua lương mẫu lô thịt, nàng lô thịt. Hương vị đó là nhất tuyệt, đặc biệt là heo đại tràng, thật sự siêu cấp ăn ngon. Nương, kia lần sau ta mua thịt trở về ngài thịt kho ăn. Quý Thục Hiền nhìn về phía lương mẫu nói. Lương mẫu gật đầu, hành, ngươi mua trở về, ta lỗ. Bất quá Thục Hiền, ngươi nói này thịt là ngươi ở chúng ta ngõ nhỏ mua, đây là tư nhân bán, ngươi nói ta có thể thịt kho bán sao. Nàng nếu là thịt kho bán, có phải hay không cũng có thể cấp trong nhà tránh điểm tiền tiêu. Mấy ngày nay nàng mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo ra cửa, không ngừng nghe được bên ngoài người thảo luận nhà bọn họ nhàn thoại, thật nhiều người đều khen nàng mệnh hảo, có cái sinh viên nhi tử cùng con dâu, nhưng là cũng có chút lén nói các nàng người nhà đều ở đi học, không có nguồn thu nhập. Như vậy miệng ăn núi lở, về sau các nàng đều đến uống gió Tây Bắc. Trong nhà tuy rằng không giống bên ngoài nói như vậy miệng ăn núi lở, Thục Hiền cùng Thế Thông sẽ làm chút chuyện tránh điểm tiền, nhưng là hai đứa nhỏ còn muốn đi học, Thục Hiền Thế Thông muốn đi học, Về sau Duyệt Duyệt cùng hạo hạo cũng muốn đi học, trong nhà tiêu tiền địa phương nhiều a nếu là nàng chỉnh điểm đồ vật bán nói, phòng chừng có thể tránh điểm tiền, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể thêm điểm gia dụng. Quý Thục Hiền không có lập tức nói chuyện, nàng lặng im một hồi nói, nương, này thịt không hảo lộng, chúng ta bán thì nói, cũng không có như vậy nhiều phiếu thịt đi cung tiêu xã mua thì ta, Nhà bọn họ không phải ở tại ở nông thôn, nếu ở tại ở nông thôn nói, còn có thể đi phụ cận thôn thu heo chính mình giết heo, dùng nhà mình thịt heo tới thịt kho bán. Nhưng là bọn họ ở trong thành trụ Đi ở nông thôn thu heo không có phương tiện Lương mẫu có chút mất mát Như vậy a, vậy quên đi Này nếu là không có thịt Nàng sắc thật làm không được thì kho Quý phụ ngồi ở bên kia nhìn xem quý thuộc hiền Lại nhìn xem lương mẫu nhàn nhạt nói, nếu thật muốn bán đồ vật, Không bán thịt, bán điểm khác vẫn là có thể Lương mẫu nghe được quý phụ nói Ở một bên liền nhìn qua Duyệt duyệt ông ngoại, còn có thể làm gì Lương mẫu ngữ khí thực vội vàng Xem nàng phản ứng liền biết nàng là rất muốn làm điểm sinh ý, cấp trong nhà tránh điểm tiền. Có thể làm sự tình không ít, ngài tay người hảo, làm điểm bánh bao bán điểm sớm một chút, giữa chưa làm điểm xào rau, bán điểm cơm xào rau đều có thể. Quý phụ trầm giọng nói xong lại nhìn về phía lương thế thông. Việc này các người muốn chính mình suy xét, hiện tại bên ngoài tiếng gió tựa hồ lỏng một ít, thị trường thượng lục tục xuất hiện một ít tư nhân bán đồ vật, nhưng là mặt trên chưa nói mở ra thị trường, này lén bán đồ vật liền còn có nguy hiểm. quý phụ là nghe xong quý thuộc hiền nói hơn nữa gần nhất chính hắn cũng ở quan sát bên ngoài động thái hắn tổng kết ra tới một chút sự tình bán đồ vật trộm bán có thể mặt trên tựa hồ có tưởng bông ra thị trường ý tưởng nhưng là chính sách còn không có ra tới kia trộm bán đồ vật chính là có nguy hiểm muốn thật sự tưởng lén bán khẳng định có thể kiếm tiền nhưng là muốn rất cẩn thận lương thế thông nhìn về phía quý phụ chúng ta sẽ hảo hảo suy xét nương ăn cơm trước đi lương thế thông nhìn về phía lương mẫu nói Lương mẫu có tâm nhắc lại đề tài này, nhưng là Nhi Tử làm ăn cơm trước, nàng liền không có lại tiếp tục nói, chỉ có thể ăn cơm. Bên này người không nói, bên kia Duyệt Duyệt đột nhiên tới một câu, gì, ngươi là muốn ăn chỉ thúc thúc thì sao? Thình Linh xảy ra một câu, tất cả mọi người nhìn về phía Quý Thục Bình. Quý Thục Bình mặt có chút hồng, nhìn về phía Duyệt Duyệt lập tức phủ nhận, ta không có. Duyệt Duyệt vô tội nhìn Quý Thục Bình, Thúy Thanh nói, chính là ngươi vẫn luôn đang xem chỉ thúc thúc trong chén thì ta. Ngươi không phải muốn ăn hắn thịt sao? Duyệt Duyệt nói xong, không đợi Quý Thục Bình trả lời, nàng lại nói, không muốn ăn thúc thúc thịt, kia gì, ngươi xem chỉ thúc thúc làm gì nha. Không thấy hắn, ngươi mau ăn cơm. Quý Thục Bình vì lấp kín Duyệt Duyệt miệng, lập tức gắp một miếng thịt đặt ở nàng trong chén. Hạo hạo ở một bên nhìn Lý Thục Bình liếc mắt một cái, gì vừa mới là xem chỉ thúc thúc. Duyệt Duyệt nói như vậy thời điểm, Quý Thục Bình còn có thể nói nàng không thấy chỉ mặc, này sẽ hạo hạo thế nhưng cũng nói như vậy. quý thục bình cảm giác chính mình mặt năng như là bị lửa đốt giống nhau thực hồng thực năng quý thục bình lập tức đem cái đĩa cuối cùng một khối móng heo đặt ở hạo hạo trong chén ngươi ăn cơm đừng nói chuyện hạo hạo thực ngoan ngoãn gật đầu nga duyệt duyệt cùng hạo hạo không nói quý thục bình lập tức túi đầu bái trong chén cơm cũng không dám ngẩng đầu đi gấp đồ ăn ăn tổng sợ sẽ có người xem nàng chi mặc nhìn quý thục bình liếc mắt một cái ánh mắt đu hòa. quý thục hiền cũng hướng quý thục bình bên kia nhìn lại không biết này sẽ tỉ tỉ mặt đỏ không hồng quý thục hiền chính nhìn quý thục bình thời điểm trong chén đột nhiên nhiều một miếng thịt nàng ngẩng đầu xem qua đi thấy lương thế thông lương thế thông đem thịt đặt ở quý thục hiền trong chén ăn nhiều thịt hảo quý thục hiền hướng lương thế thông khẽ cười có vừa mới tiểu nhạc đệm trên bàn cơm người cũng chưa nói nữa đều chuyên tâm ăn cơm thực mau cơm chiều ăn được quý thục bình dẫn đầu đứng lên thím ta tới thu thập chén đũa ngươi ngồi nghỉ ngơi sẽ nếu là thường lui tới Lương Mẫu khẳng định muốn đứng lên thu thập chén đũa, nhưng là hôm nay nàng có chuyện muốn cùng Lương Thế Thông nói. Thấy Quý Thục Bình đứng lên thu thập chén đũa, nàng yên lặng ngồi trở lại đi. Thục Bình, vất vả ngươi. Quý Thục Bình không dám nhìn trì mặc, nghe xong Lương Mẫu nói, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, không vất vả. Thím ngươi nấu cơm mới vất vả. Quý Thục Bình nói, đôi tay nhanh nhẹn thu thập chén đũa, thu thập hảo chén đũa liền bưng chén đũa đi phòng bếp rửa sạch. Quý Thục Bình đi soát chén về sau, Minh Huy cũng mang theo hân hân. duyệt duyệt cùng hạo hạo đi ra ngoài chơi quý phụ nghĩ lương mẫu khả năng muốn cùng lương thế thông cùng quý thuộc hiền thương lượng làm tiểu sinh ý sự tình hắn nhìn về phía trì mặc đi ra ngoài đi một chút hảo trì mặc cùng quý phụ muốn đi ra ngoài quý thắng hàng tự nhiên cũng sẽ không ở trong phòng đợi nhìn quý phụ cùng trì mặc đi ra ngoài hắn lập tức đuổi theo đi ba ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài quý thắng hàng đuổi theo quý phụ cùng trì mặc ba người cùng đi bên ngoài tàn bộ trong phòng chỉ có lương thế thông Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu. Lương Mẫu nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, ta cảm thấy duyệt duyệt ông ngoại nói rất đúng, ta có thể bán điểm bánh bao cơm xào rau linh tinh, ta ở nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, ta có thể đi ra ngoài bán điểm đồ vật sao. Lương Thế Thông không có lập tức đồng ý, cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn nhìn về phía Lương Mẫu, thân thể của ngươi, có thể kiên trì sao. Lương Mẫu trước kia thân thể rất kém cỏi, nàng thân thể kia suy yếu có đôi khi đi vài bước lộ đều đi không được, trước kia ở nông thôn thời điểm. Lương mẫu nhiều nhất chỉ có thể ở nhà làm làm cơm, khác gì sống đều không thể làm, nàng thân thể quá hư nhực rồi. Mấy năm nay trong nhà sinh hoạt điều kiện hảo, ăn ngon, lương mẫu thân thể dưỡng hảo rất nhiều, nhìn cùng bình thường người không gì đại khác nhau, nhưng là từng có trước kia lương mẫu té xỉu thiếu chút nữa cứu không trở lại trải qua, lương thế thông này trong lòng vẫn là lo lắng nàng. Sợ nàng đi ra ngoài bán đồ vật, thân thể của nàng sẽ chịu không nổi. Lương mẫu biết lương thế thông là lo lắng thân thể của nàng. Nàng ở một bên lập tức nói, thế thông, ngươi yên tâm, thân thể của ta không có việc gì, ta làm buôn bán khẳng định sẽ trước cố hảo tự mình thân thể. Hiện tại nhà ta sinh hoạt điều kiện hảo một ít, trong nhà có Minh Huy, Hạo Hạo, Duyệt Duyệt cùng hân hân mấy cái cháu trai cháu gái, ta này trong lòng cao hứng à, ước gì chính mình có thể sống lâu mấy năm đâu, ngươi yên tâm, làm buôn bán ta cũng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ta liền muốn làm điểm gì, ngươi cùng thuộc Hiền đi học còn muốn kiếm tiền, hai người các ngươi vất vả. Nương gì cũng không thể làm, mỗi ngày làm ở nhà đợi, này trong lòng cũng không chịu nổi, nương liền muốn làm điểm gì. Lương Mẫu không ngừng nói, ngày thường Lương Mẫu cùng Quý Thục Hiền bọn họ lời nói cũng không phải rất nhiều, hôm nay vẫn luôn nói làm buồn bán sự tình. Lương Thế Thông biết nàng trong lòng là thật sự muốn làm, hắn trầm mặc một hồi nói, phải làm cũng là có thể. Bất quá ngài muốn chiếu cố hảo ngài chính mình, ngày thường chúng ta đi đi học thời điểm, ngài ở nhà nấu ăn, chờ cơm điểm kia hội, chúng ta đã trở lại. chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài bán lương mẫu chính mình một người đi bán lương thế thông vẫn là lo lắng lại còn có có duyệt duyệt cùng hạo hạo hai đứa nhỏ lương thế thông cũng sợ lương mẫu đi bán đồ vật hai đứa nhỏ ra ngoài ý muốn lương mẫu nghe được nhi tử đáp ứng rồi này trong lòng liền rất cao hứng nàng lập tức gật đầu nói hành liền cơm điểm kia sẽ đi bán đến lúc đó minh huy tan học có thể giúp ta đi bán ngươi cùng thuộc hiển trở về tới trong nhà chiếu cô mấy cái hai tử chờ các ngươi mau đi đi học ta liền trở về Ta và ngươi bán, Minh Huy ở nhà. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Lúc này bán đồ vật vẫn là có nguy hiểm, bị bắt rất có thể phải bị lao động cải tạo, cho nên không thể làm Minh Huy đi. Lương Mẫu không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ có thể bán đồ vật. Nghe xong Lương Thế Thông nói, nàng lập tức gật đầu. Hành, ngươi cùng ta cùng nhau bán cũng đúng, làm Thục Hiền cùng Minh Huy tới trong nhà xem hai đứa nhỏ. Mẹ con hai người thương lượng hảo bán đồ vật sự tình. Ở các nàng thương lượng thời điểm, quý Thục Hiền vẫn luôn không nói chuyện. chờ bọn họ thương lượng hảo sau, quý thuộc hiền nhìn về phía lương mẫu, nương, ngươi làm thức ăn bán, ta tay nghề không tốt, không giúp được gì đại ân, đến lúc đó liền ở nhà cho ngươi đánh trợ thủ. Bà bà đã cùng thế thông thương lượng hảo muốn bán thức ăn, nàng cũng không dám nói phản đối nói, khiến cho bà bà bán đi, nàng có chuyện làm, ở nhà cũng sẽ không quá nhàn chán. vẫn luôn như vậy nhà rỗi, cũng không ai nói chuyện thiếm, phòng trừng bà bà chính mình trong lòng cũng sẽ nhàn chán. hành, đến lúc đó khiến cho ngươi cho ta trợ thủ. quý thuộc hiền bọn họ ở bên này thương lượng làm buôn bán sự tình, bên kia quý phụ cùng quý thắng hàng đã đã trở lại, chỉ mặc không cùng bọn họ cùng nhau trở về, bọn họ tản bộ trở về thời điểm đi ngang qua chỉ ra, chỉ mặc về trước ra. Dưới ánh trăng, quý phụ cùng quý thắng hàng sóng vai đi phía trước đi, quý phụ nhẹ nhàng thanh âm vang lên, đêm nay về nhà trụ sao. Quý thắng hàng không phải rất muốn về nhà, nhà bọn họ khoảng cách trường học qua xa, nghe xong quý phụ nói lập tức nói, ta không trở về, trong nhà ly trường học qua xa. buổi sáng muốn trước tiên một giờ rời giường đi học mới sẽ không đến trễ ta ở quý thục hiền bên này trụ quý phụ nghe xong nhi tử nói ngẩng đầu nhìn hắn một cái thục hiền kết hôn ngươi không cần vẫn luôn kêu tên nàng têu tỷ nàng liên so với ta sớm sinh ra một hồi bọn họ hai cái giống nhau đại hắn kêu thói quen quý thục hiền đột nhiên làm hắn kêu tỷ không thói quen không nghĩ tê đại một giây đồng hồ đều là ngươi tỷ quý phụ nhìn về phía nhà mình nhi tử nói quý thắng hàng đã biết Thục Hiên cùng ngươi giống nhau đại, đã có hai đứa nhỏ, ngươi đối tượng đều không có. Ta có cái đồng sự trong nhà có cái nữ nhi, cũng là sinh viên, so ngươi nhỏ hai tuổi, chịu cái thời gian các ngươi trông thấy. Quý phụ đi phía trước đi tới, giống như lơ đang nói. Quý thắng hàng nghe xong quý phụ nói, lập tức nhìn về phía hắn, không thấy. Ba, ta không thân cận, còn có, đại tỷ còn không có đối tượng đâu, chuyện của ta chờ đại tỷ kết hôn về sau lại nói. Hắn hiện tại còn không nghĩ tìm đối tượng. Quý Phụ nghĩ đến hôm nay trên bàn cơm Quý Thục Bình xem chỉ mặc một màn, nhàn nhạt nói, ngươi đại tỷ, phòng chừng nhanh. Quý Phụ như vậy vừa nói, Quý Thắng Hàng lập tức nghĩ tới chỉ mặc cùng Lý Thục Bình trên bàn cơm hỗ động, hắn nhìn về phía Quý Phụ. Đại tỷ cùng trì đại ca thật có thể thành sao? Trì đại ca người thức tốt, xứng đại tỷ đúng quy cách. Ngươi đại tỷ, vẫn là non nớt, phòng chừng sẽ cùng trì mặc ở bên nhau. Quý Phụ nói, nhìn xem phía trước lương ra, lại nhìn về phía Quý Thắng Hàng nói. Về sau ngươi đại tỷ khả năng cũng sẽ ở bên này trụ, ta xem ngươi cũng thực thích ở tại bên này, ở chỗ này cho ngươi cũng mua một bộ phòng ở thế nào. Ở chỗ này mua sao? Có thể nha, về sau có thể đi quý thục hiền ra ăn cơm. Quý phụ cùng quý thắng hàng nói, hai người hướng lương ra đi đến. Thực mau tới rồi lương ra. Lương ra bên này, quý thục bình rửa sạch hảo, lương mẫu cùng lương thế thông, quý thục hiền ba người cũng từ phòng khách ra tới, quý phụ nhìn bọn họ từ trong phòng ra tới, nhìn về phía bọn họ. Tẩu tử, Thế Thông, Thục Hiền, ta cùng Thục Bình liền đi trước, thắng hàng đứa nhỏ này ở chỗ này cho các ngươi thêm phiền thoái. Quý thắng hàng lưu lại nơi này cũng không phải chăm ăn bạch trụ, hắn thường thường cấp duyệt duyệt cùng hạo hạo mua một ít đồ vật, cũng sẽ cấp hân hân cùng Minh Huy mua một ít ăn, đối quý thắng hàng, lương mâu trong lòng vẫn là thực thích hắn. Nàng nhìn về phía quý phụ nói, thêm gì phiền thoái. Thắng hàng là hảo hải tử, đứa nhỏ này hảo đâu, hắn ở chỗ này còn có thể giúp ta chiếu cố mấy cái hải tử đâu. Trong nhà hài tử đều cùng hắn chơi hảo. Quý phụ cười cười, không ứng lương mâu nói, mà là nói, đã khuya, chúng ta liền về trước ra. Nay sẽ trời tối, ánh trăng đều cao cao treo ở bầu trời. Quý thuộc hiền nhìn một chút đồng hồ, đã mau 8 giờ. Ba, ngươi cùng đại tỷ cũng đừng đi rồi bái. Trong nhà có các ngươi phòng, liền ở nhà trụ đi. Quý phụ phía trước ở chỗ này trụ quá vài lần, không hảo lại tiếp tục lưu lại, hắn nhìn về phía quý thuộc hiền, không được, ngày mai muốn đi làm. Trong nhà đi làm gần, ta nghỉ ngơi thiên lại qua đây xem hai đứa nhỏ. Quý Thục Bình bởi vì chỉ mặc sự tỉnh này hiểu ý có chút loạn, cũng tưởng về nhà. Nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền, chúng ta lần sau lại đây. Quý Thục Bình cùng Quý Phụ đều phải đi, Quý Thục Hiền liền không có lại tiếp tục lưu bọn họ, đưa bọn họ từ trong nhà ra tới, đứng ở cửa nhìn bọn họ đi xa. Quý Thục Hiền mới nhìn về phía Lương Thế Thông, chúng ta cũng trở về đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau trở về đi. Hai người trở lại sân về sau, mang theo mấy cái hải tử rửa mặt hảo, theo sau liền trở về phòng. Trong phòng ngủ, Quý Thục Hiền rửa mặt hảo liền sốc lên chăn bỏ tiến trong ổ chăn, ngồi ở trên giường nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, ngươi nói nương bán đồ vật, nàng một người có thể được không? Nàng đi ra ngoài bán đồ vật thời điểm, ta cùng nương cùng nhau ra cửa. Lương Thế Thông ở một bên nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ngươi đi theo cũng đúng, nương muốn làm điểm sinh ý cũng khá tốt, có chút việc làm, nương chính mình cũng co theo đuổi. Bằng không vẫn luôn ở nhà mang hài tử, ta xem nương không gì sự làm, tinh thần đầu đều không phải thực hảo. Trước kia ở nông thôn thời điểm, tuy rằng cũng không cho nương làm việc, nhưng là nương có thể đi bờ sông hoặc là chân núi trích một ít rau dại, còn có thể đi rừng cây nhỏ nhặt củi lửa, ở nông thôn tùy tiện tìm điểm sống làm, một ngày liền phong phú quá khứ. Tới bên này, trừ bỏ một ngày tam bữa cơm, giúp nàng làm làm sườn sám, nương thật đúng là không có sống làm, nàng cùng này phụ cận người cũng không quen thuộc. Đi ra ngoài cùng nhân ra nói chuyện cũng không thể nói cùng đi, thời gian này dài quá, nương khẳng định tâm tình không tốt lắm. Có chút việc làm, này sinh hoạt phong phú, phòng trừng nương cũng liền sẽ không suy nghĩ nhiều quá. Ân, Lương Thế Thông trả lời Quý Thục Hiền nói, bưng nước rửa chân đi ra ngoài, đem nước rửa chân đổ, theo sau hắn mới xốc lên chăn lên giường. Quý Thục Hiền thực tự nhiên lăn đến Lương Thế Thông trong lòng ngực, nương phải làm thức ăn bán nói, chúng ta vẫn luôn đi cùng tiêu xã mua lương thực giống như cũng không phải sự. Người ở nông thôn thu lương thực, có thể hay không không bán. Đều lấy về ra tới làm nương làm thành thức ăn đi ra ngoài bán. Tay phải ôm quý thuộc hiền eo, tay trái đặt ở mái tóc của nàng thượng, một chút một chút trêu chọc nàng tóc, lương thế thông chậm rãi mở miệng, hảo. Đã khuya, đừng nói nương sự tình, chúng ta làm điểm chính sự. Quý thuộc hiền ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía lương thế thông, gì. Chính sự hai chữ còn chưa nói ra tới, quý thuộc hiền môi đã bị phong bế. Tim đập bùn bùn loạn ngẻ. Thân thể cũng biến có chút nhiệt, quý thuộc hiền ngựa khí không phải thực rõ ràng nói, thế thông, chứ đừng, ta còn, còn có việc muốn, nói. Lương thế thông tay đã giải khai quý thuộc hiền quần áo, hắn ngựa khí cũng có vài phần không xong, trước làm chính sự, một hồi lại nói. Nam nhân nói có đôi khi là không thể tin, lương thế thông nói làm quý thuộc hiền một hồi lại nói, kết quả chờ tới rồi ngày hôm sau hướng đông, quý thuộc hiền cũng chưa cùng lương thế thông nói thượng nàng muốn nói nói. Thái dương chiếu xạ vào phòng. quý thục hiền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy chính nhìn nàng lương thế thông quý thục hiền giật mình thân thể nháy mắt bủn rủn cảm giác truyền khắp toàn thân nàng hơi hơi ngưng mi lại nằm biết trên giường vài giờ bảy giờ thập phần lên ăn cơm ăn cơm chúng ta đi trường học đã trễ thế này nghe xong lương thế thông nói quý thục hiền không dám ngủ tiếp mặc kệ chính mình có chút đau nhức thân thể lập tức cầm quần áo xuyên cùng nhau rời giường quý thục hiền rời giường về sau nhìn về phía lương thế thông nói Như thế nào không còn sớm điểm tiêu ta. Một hồi đi học nên đến muộn. Lái xe mang ngươi đi trường học, sẽ không đến trễ. vừa lúc làm ngươi ngủ nhiều sẽ. Lương Thế Thông nói xem Quý Thục Hiền đi ra ngoài, hắn đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Phòng khách bên này, mấy cái hải tử đã ở ăn cơm, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ra phòng, đi trước phòng bếp rửa tay rửa mặt, theo sau hai người lại đây ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Lương Mẫu lại nhắc tới làm thức ăn sự tình, Thế Thông, hôm nay ngươi cùng Thục Hiền đi đi học. Ta ở nhà muốn thử xem làm điểm gạo cơm cùng xào rau, giữa trưa thời điểm đi bán, các người nhìn chúng không. Quý thuộc Hiền không sao cả, bà bà muốn làm liền làm, nàng lặng lẽ kéo Lương Thế Thông một chút, làm Lương Thế Thông trả lời. ân lần đầu tiên làm, ngài trước thiếu làm một ít. Lương Thế Thông nhìn về phía Lương Mẫu nói. Lương Mẫu cười ha hả gật đầu, ta biết, ta liền trước làm một chút thử xem, có người mua, ta lại nhiều làm. ân Lương Thế Thông gật đầu, theo sau vài người cũng chưa nói nữa. Xem như gõ định rồi Lương mẫu hôm nay giữa trưa nấu ăn đi bán sự tình. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông muốn đi đi học, bọn họ hai cái ăn cơm, Lương Thế Thông liền lái xe mang theo Quý Thục Hiền đi đi học. Đế Đô Đại học cửa, thứ hai sáng sớm người đến người đi, có đi đường đi trường học, thường thường cũng sẽ có kỵ xe đạp tiến trường học. Lương Thế Thông lái xe mang theo Quý Thục Hiền hướng bên này, còn chưa tới Đế Đô Đại học cửa, liền có người thấy bọn họ. Lúc này, rất ít có tình lữ cùng nhau kỵ xe đạp tới đi học. Mánh vừa thấy đến Lương Thế Thông một cái lớn lên xoáy nam nhân lái xe mang theo nữ hải tử tới đi học, chung quanh không ít người đều nhìn lại đây, bọn họ cảm thấy còn rất lãng mạn, thậm chí có chút nam hải tử, yên lặng đem một màn này ghi tạc trong lòng, nghĩ chờ chính mình có bạn gái, cũng muốn mang theo nàng lái xe. Bị như vậy nhiều người nhìn, Quý Thục Hiền này trong lòng cũng rất ngượng ngủng, còn chưa tới cổng trường, Quý Thục Hiền liền xả một chút Lương Thế Thông quần áo, Thế Thông, phóng ta xuống dưới đi, ta đi tới đi vào. Lương Thế Thông cũng chú ý tới có không ít người hướng bọn họ bên này nhìn qua, nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn gật đầu, "Hảo." Đem xe dừng lại, chờ Quý Thục Hiền xuống xe về sau, Lương Thế Thông không có lại lái xe, hắn đẩy xe đạp cùng Quý Thục Hiền cùng nhau hướng vườn trường đi đến. Hai người sóng vai đi ở vườn trường, tuấn nam mỹ nữ một màn này nhìn còn rất tốt đẹp, bất quá một màn này bị người thấy, kia nữ Hải Âm ngoan ngó quý Thục Hiền liếc mắt một cái, bước nhanh hướng phòng học bên kia đi đến. Quý Thục Hiền cũng không có phát hiện có người xem bọn họ. Nàng cùng Thế Thông đệ nhất tiết khóa đều có khóa, tới rồi vườn trường, hai người liền tách ra, Quý Thục Hiền đi bọn họ lớp đi học, Lương Thế Thông cũng đi bọn họ lớp. Thứ hai đi học thời gian luôn là đặc biệt mau, bọn họ buổi sáng chỉ có tam tiết khóa, đệ tam tiết khóa chung tan học một vàng, Quý Thục Hiền liền thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Bà bà hôm nay bắt đầu bán đồ vật, nàng sớm một chút trở về có thể nhìn xem có thể hay không giúp điểm vội hơn nữa giữa trưa bà bà đi bán đồ vật, hai tử cũng không ai xem. Nàng đến về nhà chiếu cố hải tử đi Quý Thục Hiền thu thập thứ tốt Còn không có vừa mới đi ra lớp môn Đã bị gọi lại Quý Thục Hiền, ngươi cùng ta lại đây một chút Quý Thục Hiền nhìn thoáng qua gọi lại nàng người Là bọn họ lớp chủ nhiệm lớp Không biết người nọ kêu nàng làm cái gì Quý Thục Hiền nâng bước theo sau Trong văn phòng Quý Thục Hiền chủ nhiệm lớp ngẩng đầu nhìn về phía nàng Đóng cửa lại Quý Thục Hiền nghe lời đem cửa đóng lại 10 phút sau Quý Thục Hiền từ lao sư văn phòng ra tới Ra tới về sau, nàng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, không thấy được chung quanh có gì người, yên lặng ngâng bước đi ra ngoài. Thế thông phòng trừng còn đang đợi nàng, nàng đến nhanh lên đi tìm thế thông về nhà. Hôm nay bà bà ngày đầu tiên bán thức ăn, hy vọng có thể có cái tốt bắt đầu. 75, đệ 75 chương. Quý Thục Hiền đến đế đô đại học xe đạp bãi đốt xe thời điểm. Lương thế thông quả nhiên chính đỡ xe đạp ở dưới bóng cây chờ nàng, Quý Thục Hiền bước nhanh chạy tới, thế thông. Các người lão sư hôm nay dậy quá giờ. Lương Thế Thông đẩy xe đạp ra tới. Quý Thục Hiền thực tự nhiên đi theo hắn bên người đi phía trước đi, không có, gặp được điểm sự tình. chậm trễ. Quý Thục Hiền nói cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng vườn trường bên ngoài đi đến, tới rồi vườn trường bên ngoài. Lương Thế Thông lái xe, Quý Thục Hiền ngồi ở sau xe tòa. Đôi tay ôm Lương Thế Thông eo, hai người lái xe về nhà. Gặp được gì sự tình? Lương Thế Thông lái xe thời điểm, quay đầu lại nhìn Quý Thục Hiền một chút. trầm giọng do hỏi quý thuộc hiền cũng không giấu dếm nói thẳng nàng buổi sáng đi lão sư văn phòng sự tình hai chúng ta tới đi học thời điểm không phải ngươi lái xe mang ta lại đây sao có người bẩm báo lão sư đi nơi nào rồi nói ta cùng nam sinh làm loạn nam nữ quan hệ nói ta tác phong bất chính lương thế thông lái xe tốc độ chậm lại ai lão sư chưa nói là ai ta sẽ tra. ngươi đừng lo lắng có thể bẩm báo bọn họ chủ nhiệm lớp nơi đó phỏng chừng là bọn họ lớp người Nàng cùng lớp người tiếp xúc đều không nhiều lắm Không biết là ai như vậy âm Ở sau lưng như vậy cáo trạng May mắn nàng khai giảng ngày đầu tiên liền cùng chủ nhiệm lớp nói nàng kết hôn sự tình Này thế thông nếu không phải nàng trượng phu Muốn chỉ là bạn trai Hôm nay người khác cáo trạng Phỏng chừng nàng đến bị lao sư phê bình một đốn Ân, ngươi ngày thường ở lớp chú ý điểm Có gì sự liền cùng ta nói Lương thế thông lại nhanh hơn lái xe tốc độ Này sẽ trên đường không gì người Quý Thục Hiền ôm lấy lương thế thông eo, đầu dựa vào hắn trên lưng, ân, ta biết. Quý Thục Hiền cùng lương thế thông về đến nhà thời điểm, lương mẫu vừa lúc xào hảo đồ ăn, đem gạo cơm cùng xào rau rót vào bất đồng trong buồn, nàng lại cầm vài cái chén gô ra tới, tìm một cái xe đẩy, đem đồ ăn cùng cơm đều đặt ở xe đẩy thượng. Quý Thục Hiền từ xe đạp trên dưới tới liền thấy một màn này, nàng bước nhanh đi tới, nương, ngài đều chuẩn bị cho tốt ta. Này xe đẩy ngài từ nơi nào làm ra. Nhà bọn họ là không có xe đẩy. Lương mẫu vui tươi hớn hở nói, ta tử chỉ muội tử bên kia mà tới, ta mấy ngày hôm trước đi nhà nàng nói chuyện phiếm thời điểm xem nhà nàng có xe đẩy, hôm nay nghị muốn đi bán cơm, phải dùng xe đẩy liền trước tiên đi trong nhà nàng ngựa Nay xe đẩy lớn nhỏ chính thích hợp, còn rất không tồi, ngài bán bán xem, nếu cơm hả bán, về sau nhà chúng ta cũng toàn bộ xe đẩy, chuyên môn lưu trữ ngài bán cơm dùng. Quý thuộc Hiền nhìn về phía lương mẫu nói, Lương mẫu này sẽ nghĩ bán cơm cả người đều là bốc đồng, đối bán cơm sự nghiệp tràn ngập tự tin, nghe xong Quý Thục Hiền nói, nàng cười nói, hành, ta tranh thủ nhiều bán điểm, nhà chúng ta muốn sớm một chút làm xe đẩy. Ngươi đã trở lại vừa lúc, duyệt duyệt cùng hạo hạo ở trong phòng, hân hân cùng Minh Huy còn không có tan học, ngươi ở nhà nhìn hai đứa nhỏ, ta cùng thế thông đi bán cơm. Lương mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, Quý Thục Hiền cũng tưởng cùng cái này đi xem, nhưng là trong nhà có hai đứa nhỏ, nàng không yên tâm hài tử. nghe xong lương mẫu nói nàng gật đầu hành lương vậy các ngươi đi trước đi duyệt duyệt cùng hạo hạo ta nhìn lương thế thông cũng đã đem xe đạp phóng hảo nghe xong lương mẫu nói hắn bước đi lại đây tay đặt ở xe đẩy thượng lương ta đẩy lương mẫu hiểu biết chính mình nhi tử nhà mình nhi tử nói muốn xe đẩy vậy không cần nàng đẩy nàng bung lỏng ra xe đẩy hành ngươi đẩy chúng ta chạy nhanh đi thôi này sẽ phỏng trừng có không ít nhà xưởng tan tầm chúng ta đi nhà xưởng bên kia nhìn xem ta suy nghĩ Chúng ta bán cơm bán đồ ăn liền không thể ở gần đây ngõ nhỏ bán, này phụ cận ngõ nhỏ trụ người, nhà mình đều nấu cơm, chúng ta làm cơm phòng trừng rất khó bán đi. Đi nhà xưởng bên kia liền không giống nhau, có chút nhà xưởng là không có nhà ăn, có chút nhà xưởng nhà ăn cơm không thể ăn, ta này nấu cơm tay nghề vẫn là có thể, chúng ta đi nhà xưởng bên kia, phòng trừng cơm có thể bán đi ra ngoài. Lương Mẫu lại nhảy nói, cùng Lương Thế Thông cùng nhau ra cửa, đẩy xe đi đế đô bên này nhà xưởng. thập niên 70 trung hạ tuần thời điểm nơi nơi đều là nhà xưởng đế đô nơi này nhà xưởng nhiều nhất hai người đẩy xe đẩy đi rồi bốn cái ngõ nhỏ liền đến một mảnh nhà xưởng khu đây là xưởng xi si măng cùng nhà máy phân hóa học nhà máy bên này nhà máy cơ hồ đều là nam công nhân này hai nhà nhà máy sống tương đối dơ nhà ăn là ở nhà máy bên ngoài nay sẽ đúng là tan tầm ăn cơm chưa thời điểm lương thế thông đem lương mẫu đem xe đẩy đặt ở hai cái nhà xưởng giao nhau giao lộ nhà xưởng công nhân tan tầm đi ăn cơm thời điểm vừa lúc gặp bọn họ lương mậu nấu cơm hương đối với đói bụng nửa ngày hán tử tới nói kia một tia cơm mùi hương đều có thể gợi lên bọn họ trong bụng thèm trùng đi đến giao lộ thời điểm một cái trên người tràn đầy xi si măng hôi nam nhân liền lẻm lẻm cái mũi hắn hướng bốn phía nhìn lại các ngươi có hay không ngửi được có cơm mùi hương gạo cơm còn có đồ ăn mùi hương ta nghe giống như còn có trứng gà đâu thật hương hắn bên người đồng thời nhìn về phía hắn ngươi có phải hay không nghe sai rồi chúng ta này khoảng cách nhà ăn còn có trên dưới 100 trăm đâu hơn nữa chúng ta nhà ăn thức ăn mỗi ngày hoa màu mễ xào rau xanh nhà ăn sư phó tâm tình hảo sẽ làm điểm cơm thẻ tâm tình không tốt thời điểm khoai lang đỏ cơm đều làm thực hy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho chúng ta làm trứng gà ăn sao ta thật ngửi được mùi hương trên người mang theo xi si măng hôi nam nhân nói kia nam nhân nói âm vừa ra lương mẫu thanh âm liền vang lên tới ăn ngon gạo cơm Ăn ngon chiên trứng gà. Lương mẫu này một e vốn đang nghi hoặc nơi nào tới bay tới mùi hương nam nhân lập tức nhìn qua, hắn bước nhanh đi tới. Nhìn đến lương mẫu cùng lương thế thông, nam nhân đứng ở bọn họ đối diện dò hỏi, Thím, ngài là bán gạo cơm cùng chiên trứng gà. Đúng vậy, ăn ngon gạo cơm cùng chiên trứng gà, còn có hai loại xào rau xanh, đồng chí ngươi muốn nhìn sao. Lương mẫu nói xốc lên vải bố trắng, bên trong cơm cùng đồ ăn đều lộ ra tới. Nay đã không có bố che đậy, này hương vị càng tốt. này cơm cùng trứng gà sao bán, rau xanh sao bán, cơm hai mao tiền một chén, chiên trứng gà 4 mao tiền một phần, xào rau xanh một mao năm một phần. kia nam nhân nghe xong lương mẫu nói, tự hỏi một hồi nói, cho ta tới một phần gạo cơm, một phần siêu cấp trứng, lại đến một phần rau xanh. này đồ ăn so tiệm cơm quốc doanh quý một chút, nhưng là tiệm cơm quốc doanh muốn phiếu gạo, này đồ ăn không cần phiếu, cũng thích hợp. ai, ta cho ngươi thịnh. lương mẫu vội vàng thịnh cơm, lương thế thông ở một bên lấy tiền. có cái thứ nhất mua, liền có người thứ hai tới mua. Lúc này không có hình người lương mẫu bọn họ như vậy ra tới bán cơm, bọn họ lần đầu tiên tới bán, liền tìm tới rồi nhà xưởng bên này, người nhiều địa phương cơm bán mau nửa giờ thời gian, lương mẫu mang lại đây một chậu đồ ăn một chậu trứng gà cùng một chậu gạo cơm liền bán xong rồi. Bọn họ đồ ăn bán xong rồi, lương mẫu nhìn nhìn bọn họ mang lại đây chén gỗ, mang lại đây là cái chén gỗ, này sẽ chỉ có 8, còn có hai cái tịch thu trở về. Lương Mẫu nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, ta ở chỗ này chờ bọn họ tới đưa chén, ngươi về trước ra đi, ngươi ăn cơm buổi chiều còn muốn đi đi học đâu. Vừa mới tới mua cơm, có mấy người bán mang hộp cơm, nàng dùng chén gỗ cho bọn hắn đánh, làm cho bọn họ trước đem chén gỗ lấy về đi, chờ ăn được cho nàng đưa lại đây, đã đưa về tới hai cái, còn có hai cái không đưa về tới. Lương Thế Thông ở một bên đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lương Mẫu, không đổi, một hồi cùng nhau trở về. Lương Thế Thông nói xong đứng ở tại chỗ tiếp tục đổi Lương Mẫu chờ đợi. Lương Thế Thông không muốn đi, Lương Mẫu nhìn hắn một cái, liền không nói nữa, hai người đứng chung một chỗ chờ. Đợi 20 tới phút, kia hai người mới cầm chén gỗ lại đây, tới rồi Lương Mẫu bên người, người kia lập tức nhìn về phía Lương Mẫu nói, Thím, các ngươi ngày mai còn lại đây sao? Lương Mẫu cười ha hả nhìn về phía hắn, tới, ngày mai giữa trưa vẫn là lúc này lại đây. Buổi tối liền không qua tới, những người này buổi tối tan tầm. Phỏng chừng đều phải về nhà ăn cơm. Kia thím các ngươi ngày mai làm cái gì đồ ăn nha. Nam nhân nhìn về phía lương mẫu tiếp tục dò hỏi. Làm cái gì đồ ăn, lương mẫu thật đúng là không biết, có thể mua được cái gì đồ ăn liền làm cái đó đồ ăn đi. Còn không xác định, ngày mai xem, tiểu đồng chí, ta nhi tử buổi chiều còn muốn đi học, chúng ta liền đi trước. Nam nhân nghe xong lương mẫu nói, lập tức hướng lương thế thông bên kia nhìn lại, đây là ngài nhi tử A. Hắn là vào đại học sao? Lương mẫu nhắc tới lương thế thông đi học sự tình, trên mặt thần sắc đều kiêu ngạo rất nhiều, giọng nói của nàng thực tự hào nói, đúng vậy, là ta nhi tử, hắn ở đế đô đại học đi học. Đế đô đại học, kia rất lợi hại a. Nam nhân lại nhảy còn muốn nói cái gì, lương mẫu đã cầm chén đũa đều thu hồi tới, mang theo lương thế thông cùng nhau đi rồi. Chờ lương thế thông cùng lương mẫu cùng nhau đi rồi, kia nam nhân mới lắc đầu, này sinh viên lương sao cũng sẽ ra tới làm loại này tư nhân mua bán sống nha. Không sợ bị bắt sao. lương thế thông đẩy xe đẩy đi phía trước đi bọn họ mau về đến nhà thời điểm gặp từ ngõ nhỏ ra tới Trì mẫu Trì mẫu nhìn lương thế thông cùng lương mẫu cười chào hỏi tẩu tử thế thông các ngươi đây là đánh nơi nào trở về lương mẫu buổi sáng đi mượn xe đẩy thời điểm cũng không có cùng Trì mẫu nói nàng làm buôn bán sự tình nghe xong Trì mẫu dò hỏi lương mẫu khét lời chúng ta đi xử lý chút việc này không sự tình xong xuôi về nhà ăn cơm nay đều buổi trưa các ngươi còn không có ăn cơm đâu chạy nhanh về nhà đi Chi mẫu chạy nhanh tránh ra vị trí, làm lương thế thông cùng lương mẫu đẩy xe đẩy lại đây. Lương mẫu nghĩ bán đổ vật sự tình, đi ngang qua chỉ mẫu bên người thời điểm, nhìn về phía nàng nói: chỉ muội tử, ngươi này xe đẩy ta còn tưởng lại nương dùng mấy ngày, nhà các ngươi mấy ngày nay dùng sao?" Chỉ mẫu ra xe đẩy, nàng ngày thường là không quá dùng, nghe xong lương mẫu nói, nàng lập tức nói: "Không cần không cần, ngươi đẩy trước dùng đi, gì thời điểm không cần gì thời điểm trả lại trở về là được. Ân, ta đây dùng hảo lại cho ngươi." Này xe đẩy phòng trừng mấy ngày nay nàng đều phải trước dùng chứ, chờ trong nhà làm mua nhà mình xe đẩy trả lại trở về. Hành. Chi Mẫu cười trả lời. Cùng Chi Mẫu nói xong lời nói, Lương Thế Thông cùng Lương Mẫu cùng nhau về nhà, bọn họ về đến nhà thời điểm, Quý Thục Hiền cùng Minh Huy bọn họ mấy cái đã ăn được cơm, này sẽ Hân Hân đang ở trong viện làm bài tập, Quý Thục Hiền ở giáo nàng làm bài tập, Minh Huy mang theo duyệt duyệt cùng Hân Hân chơi. Nhìn đến Lương Mẫu cùng Lương Thế Thông cùng nhau từ bên ngoài tiến vào, Quý Thục Hiền lập tức đứng lên, nương, các ngươi đã trở lại. Quý Thục Hiền bước nhanh hướng lương mẫu bên kia đi đến, nhìn nhìn xe đẩy trên không buồn, đều bán xong rồi. Lương mẫu này sẽ trong lòng chính tao hứng, vui tươi hớn hở gật đầu, bán xong rồi. Kia khá tốt bán. Quý Thục Hiền có chút kinh ngạc, nhanh như vậy liền bán xong rồi, này sinh ý giống như có thể làm. Cũng không phải là sao. Ta cùng thế thông vừa vặn, chúng ta quá khứ thời điểm những cái đó công nhân vừa lúc tan tầm, chúng ta tìm cái không vị vừa đứng. Những người đó liền đi lên mua đồ vật, những cái đó công nhân mới vừa tan tầm đều vừa mệt vừa đói. Bọn họ nói nhà ăn cơm không thể ăn, xem ta đi bán cơm, bán vẫn là gạo cơm, đều tưởng nếm thử, này chỉ chốc lát liền bán xong rồi. Lương Mậu nói xem Lương Thế Thông đỉnh hảo xe, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, ngươi mau đi ăn cơm, buổi chiều còn muốn đi học đâu, ta đi đếm đếm giữa chưa bán bao nhiêu tiền. Hảo, Lương Thế Thông đi ăn cơm, Lương Mậu đi nhà chính. Đem nàng hôm nay thu tiền toàn bộ đều ngã vào trên bàn, đếm tiền. Quý thuộc Hiền cũng lại đây hỗ trợ cùng nhau đếm tiền, giải rắc một mau hai mau, một phần năm phần tiền đều có, hai người đếm 10 tới phút mới số xong, hôm nay một giữa chưa bán 18 đồng tiền, này 18 đồng tiền bên trong đến có 8 khối tiền vốn, có thể tránh 10 đồng tiền đâu. 10 đồng tiền, kia cũng không y à nếu là mỗi ngày đều như vậy kiếm tiền, nàng một ngày là có thể tránh 300 đồng tiền đâu. lúc này bình thường công nhân một tháng cũng liền ba bốn mươi đồng tiền nàng một tháng có thể tránh vài trăm đâu lương mẫu trong lòng nghĩ càng nghĩ càng cao hứng ngoài miệng tươi cười đều khép lại không được miệng trâu này cơm là có thể tránh mười đồng tiền này bán đồ vật thật kiếm tiền thục hiền a này tiền cho ngươi ngươi cầm lương mẫu đem tiền đưa cho quý thục hiền nếu là lương thế thông kiếm tiền quý thục hiền liền phải nhưng là này tiền là lương mẫu tránh quý thục hiền tự nhiên sẽ không muốn, nàng lắc đầu không được nương ngài cầm đi Đây là ngài kiếm tiền. Lương mẫu ngày thường mua đồ ăn tiền đều là quý thuộc hiền cho nàng. Nàng trong tay là không gì tiền. Lần đầu tiên kiếm tiền, nàng rất cao hứng. Nghe xong quý thuộc hiền nói nàng gật đầu. Hành, ta đây liền cầm. Cầm lần sau mua lương thực dùng. Ta ngày mai nhiều làm gọi món ăn cùng cơm đi ra ngoài bán. Hôm nay có thật nhiều người không mua được đâu. Bọn họ còn hỏi ta ngày mai có đi hay không bán đâu. Ân, ta đây cùng thế thông ngày mai sớm một chút trở về. Bọn họ ngày mai tan học liền trở về. Hành! Lương mẫu cùng Quý Thục Hiền nói chuyện, bên ngoài Lương Thế Thông đã ăn được cơm, hân hân cũng viết hảo tác nghiệp, đem sách bài tập trang ở cặp sách, muốn cùng Minh Huy cùng đi đi học. Lương Thế Thông từ bên ngoài tiến vào, nhìn về phía Quý Thục Hiền, nên đi đi học. Quý Thục Hiền lập tức đứng lên, nương, ta cùng Thế Thông đi đi học, ngài chạy nhanh dọn dẹp một chút đi ăn cơm đi. Hành! Các ngươi mau đi đi, ta một hồi liền đi ăn cơm. Lương mẫu này sẽ còn cầm tiền xem. Đối với Quý Thục Hiền lời nói không phải thực để ý xua xua tay, ý bảo Quý Thục Hiền nhanh lên đi đi học. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ trong phòng ra tới, Duyệt Duyệt lập tức chạy tới, mụ mụ, ngươi cùng ba ba muốn đi đi học sao. Quý Thục Hiền cúi đầu nhìn về phía Duyệt Duyệt, đúng rồi, ngươi cùng ca ca ở nhà ngoan ngoan đi theo nãi nãi, không cần nháo nãi mãi mụ mụ cùng ba ba buổi tối liền đã trở lại. Duyệt Duyệt ngửa đầu, nhìn Quý Thục Hiền, mụ mụ, ta cùng ca ca có thể cùng các ngươi cùng đi đi học sao. Muốn đi đi học, không nghĩ lưu tại trong nhà, tưởng bồi ba ba mụ mụ cùng đi đi học. Hân hân tỷ tỉ, tỉ cùng Minh Huy ca ca cũng đi đi học, vì cái gì nàng cùng ca ca không thể đi đi học. Quý thuộc hiền sờ sờ duyệt duyệt đầu tóc, cười nói, không được à, chúng ta duyệt duyệt còn nhỏ, chờ ngươi cùng hạo hạo lại lớn lên một ít, liền đưa các ngươi đi trường học, được không? Duyệt duyệt không cao hứng gật đầu, đã biết. Thường nhanh lên lớn lên, lớn lên, lớn lên giống mụ mụ giống nhau cao. Duyệt duyệt nhấc tay, dùng sức quá cao chính mình. nghĩ chính mình có thể lớn lên càng cao nhìn duyệt duyệt đáng yêu bộ dáng quý thục hiền tươi cười ra tăng hảo chúng ta duyệt duyệt mau mau lớn lên cùng duyệt duyệt nói xong lời nói quý thục hiền nhìn về phía một bên đứng hạo hạo hạo hạo cùng muội muội ở nhà ngoan ngoắn nghe mãi mãi lời nói mụ mụ buổi chiều tan học liền trở về hạo hạo không có lập tức trả lời quý thục hiền nói mà là nói mụ mụ mua món đồ chơi sao quý thục hiền hơi hơi lăng ngươi muốn món đồ chơi nghĩ muốn cái gì món đồ chơi Hạo hạo thích món đồ chơi, đối món đồ chơi tựa hồ có loại đặc thù yêu tha thiết, chỉ cần làm món đồ chơi hắn đều thích. Trong nhà không có điều muốn. Hạo hạo nhìn về phía Quý Thục Hiền trả lời. Món đồ chơi có rất nhiều loại, nhà bọn họ không có nhưng nhiều, không có khả năng đều cấp hạo hạo mua. Quý Thục Hiền nhìn về phía hạo hạo nói, ta đã biết, chờ chủ nhật thời điểm, mụ mụ đi cung tiêu xá cho ngươi mua, chỉ mua giống nhau. Hạo hạo gật đầu, nga, ngươi mang theo muội muội đi trong phòng tìm lãi lãi đi. Ta cùng ba ba đi trước. Quý Thục Hiền làm hạo hạo mang theo duyệt duyệt vào nhà tìm lương mẫu, chờ hai đứa nhỏ vào nhà, nàng mới cùng lương thế thông cùng nhau rời đi. Quý Thục Hiền cùng lương thế thông tới rồi vườn trường liền tách ra, từng người hồi lớp đi học. Quý Thục Hiền vừa mới tiến phòng học thời điểm liền cảm giác lớp người xem ánh mắt của nàng không đúng, nàng nghi hoặc quét những người đó liếc mắt một cái, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Quý Thục Hiền vừa mới ngồi xuống, Chu lệ lệ liền thò qua tới. Thục Hiền, ngươi. Ngươi có khỏe không? Quý Thục Hiền ở lớp cùng Chu Lệ Lệ chơi là tương đối tốt, các nàng hai cái ngày thường sẽ cùng nhau học tập. Chu Lệ Lệ lần đầu tiên thấy Quý Thục Hiền thời điểm liền đối nàng ấn tượng thực hảo. Hiện tại lớp đều đang nói Quý Thục Hiền nói vậy, nhưng là Chu Lệ Lệ vẫn là cảm thấy nàng không phải người như vậy. Quý Thục Hiền xoay người nhìn về phía Chu Lệ Lệ, khá tốt. Quý Thục Hiền nói xong, nhìn lướt qua lớp người, ngươi biết bọn họ đều làm sao vậy. Vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Có quan hệ với ta lời đồn đãi? Chu Lệ Lệ để sát vào Quý Thục Hiền rất nhỏ vừa nói, "Ngươi còn không biết ta. Ta cho rằng ngươi đã nghe nói đâu, ta nói ngươi đừng nóng giận ha." Chu Lệ Lệ tiểu tâm nhìn Quý Thục Hiền, sợ nàng sẽ sinh khí giống nhau. "Không có việc gì, ngươi nói đi." Quý Thục Hiền ngẩng đầu, lặng lặng chờ Chu Lệ Lệ nói chuyện. Chu Lệ Lệ tựa hồ có chút ngượng ngùng, đốn một hồi mới nhỏ giọng nói, "Chúng ta ban có một số người, nói ngươi tác phong bất chính, làm loạn nam nữ quan hệ." Quý Thục Hiền nhíu mày, Ta nhớ rõ ta ngày đầu tiên liền ở lớp nói qua ta kết hôn. Nàng mỗi ngày cùng thế thông ở bên nhau, làm loạn cái gì nam nữ quan hệ. Người nọ không chỉ có hướng lao sư cáo trạng, thế nhưng còn ở lớp loạn truyền nàng lời đồn. Là ai? Đúng rồi, ta cùng bọn họ nói ngươi kết hôn, nhưng là bọn họ đều nói ngươi đối tượng là ở nông thôn nam nhân, là, là chấn đất. Bọn họ nói ngươi ở trong trường học cùng một cái sinh viên ở bên nhau, cái kia sinh viên ăn mặc thực hảo, vừa thấy chính là người thành phố. Bọn họ nói ngươi vứt bỏ ngươi đối tượng, bỏ chồng bỏ con, ở đại học tìm một kẻ có tiền nam nhân. Quý Thục Hiền nghe xong chu lệ lệ lời nói khí cười, những người này nhưng thật ra thật sẽ tưởng. Không có, đó chính là ta đối tượng, ta đối tượng tuy rằng là người nhà quê, nhưng là chính hắn nỗ lực, chúng ta hai cái cùng nhau thi đậu đại học, không chỉ có ta đối tượng tới đế đô bên này đi học, ta bà bà cũng mang theo nhà ta hai đứa nhỏ lại đây, hiện tại chúng ta đều ở đế đô định cư. Quý Thục Hiền nhàn nhạt nói xong. Nhìn chung quanh một vòng con ở nhìn chằm chằm nàng xem lớp người, ngươi biết là ai nói sao? Chu lệ lệ lắc đầu, không biết là ai trước nói, ta hôm nay tới tương đối chế, ta tiến vào thời điểm, bọn họ đều nói như vậy. Quý Thục Hiền gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta, ta sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp. Quý Thục Hiền nói xong, vốn di tưởng đứng lên đi tìm chủ nhiệm lớp, nhưng là vừa mới đứng lên chung đi học thanh liền văng lên, nàng chỉ có thể lại ngồi trở lại đi. nay tiết khóa vừa lúc là bọn họ chủ nhiệm lớp khóa. Chủ nhiệm lớp tới rồi trong phòng học liền bắt đầu giảng bài, nói xong khóa cầm sách giáo khoa liền chuẩn bị rời đi. Quý Thục Hiền nhìn chuẩn bị rời đi người, chạy nhanh đứng lên, lương lão sư. Lớp thu thập sách vở học sinh cũng đều nghe thấy được Quý Thục Hiền kêu nói, bọn họ đều hướng bên này nhìn qua. Lương Khải Hàng hướng bên này nhìn qua, Quý Đồng học, có việc sao? Lương lão sư, ta muốn hỏi một chút chúng ta trường học nếu có người lung tung biểu đạt sinh sự, trường học quản mặc kệ. Quý Thục Hiền đi học thời điểm suy nghĩ, việc này ở lớp chuyển khai. liền phải ở lớp giải quyết khả năng không chỉ có lớp có quan hệ với nàng đồn đãi vớ vẩn khả năng toàn bộ trường học đều đã biết cho nên biện pháp tốt nhất là nàng trước mặt mọi người phản bác nói rõ ràng lương chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi hắn không thích người ở sau lưng nói lung tung thời buổi này lời đồn đãi có thể áp người chết hắn hy vọng hắn học sinh là một lòng học tập người buổi sáng có người cáo quý thục hiền làm loạn nam nữ quan hệ hắn trong lòng liền không quá thích này sẽ lại nghe được quý thục hiền nói có người bịa đặt sinh sự Hắn nhìn về phía quý thuộc hiển, ai biểu đặt tạo cái gì rao? Lương lão Sư, ta cùng chính sử học viện Lương Thế Thông đồng học là phu thê quan hệ, cái này ngài hẳn là biết đi. Lương lão Sư gật đầu, biết, các ngươi hai cái khảo đến chúng ta trường học thời điểm, trường học còn cố ý chú ý quá đâu, chúng ta trường học rất ít có phu thê cùng nhau thi được tới. Ta cùng Lương Thế Thông là vợ chồng hợp pháp, chúng ta lén có ở chung cũng là bình thường, nhưng là lớp có người biểu đặt sinh sự, nói ta làm loạn nam nữ quan hệ. Còn nói ta bỏ chồng bỏ con, nói ta ném xuống ở nông thôn trượng phu tìm trong thành nam nhân. Quý Thục Hiền bằng phẳng nói lớp lời đồn, lớp không ít người đều bởi vì nàng lời nói đỏ bừng mặt. Bọn họ cũng là đi theo cùng nhau biểu là người, bất quá bọn họ là nghe người khác nói, bọn họ thật sự cho rằng Quý Thục Hiền là cái loại này hư nữ nhân, bỏ chồng bỏ con tới trong thành vào đại học hưởng thụ đâu, ai biết người kia thế nhưng là nàng trượng phu. Không đều nói nàng trượng phu là người nhà quê sao. Người nọ nhìn cũng không giống như là người nhà quê A. Lớp rất nhiều người đều có nghi vấn, nhưng là làm cho quý Thục Hiền mặt, bọn họ này sẽ cũng không mặt mũi hỏi ra tới, đều cúi đầu, từng người tỉnh lại. Lương Khải Hàng nhìn lướt qua lớp người, ánh mắt ở đệ nhị bài rửa cửa sổ một người nữ sinh trên người dừng lại một hồi, theo sau nhìn về phía quý Thục Hiền, việc này ta sẽ ra mặt giải thích rõ ràng, về sau sẽ không lại có người nói bậy. Nghe xong Lương Khải Hàng nói, quý Thục Hiền chỉ là khét lời, lão sư Này bịa đặt sinh sự người chính là ở hủy hoại ta thanh danh, vô cớ sinh có, đây là đạo đức suy đổi hành vi, loại chuyện này nếu không chúng ta vẫn là giao cho Hồng Tiểu binh tới cha đi. Làm Hồng Tiểu binh tới đem người này bắt lấy, mang đi đi cải tạo. Quý thuộc Hiền nói lời này, một đôi mắt lại ở yên lặng quan sát lớp người phản ứng, nàng xem lớn giữa cửa sổ một nữ hài tử sắc mặt biến có chút trắng bệnh. Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. Lương Khải Hàng đứng ở trên bục giảng. Chân chớ nói, cái này, quý đồng học. Chúng ta trường học sự tình vẫn là không cần tìm Hồng Tiểu Binh đi. Lương Khải Hàng là lão sư. Mấy năm trước rất nhiều phần tử trí thức bị Hồng Tiểu Binh đả kích xuống nông thôn, chính hắn bản thân là cực độ không thích Hồng Tiểu Binh. Ở hắn xem ra chỉ cần cùng Hồng Tiểu Binh dính lên, liền không có chuyện tốt. Chuyện này tám chín phần 10 là lớp học sinh làm. Nếu thật bẩm báo Hồng Tiểu Binh nơi đó, kia hải tử khẳng định phải bị thôi học, còn có khả năng bị kéo đi cải tạo. Hiện tại không khí vừa vặn tốt một ít. Hắn không hy vọng bọn họ lớp xuất hiện trước kia cái loại này lung tung phê đấu loạn hiện tượng. Quý thuộc hiền buồn ý cũng không phải đem người bẩm báo hồng tiểu binh nơi đó đi, nàng tự thân đối hồng tiểu binh rất nhiều hành vi đều không tán đồng, nàng bà ngoại, ông ngoại đều là bị hồng tiểu binh lộng tới ở nông thôn đi phê, vừa mới chỉ cho nên nói muốn bẩm báo hồng tiểu binh chạy đi đâu. Cũng là vì hù dọa hù dọa ở sau lưng làm nàng người. Thuận tiện quan sát một chút lớp người phản ứng, nhìn xem ai là cố ý chỉnh nàng người. Nàng hiện tại cơ bản đã biết là ai ở sau lưng dở cho quỷ, nghe xong lương láo sư nói. Quý thuộc Hiền nhàn nhạt nói, kỳ thật làm ta không bẩm báo hồng tiểu binh nơi đó cũng là có thể. Chỉ cần Dương Tử Huyên làm cho toàn giáo đồng học mặt cho ta xin lỗi, nói nàng không nên bịa là ta. Chuyện này liền đi qua. Đệ nhị bài rửa cửa sổ nữ sinh nghe xong Quý thuộc Hiền nói, lập tức đứng lên, nàng đại khái là quá hoảng loạn, đứng lên thời điểm đem ghế đều mang đổ. Ghế ngã trên mặt đất lạch cạch một tiếng, nàng cũng không quản. Nhìn về phía Quý Thục Hiền chất vấn, ngươi dựa vào cái gì làm ta cho ngươi xin lỗi? Nhìn Dương Tử huyên hoảng loạn bộ dáng, Quý Thục Hiền khép cười, chỉ bằng này đó biểu đặt ta nói là từ ngươi trong miệng nói ra. Hai lựa chọn, ngươi làm cho toàn giáo sư sinh mặt hướng ta xin lỗi, hoặc là ta đi tìm hồng tiểu binh vạch trần ngươi tác phong bất chính, hồ lung tung biểu đặt. Dương Tử huyên thần sắc hoảng loạn, ánh mắt mơ hồ, ai nói là ta biểu đặt? Ai có thể làm chứng? Không có chứng cứ, ngươi bằng gì nói là ta đặt nhìn dương tử huyên vì chính mình biện giải quý thuộc hiền thần sắc bất biến hai mắt như cũ nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng muốn chứng cứ phải không lớp đều là chứng cứ lời đồn là từ lớp truyền ra tới chỉ cần tìm lớp người hỏi một chút tổng có thể hỏi ra tới ai là cái thứ nhất nói lời đồn người quý thuộc hiền nói xong lớp người liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ các nàng đang nói bọn họ là từ ai trong miệng nghe được những lời này ngươi một lời ta một ngữ cuối cùng thật đúng là nói đến dương tử huyên trên người những người đó thảo luận thanh âm không nhỏ Không chỉ có quý thuộc hiền nghe được, dương tử huyên cũng nghe tới rồi. Dương tử huyên sắc mặt biến càng trắng. Quý thuộc hiền nhướng mày nhìn về phía dương tử huyên, ngươi xem, chỉ cần ngược dòng một chút là có thể biết ai là cái thứ nhất nói lời đồn người. Hơn nữa, ngươi không chỉ có cùng lớp người ta nói đi, ngươi còn đi tìm lương lão sư nói. Ngươi có phải hay không cùng lương lão sư nói ta tắt phong bất chính, làm loạn nam nữ quan hệ, nói ta bỏ chồng bỏ con, nói ta loại người này không xứng làm đế đô đại học học sinh, làm trường học khai trừ ta? đáng tiếc lương lão sư sớm liền biết ta kết hôn sự tình hôm nay buổi sáng kêu ta đi văn phòng cũng là tìm ta xác minh một chút ta ở trường học nếm thử đi cùng một chỗ nam sinh có phải hay không ta trợ phu dương tử huyên nghe xong quý thuộc hiền nói thân mình có chút hoảng nàng dựa vào trên cửa sổ không ta không nói bậy ta nói chính là lời nói thật người rõ ràng gả cho ở nông thôn chân đất người nọ vẫn là phần tử xấu xuất thân hắn sao có thể cùng ngươi cùng nhau vào đại học ngươi nhất định đang nói lời nói dối ngươi ở lửa gạt đại gia Dương Tử Huyên thần sắc có chút điên cuồng, nhìn tinh thần giống như có chút không bình thường. Quý thuộc Hiền trực tiếp nhìn về phía Lương Khải Hàng, Lão Sư, sự tình điều tra ra, chính là Dương Tử Huyên ở sau Lương Biệu Đa Ta, làm Dương Tử Huyên làm trò toàn giáo sư sinh mặt.